chương 767, dù vơ ngoan cường nhưng vô dụng chương 767, dù vơ ngoan cường nhưng vô dụng Sangham tần cuộc tranh tài này trạng thái quét qua trước hai vòng giải đấu xu hướng suy tàn. Nói thật trước hai trận giải đấu bọn họ đã được hơi có coi, đường xem đều thắng được đến rồi. Bao quát ba không trận đấu kia, tình cảnh trên kỳ thực bọn họ cũng không chiếm cư ưu thế, chỉ bất quá bọn hắn cầu thủ càng có thể nắm chắc cơ hội mà thôi. Hoặc là nói, bọn họ cái kia hai trận thi đấu chủ yếu là dựa vào đố đu đặc sắc phát huy, đối với Burnley, đỗ đù một chuyển một bắn, đối với Salford City, cũng là đỗ đủ trước tiên mở tỷ số đối ở phía sau sáng tạo càng nhiều cơ hội, đi lên trước nữa đấy, Đối với Juventus cùng đối với Liverpool thi đấu cũng đều là dựa vào đỗ đu đặc sắc phát huy. Vào lúc này Đỗ Đủ đã thành sang em tần biểu hiện tính quyết định nhân tố. Cái này mùa giải Đỗ Đủ biểu hiện sát thực rất xuất sắc, cuộc tranh tài này lại là hắn mở tỷ số. đang giải thích thành viên khích lệ trong tiếng, sau em tần các cầu thủ biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, bọn họ cũng không có bởi vì dẫn trước một bóng mà thả lỏng chính mình nhịp điệu thi đấu, trái lại là bắt đầu càng thêm dùng ra sắc biểu hiện áp chế Juventus. Aluri lúc này chỉ có thể vui mừng, chính mình lấy càng thêm phong khoáng đấu pháp. Như vậy đang bị áp chế tình huống, còn có thể dựa vào cầu thủ cá nhân sức mạnh, khởi sướng một ít phản kích, không đến nỗi bị Scamton áp chế một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng mà Scamton áp chế vẫn như cũ để Juventus trên dưới có vẻ không thể làm gì. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, hầu như liền thành Scamton tấn công biểu diễn. Đổ đủ truyền bóng, Reberjuner sút xa bị Bui Phong ra. Bàn vở cánh phải truyền vào trong, bây giờ ở phía sau điểm Vô Lí đánh cao. Đồ đủ làm bóng, Vô đuổi tới chính là một cất sút xa, Bui lại lần nữa làm ra đặc sắc cứu thua. Do lùi giữa sân chuyển thẳng, giờ đột nhập vùng cấm sau chuẩn bị qua người, vị lì nhỉ phi sạn đem bóng chặn lại. Zheber Zuller mở ra phạt góc, Zhe đánh đầu cận thành cao hơn sáng ngang. Ở sau đó mười mấy phút thời gian trong, hầu như đều là Southampton tấn công biểu diễn, mà Juventus chỉ có thể từ thủ tùy thời phản kích. Mà Southampton năm hiểu, chính là ở đạt được ưu thế sau khi chuyển hóa thành đi bàn. Đánh mạnh một trận sau khi, Southampton ở phút thứ 39 mở rộng dẫn trước ưu thế. Đồ đu lại lần nữa dẫn đường biên cầm bóng, sau đó phân cho trung lộ Zheber Zuller, Zheber tiếp bóng sau chuyển thẳng vùng cấm trước cắm vào đỡ lùi số bóng, bị chơi Ellinidi găm giữ, quả bóng bay về phía đường biên, trước cắm vào vạn vợ cầm bóng, sau đó sẽ thứ đem bóng chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, quả bóng bay về phía phía sau, theo vào bê phợ tiếp bóng, không giữ bóng trực tiếp lấp bắn. này chân sút bóng sức mạnh cùng tốc độ cũng không đủ, nhưng mà ở đối phương hậu vệ cùng thủ môn còn không phản ứng lại thời điểm, cũng đã đầy đủ, quả bóng cấp tốc bay vào không thành góc chết, hay không? Southampton ở một trận đánh mạnh sau khi mở rộng dẫn trước ưu thế, mãi cho đến vào lúc này, sao mới dừng lại đánh mạnh bước tiến, bắt đầu thu về nghỉ ngơi một hồi. Dù sao hiện tại tổng số điểm trên bọn họ đã đạt được năm hai dẫn trước ưu thế, dưới tình huống như vậy, xác thực có thể ổn định một hồi. ven tú phát động phản kích, nhưng mà bọn họ tấn công nhưng không thể chế tạo ra quá nhiều uy hiếp. Hai bên bắt đầu ở đây trên ứng phó, sao em tần các cầu thủ đương nhiên hy vọng ứng phó xuống, như vậy tuy rằng rất mệt, nhưng là nhưng sẽ làm sao em tần chiếm cứ càng nhiều ưu thế. ven tú trên dưới nhưng là không biện pháp gì, đối mặt cục diện như thế, bọn họ không ứng phó còn có thể thế nào? Như vậy thế cục vẫn kéo dài đến hiệp 2 mà ở hiệp hai, Juven tú ngôi sao bóng đá bắt đầu thể hiện ra giá trị của bọn họ. Phút thứ 64, Di Bala lùi lại sau chuyển thẳng, thay thế bổ sung lên sân là Cersden nở phản biệt vị trước cắm vào, tiếp bóng sau khi lên chân chuyển vào trong, trước cắm vào khe đi ra cấp ở gở phía trước đem bóng đưa đỏ đến phía sau. Theo vào Di Bala không giữ bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng bay vào khung thành góc chết. 1-2, Juventus hòa nhau một phần. Hòa nhau một phần sau khi, Juventus trên dưới tinh thần đại chấn, vẹn vẹn quá sau 3 phút, Juventus khởi xướng một lần tấn công nhanh, lùi lại Higuaín cầm bóng sau khi chuyển thẳng, Di Bala tiếp bóng sau đột nhập vùng cấm, sau đó đột nhiên lên chân sút bóng, quả bóng lại lần nữa vào lưới. Ngăn ngắn trong vòng 3 phút, Juventus tú liền tiến vào hai bóng, điều này làm cho sang em tần các cổ động viên đều không khỏi đình chỉ tiếng reo hò của chính mình. Hai hai bình, Juventus tú ngoan cường sáng tạo kỳ tích, bọn họ chỉ kém một cái bóng, liền có thể đuổi kịp tổng số điểm. Bọn họ gặp sáng tạo ra kỳ tích sao? Dưới tình huống như vậy, Juventus rốt cục thể hiện ra Cria bá chủ khí chất, Aluri lại lần nữa thay đổi một người, ạ sạc ngọa lên sân, thay đổi mạng tuy đi, tiếp tục tăng mạnh tấn công. Jesu thì lại không có thay đổi người. Đối phương tuy rằng trong thời gian ngắn liền tiến vào hai bóng nhưng là bọn họ cân bằng cũng bị đánh bỡ. Loại này điên cuồng tấn công không phải Juventus am hiểu. Tuy rằng bọn họ hiện tại đạt được lợi ích, nhưng là từ toàn thể nhìn lên, bọn họ đón lấy phát huy, gặp càng thêm hỗn loạn. Mà nắm lấy như vậy chống giống, Saohem Tần chủ lực môn đồng dạng gặp đạt được càng tốt hơn cơ hội. Sự thực chứng minh, JES phán đoán cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lệch. ở Juventus San bằng điểm số sau khi 10 phút, Saohem Tần liền lại lần nữa nắm lấy một cơ hội. Gado ở cánh trái đưa ra một cái truyền bóng, theo vào chí là tiếp bóng sau khi lên chân truyền vào trong, quả bóng vẽ ra một đường vòng cung bay về phía phía sau đồ đủ đang chạy bền trong bỏ qua rồi chia elini đón rơi xuống quả bóng trực tiếp hất đầu cơ môn. quả bóng trực tiếp bay về phía phía sau né tránh huy phong rối ra đi tay nhưng ở một khát tiếp theo tầng tầng đánh vào cột dọc phía trong sau đó bay về phía khung thành chính giữa một cái bóng người màu đỏ vào tới sau đó liền người dẫn bóng bay vào không thành trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô trước cắm vào phì lìp dùng thân thể đem bóng trực tiếp chặn tiến vào không thành 3-2, sao thêm tần lại lần nữa đạt được dẫn trước đồng thời cũng làm cho chính mình tổng số điểm lại lần nữa dẫn trước hai cái bóng Juventus cần trong thời gian còn lại đánh vào hai cái bóng, mới có thể thu được lần này vòng khở Northout thắng lợi. Đây chính là một cái đặc biệt khó có thể làm được sự tình. Trên thực tế bọn họ sắp thực không làm được, đánh liên tục tiến vào một cái bóng cũng không có thể làm đến. Trái lại là Sao ở trong khoảng thời gian sau đó lại tiến vào một bóng, Zebra Jr. ở phản kích bên trong liền quá hai người, sau đó đem bóng đưa vào vùng cấm, đổ đủ tiếp bóng sau một cái xoay người ra tốc, liền thoát khỏi Triển Lini phòng thủ, sau đó ở Triển Lini bọc lót lại đây trước, quả đoán lên chân lại lần nữa sút bóng lần trước ngăn cản đồ đủ dứt điểm cột dọc lần này không có trở lại quấy rối quả bóng từ bi phong dưới nách bay qua cấp tốc bay vào không thành bóc chết 4-2, đồ đù mai khai nhị độ đánh vào lần này trang dion liz bên trong cá nhân thứ 10 cái đi bàn mà cái này đi bàn cũng triệt để đặt vững sang hem tần cuộc tranh tài này thắng lợi cùng hai hiệp gia biên cơ sở tổng số điểm bảy so với bốn juven tú cũng không còn bất kỳ cơ hội lên cấp tiến vào trang dion liz tứ kết chính là sang hem tần chương 768, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng chương 768 bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng đồ đủ đi bàn thứ 10 cái Hiện tại Trang on Only xạ thủ bảng đệ nhất chính là Czintiano Ronaldo, hắn tiến vào 12 cái bóng, đồ đủ thì lại cũng chỉ so với hắn ít đi 2 cái. Tuổi trẻ đồ đủ dự định lại lần nữa cạnh tranh tờ giờ Mi ở League cùng Trang on Only 2 lần vua phá lưới sao. Không thể không nói, ở Czintiano Ronaldo cùng Messi không ngừng cạnh tranh sau khi xuất hiện đồ đủ như vậy một cái hậu bối, quả thật làm cho người cảm thấy đến thích thích, dù sao giữa hai người đối khăn có chút mệt vị, mở rộng đến 3 người lời nói, liền có vẻ càng có ý tứ. Bình luận viên mặt mày hớn hở nói, 2 năm qua Messi biểu hiện có chút bì. Không có cờ Zitiano Zonano biểu hiện xuất sắc như vậy, này bản thân để rất nhiều người cảm thấy đến có chút vô vị, kết quả ngang trời ra thể bằng cái đồ đủ, không nghi ngờ chút nào chính là, để rất nhiều người lại tìm tới tân đề tài. Cùng Messi và Zonano so ra, hắn càng trẻ trùng, hơn nữa thành tựu 9X, hãng tựa hồ có thể gánh vác lên một ít súng kích Messi và Zonano địa vị trách nhiệm, trên thực tế 9 ít những năm này bị Messi và Zonano ép tới quá chừng tuy rằng nơi mà, há dợn, Salah một lần đều rất gần gối Messi và Zonano biểu hiện, nhưng mà đang kéo dài tính trên, vẫn như cũ lệ một lệ chỉ có ở vài cái mùa giải bên trong có tiếp cận Messi và Ronaldo biểu hiện xa dễ, cũng là cái tạm ít. vậy thì để chín ít các cầu thủ rất là phi muộn. hiện tại đồ đủ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là cũng duy trì hai cái mùa giải biểu hiện xuất sắc. nếu như hắn có thể tiếp tục như vậy kiên trì lời nói, trở thành Messi và Ronaldo sau khi thứ ba cực, tựa hồ cũng không phải là không có hy vọng. đương nhiên, đồ đủ hiện tại có hay không cái này dạ tâm, người khác cũng không biết, mà hắn cái tuổi này, thường thường cần chính là nhiều một chút lắng động, cũng chính là vùi đầu đá bóng, không nên nghĩ quá nhiều. Hết sức chuyên chú đem tinh lực đặt ở thi đấu trên, mới là tốt nhất một chuyện. Southampton đào thải Juventus, thẳng tiến tứ kết, đây đương nhiên là một cái khiến người ta cảm thấy rất cao hứng sự tình. Tứ kết bên trong tờ Giờ Mi ở Lít Chiếm Ba Chi, phân biệt là Southampton, Man City cùng Liverpool, chỉ có Chelsea phiền muộn bị 3 ca đào thải ra khỏi tứ kết, còn lại 4 chi tứ kết đội ngũ nhưng là Jill, Biden, Sevilla cùng Roma. Tờ Giờ Mi ở Lít Ba Chi, La Liga Ba Chi, Bundesliga CGA các một nhánh. Sau đó Southampton ở rút thăm bên trong, một hồi liền đánh vào Bundesliga bá chủ Bayern. Mấy năm qua Southampton ở thắng lợi trong quá trình chưa từng có từng đụng phải Bayern, mà lần này, UEFA cũng là cảm thấy thôi, không cho Bayern ra tay vậy chỉ sợ là là không xong rồi. Mà khác ba trận thi đấu bên trong có hai trận là nội chiến, Man City đụng tới Liverpool, Real đụng tới Sevilla, Barca nhưng là đụng với Roma, như vậy đá với ngược lại cũng không tính là UEFA đang hố Southampton, dù sao lấy lần này tứ kết hàm kim lượng tới nói, vẫn là rất cao. Đương nhiên, phải cho tứ kết đội ngũ phân bậc thứ, mặc kệ làm sao phân, Bayern cùng Southampton đều là bốn vị trí đầu loại kia. Rất cao hứng cùng bên đánh ở đồng thời. Dù sao tại quá khứ trong mấy năm, chúng ta chưa từng có cùng đơn từng đụng phải, mỗi lần phân tổ sẽ không cùng nhau, vòng khờ cũng không từng đụng phải, Sát thực rất đáng tiếc, lần này đụng tới Biden, chúng ta cũng coi như là thỏa mãn. Jesu ở rút thăm kết quả sau khi đi ra cười nói. Có điều hắn lời này, nghe vào Biden trên giới trong ai, vậy thì không phải cái kia tư vị. Quá khứ 4 năm các người đều bắt được quán quân, không đụng tới chúng ta, ý tứ chính là chúng ta không được, đều không có thể đứng đến trận chung kết trên sân chứ. Bất kể nói thế nào, thành tựu đỉnh cấp đội bóng đơn ở bắt được tam quan vương sau khi liền cũng lại chưa từng vào trận chung kết, có chút thê lương, thêm vào bọn họ trước đều là bị Real Barca đào thải, sau đó Ba Ca bại bởi Southampton, thấy thế nào, bọn họ cũng không bằng Southampton. Mấy năm qua này cũng là có rất nhiều fan bóng đá ở xã giao truyền thông thượng biểu hiện rằng Southampton coi như bắt được tứ quan vương, lại không thắng quá Bayern, hàng kim lượng có vấn đề. Southampton cổ động viên thì lại phản kích nói vậy là các ngươi mới ơn vô dụng, không đụng tới chúng ta, chúng ta có biện pháp gì. Như vậy cổ động viên đối kháng Làm sao đều sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ tâm thái, đây là một cái chuyện rất bình thường. Có điều này hai trận thi đấu sẽ ở 4 tháng tiến hành, tạm thời tới nói, sao tân hiện tại chỉ cần chuẩn bị giải đấu là được. 4 tháng cũng là một cái mùa giải gian nan nhất cùng thi đấu dày đặc nhất tháng, trước gì ES áp chế cầu thủ trạng thái, chính là vì để bọn họ ở 4 tháng, đem mình tốt nhất trạng thái lấy ra. 4 tháng biểu hiện, thường thường liền quyết định một nhánh đội ngũ, tại đây cái mùa giải cuối cùng có thể bắt được cái gì vinh dự? Đương nhiên, cũng chỉ có cao cấp nhất đội bóng mới có tư cách đi xuống kích ma quỷ 4 tháng. Tháng 3 còn lại hơn 20 ngày thời gian trong, Southampton chỉ có 3 trận giải đấu cùng một hồi cup FA thi đấu đá, này đối lập lên, đúng là tương đương ung dung. Mà đón lấy 3 cái đối thủ nữu cá sồ, Swansea cùng West Ham United cũng đều không phải cái gì cùng địch, xác thực đối lập ung dung. Chỉ có điều như vậy ung dung, đến 4 tháng bắt đầu, Southampton liền sẽ đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng, bọn họ không riêng muốn đá với gần 2 trận, tháng lợi nói cuối tháng còn có một hồi vòng bán kết muốn đá, mà tại bên trong giải đấu, bọn họ muốn cái đối thủ trước hai cái chính là Arsenal cùng Chelsea hơn nữa khả năng cũng FA vòng bán kết như vậy lịch thi đấu áp lực có thể nói là tương đương to lớn mà sang em liền cần tại đây giảm áp lực bên trong thể hiện ra chính mình toàn bộ thực lực này không nghi ngờ chút nào sẽ là một cái chuyện rất khó khăn mà sang em tần các cầu thủ thì lại dưới tình huống như vậy muốn xuất ra chính mình toàn bộ trạng thái trên thực tế nhìn lịch thi đấu liền biết tại sao jeffu trước mạnh hơn ép các cầu thủ trạng thái xác thực sớm 1-2 tháng ra trạng thái lời nói đến bốn tháng đã mệt mỏi sang em đối mặt nhiều như vậy trọng yếu thi đấu cái kia phải làm sao Dù cho mạo hiểm cũng chỉ có thể làm như thế, cũng còn tốt. Jesu mạo hiểm thành công. Trước mấy trận thi đấu bên trong, sao em tần trạng thái không tính là đặc biệt tốt, nhưng vượt qua đoạn thời gian đó, đem thi đấu đều thắng hạ xuống. Làm được điểm này nhưng là gớm dễ dàng, cũng chứng minh sao em tần lực lượng chính xuất sắc địa phương. Bọn họ ở trạng thái cũng không tốt tình huống, vẫn là thắng được sở hữu thi đấu. Này trung gian đủ đủ biểu hiện đương nhiên là có công lớn, nhưng là nếu như không có những người khác hiệp trợ lời nói tương tự là không có cơ hội gì. Sau đó mấy trận thi đấu, sao chủ lực môn là có thể từng bước đem chính mình trạng thái thả ra dùng trạng thái tốt nhất, đi nên đón 4 tháng quyết chiến. Mặc kệ là đối với bốn hai trận, vẫn là đối với Chelsea, Arsenal thi đấu, cái kia đều sẽ sẽ là quyết chiến, trong vòng 1 tháng muốn đá bao quát này 4 trận thi đấu ở bên trong nhiều nhất 8 cuộc tranh tài, đây quả thật là là một cái gian nan tiêu chiến. Nhưng mà em tần các cầu thủ đã chuẩn bị kỹ càng nên tiếp đón lấy gian nan tiêu chiến. Dù sao tại đây dạng thi đấu bên trong, bọn họ mới có thể thể hiện ra thuộc về mình tốt nhất phát huy, hướng về toàn thế giới chứng minh, bọn họ vẫn như cũ là mạnh mẽ nhất đội ngũ. ngũ Văn Vương, như vậy vĩ nghiệm, không có cầu thủ đồng ý từ bỏ cùng cái kia chi sánh bay làm được điểm này các cầu thủ nhất định sẽ ở bóng đá trong lịch sử lưu lại chính mình một trang nổi bật chương 769 có thể phòng ngừa chu đáo một hồi chương 769 có thể phòng ngừa chu đáo một hồi ngày 10 tháng 3 giải đấu thứ 30 vòng sao thêm tần sân khách khiêu chiến cá Sổ, Man City nhưng là sân khách đá với sợ City Sở City hiện tại xếp hạng 19 có điều chủ hạng hy vọng vẫn có Liêu cá sổ thì có chút làm người ta giật mình bọn họ xếp hạng thứ 16 dẫn trước giáng cấp khu cũng chỉ có hai phần mà thôi Làm một chi trung du đội bóng điệu cá sổ năm nay biểu hiện có thể nói là tương đương kém cỏi, điều này cũng làm cho bọn họ huấn luyện viên trưởng Bernie T gặp phải không ít lên án. Có điều hắn tổ chức đội ngũ cùng chế tạo đội bóng vẫn có chút năng lực, vì lẽ đó cho tới nay mới thôi, vị trí của hắn vẫn là tương đối vững chắc. Có điều Bernie T hiển nhiên không quá gặp dùng một loại nào đó cầu thủ, là một cái huấn luyện viên Tây Ban Nha, hắn đem từ đắt mân thuê tới được mẹ gì nỗ đặt ở trên ghế dự bị không cần, sau đó đem cao trùng phong mỹ chỗ bị thuê cho mượn hùn hẻm. Khen chốt là hiện tại điệu cá tấn công cũng bình thường, giữa sân cũng thiếu một tổ chức, nếu như gặp gây go đến dáng cấp bước đi kia lời nói. Phòng trường vị trí của hắn cũng bất ổn. Ở trận này thi đấu bên trong, hắn phái ra một cái bốn bốn từng cái đội hình, dự định ở sân nhà cùng sang em tần nhiều dây dưa một hồi, tranh thủ thắng được thi đấu, coi như thắng không tới, có thể nắm một phần cũng là không sai. Bernie T là cái chiến thuật chi tiết phương diện đại sư, có điều theo GESU hắn tổ đội năng lực kém một chút, vì lẽ đó coi như chiến thuật của hắn chi tiết sắp xếp đến mức rất không sai, không có thích hợp cầu thủ chấp hành, cũng là coi công đồng thời chiến thuật của hắn quá ủy lại cầu thủ phù hợp, cái này cũng là hắn rời đi Liverpool sau khi mặc kệ là ở Inter Milan vẫn là ở Real, biểu hiện đều rất tồi tệ then chốt, làm đội ngũ cầu thủ không phù hợp chiến thuật của hắn thời điểm. Hắn nghĩ tới không phải chuẩn bị cái khác thích hợp chiến thuật mà là cưỡng chế cầu thủ phổ biến xuống, thành tích cùng hiệu quả không rất nói, cầu thủ chính mình đã được cũng rất khó chịu, hắn ở Inter Milan cùng Real đều cơ hồ đắc tội rồi sở hữu cầu thủ, không phải là cái gì ngẫu nhiên. Dưới tình huống như vậy, lưu cá sổ đám này cầu thủ kỳ thực xem như là nghe lời nhưng mà bọn họ cũng rất khó thể hiện ra Bernie T chiến thuật dòng suy nghĩ dưới tình huống như vậy thành tích bình thường tự nhiên cũng là bình thường nếu như sau em trận cuộc tranh tài này Thay phiên không ít cầu thủ lời nói Bernie T nói không chắc còn có một chút cơ hội thắng nhưng là ở trận này thi đấu bên trong Jesu nhưng phái ra hầu như toàn bộ chủ lực cầu thủ Bernie T muốn chửi má nó chúng ta vì là chủ hạng mà chiến a người đáng như vậy phải không trên thực tế Jesu vẫn đúng là chính là cố ý dưới cái nhìn của hắn liu cá sô loại này có nhất định thực lực nhưng lướt xuống đến trụ hạng khu đội bóng vào lúc này càng thêm không thể coi thường nếu không, bọn họ nói không chắc liền sẽ để cho mình hối hận. Kết quả là, đột tới toàn lực tấn công Saem Tần sau khi, Newcastle Cá sổ coi như là tọa chấn sân nhà, cũng thua minh bại như núi đổ. Trong trận đấu, Saem Tần từ thi đấu vừa bắt đầu liền chiếm cứ giữa sân như thế, này bốn là là Bernie T Tận lực muốn phòng ngựa, hắn sắp xếp lùi lại phòng thủ cùng ở giữa sân triển khai điên cuồng bức cấp chiến thuật là không sai, nhưng là lấy Newcastle Cá sổ hiện tại cái này phê cầu thủ năng lực, hoàn toàn liền không có cách nào đạt được hài lòng hiệu quả. Loại này bức cấp giày, nếu như có thể làm tốt lắm, đó là đương nhiên là không sai nhưng là nếu như chỉ làm đến 70 như vậy chẳng khác nào không có làm như thế có một phần lỗ thủng vậy thì tương đương với khắp nơi đều là lỗ thủng dưới tình cũng như vậy sao em tần cấp tốc xây dựng lên giữa sân ưu thế sau khi sau đó bắt đầu không ngừng thông qua tấn công đến lấy đến đi bàn bát đi vì là sao em tần mở tỷ số hắn nhận được đổ đủ bóng bóng sau khi lao xuống đánh đầu dứt điểm đánh vào bên đội cái thứ nhất đi bàn mà vẹn vẹn sau 5 phút bát đi liền ném đảo bảo lý đem bóng chuyển cho vùng cấm biên giới đủ đủ lúc đó hắn là ở bên trong vùng cấm tựa lưng cầm bóng mà đối mặt hắn cái này truyền về Đồ đủ không giữ bóng chân phải má trong đầu ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng, trực tiếp vòng qua thủ môn ra sức rôi ra đến tay, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Các đôi này hàng tiền đạo hợp tác song song đi bản, để sau em tần đón lấy trận đấu bắt đầu trở nên thành thạo điêu luyện lên. Bọn họ không ngừng không chế bóng, không ngừng đối kháng, làm hao mòn đối phương thi đấu ý chí, đồng thời không ngừng tìm kiếm lại lần nữa mở rộng điểm số ưu thế hai cái chủ lực tiền đạo hiệp hai bắt đầu sau không lâu liền bị Jesu thay thế xuống sân nhưng mà hai cái thay thế bổ sung tiền đạo biểu hiện cũng tương đương không sai. Anh và dẹt lùi lại cầm bóng sau khi phân bóng trước cắm vào của đột nhập vùng cấm cũng không có tham công đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài. Theo và ạ lì ung dung đệm bóng không thành trống đạt được ghi bàn. Ba bóng lạc hậu sau khi lưu cá sổ bắt đầu liên tiếp điều binh kề tướng bao quát mẹ Zino cũng bị đổ tràng. đương nhiên tại đây dạng cục diện hỗn loạn ở dưới một cầu thủ lên sân cũng không có quá to lớn ý nghĩa nhưng mà mẹ Zino biểu hiện lại làm cho Jesu cảm thấy đến sáng mắt lên. Tên này mùa giải này kết thúc mới mãn 22 tuổi cầu thủ, tố chất thân thể tương đối khá, một M88 thân cao thêm vào 83 kg thể trọng, điều này làm cho hắn đối mặt sang em tần cầu thủ thời điểm đối kháng cũng không có ở hạ phòng, đồng thời thành tiểu cầu thủ Tây Ban Nha, hắn vẫn là một cái tương đối khá ở phía sau ra bóng hậu thủ, tác dụng khá giống bu giáo sư bất kết, cờ bóng, phòng thủ, phân bóng, tổ chức. Như vậy cầu thủ nếu như dùng tốt, cũng là có thể trở thành một chi đội ngũ định hại thần trầm. Chỉ bất quá hắn mùa giải trước gia nhập Liên minh Dortmund sau khi, hầu như không cơ hội gì Cái này mùa giải bị thuê đến Newcastle đến, cũng không cơ hội gì. Cũng không phải chèo cùng Bernie T đều rất kém cỏi, mà là bởi vì như vậy cầu thủ, kỳ thực là cần không gian cùng độ công kích bồi dưỡng cùng chiến thuật, sau đó để hắn chậm rãi phát huy ra chính mình trình độ. Mà hoàn cảnh này, Dortmund cùng Newcastle cũng không quá có. Dortmund hiện tại cần chính là lập tức rõ ràng bồi dưỡng được cầu thủ tốt để đổi tiền. Đối với mẹ gì nô loại này có nhất định thực lực nhưng cần thời gian dài kiên trì bồi dưỡng cầu thủ, đương nhiên không cái gì kiên trì, mà cá số đây. Burnley T không quá dùng loại này cầu thủ cũng là thật sự. Duy nhất một cái tiếp cận mẹ gì nổ đặc điểm hắn dạy học quá cầu thủ chính là Alonso, nhưng là Alonso đó là nhân vật nào? Chân chính đỉnh cấp cầu thủ, xa xa không phải hiện tại mẹ gì nổ có thể so với. Nói không chắc chờ mùa giải kết thúc, có thể kiếm cái tiền nghi. GESU ở trong lòng yên lặng nghĩ. tần đám này giữa sân, tuổi đều không khác mấy, tuy rằng đặc điểm đã bắt đầu phân chia ra đến, đến rồi, nhưng mà trải qua 2 năm qua biểu hiện sau khi, chắc chắn sẽ có một ít cầu thủ cảm giác mình nên có càng nhiều ra trận cơ hội mà chọn rời đi, đến thời điểm bộ hiện một bút Sau đó gặp thấp tiếng cử vài tên thực lực gần nhau cầu thủ, cũng là một cái lựa chọn tốt ta ngay ở GESU nghĩ như vậy thời điểm, trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi, sau hem tần ở sân khách, và không toàn thắng Newcastle, tiếp tục bọn họ thắng liên tiếp bước tiến. Mà cái này cũng là bọn họ chạy nước rút giai đoạn bắt đầu. Trương 770, vinh dự tượng chương trương 770. Vinh dự tượng trưng Southampton đánh bại Newcastle đồng thời, Man City cũng ở sân khách hai bóng đánh bại Stoke City, bọn họ loại này hầu như chuẩn bị một đường thắng được đi cách làm, để những người khác đội bóng cũng vì đó lên mắt, có điều Southampton hiện tại là 30 vòng 25 tháng năm mình, thành tích khá như vậy lại đều còn lạc hậu Man City một phần, Man City thành tích sát thực làm người liễu lưới. Có điều giải đấu còn có 8 vòng, Southampton còn lại đối thủ bên trong còn có Arsenal cùng Chelsea như vậy đội mạnh, Man City thì lại còn muốn tham gia Manchester derby cùng với khiêu chiến hợp vừa. vì lẽ đó hai bên lịch thi đấu đều sẽ không như thế ung dung. Thêm vào một vòng cuối cùng, hai bên còn muốn từng đôi chém giết, vì lẽ đó cái này mùa giải kết quả cuối cùng làm sao? Thật sự rất khiến người ta chờ mong a nghỉ ngơi một tuần sau khi. Tờ giờ mi ở Leeds nên đón thứ 31 vòng thi. Đấu, thi đấu dù sao vẫn như cũ không có cái gì gợn sóng. Sao em tần ở sân khách rửa vào mạ gội giờ ghi bàn một không nỗ lực đánh cục vì trụ hạng mà chiến sở Man City, Man City nhưng là sân nhà ba một nhẹ lấy chung du đội bóng bờ gì tờ tổng. Hai bên vẫn như cũ ở bảng tổng sắp trên linh chạy, để những người khác đội bóng tuyệt vọng linh chạy. Sau đó một cái cuối tuần, nhưng là cũng ép vòng thứ 6 cũng chính là tứ kết thi đấu. Tiến vào tứ kết đội ngũ có thể nói là mạnh yếu rõ ràng, mà bảng đấu cũng thể hiện ra điều này, hầu như không dự định cho người ô có cái gì đường đi. Hồn vừa đá với Sarvancy, MU đá với bở gì tờ tổng, Chelsea đá với Leicester City, Southampton vận khí tốt nhất, một hồi liền đánh vào tứ kết bên trong duy nhất một nhánh giải hạng 3 anh đội bóng ngoài gần Atletico. Phải biết cái khác 3 chi đội mạnh đối mặt đội ngũ tuy rằng cũng coi như là đội yếu, nhưng đều là tờ giờ mi ở lịch đội ngũ, ngoại trừ Sarvancy bị trụ hạng mà chiến ở ngoài. Bởi gì tờ tổng cùng Leicester City đều có chút không biết tiến thủ đáng vẻ, như vậy đội mũ ở cuộc thi đấu bên trong thường thường vẫn có thể phát huy ra tương đối khá biểu hiện. Mà phải gần Athletic đây, hiện tại bọn họ thân ở Lithuania, cái này mùa giải dết vào cup FA tứ kết đã xem như là nhân phẩm tăng cao, đối mặt Southampton, bọn họ cũng không có tự tin tiếp tục tiếp tục đi. Vốn chi bọn họ hiện tại ở Lithuania xếp hạng thứ nhất, nhưng là chỉ dẫn trước đặt ngang hàng đệ nhị đối thủ bốn phần, ở trước hai tên mới có thể trực tiếp thăng cấp tình huống, bảo vệ thăng cấp hy vọng mới là trọng yếu nhất, mà không phải tại bên trong cup FA tiêu hao chính mình đấu trí. Đương nhiên ở cúp FA hài lòng biểu hiện, gặp kích thích đến bọn họ ở Litvan biểu hiện càng tốt hơn. Nay chi từng ở tờ giờ mi ở Lit đều có không sai biểu hiện đội mũ, bây giờ làm ở Litvan thăng cấp đến trang tần ship mà nỗ lực, cũng quả thật có chút khiến người ta thốt thức, Có điều ở inning lần đây không tính là cái gì, dù sao mấy năm trước sang cũng là muốn từ giải hạng ba anh sông lên đây, mà ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ cũng thể hiện rồi thuộc về mình ngoan cường phấn đấu tinh thần. Đối mặt sang em toàn đội hình dự bị, bọn họ ở hiệp một cùng sang đánh cho có qua có lại, tuy rằng không có đạt được ghi bàn, cũng không có để sang đạt được ghi bàn. đương nhiên lấy thực lực của bọn họ cũng là có thể đi tới bước đi này. Dù sao bọn họ cầu thủ thực lực liên trang tần ship đều có chút không đủ trình độ, trong đội hình cũng không có cái gì xuất sắc tương lai ngôi sao. Cầu thủ năng lực cá nhân ở sang em tần trước mặt chẳng đáng là gì, thực lực tổng hợp tự nhiên cũng là suy yếu rất nhiều. Hiệp hai bọn họ tiếp tục kiên trì, cũng đã bị sang em tần triệt để áp chế lại. Hại nhẹ ở phút thứ 67 một lần trước cắm vào sau suất xa, vì là sang em tần mở ra thắng lợi cánh cổng. Sau đó thời gian trong, bọn họ không chế lại phải găng atlantic phản công, đồng thời ở phút thứ 91 lần phản kích bên trong, phân bóng theo vào hậu vệ cánh phải thì tơ đột nhập vùng cấm góc hẹp đệm bóng góc xa dứt điểm. 20. Sao em khóa chặt thắng cùng. Lần này cúp FA tứ kết cuối cùng kết quả cũng là mạnh yếu rõ ràng. Hộp của ba không đánh bại sở bản gì, MU hai không đánh bại bờ gì tờ tổng. Chelsea hơi hơi khó coi một điểm. Bọn họ ở một một cùng lưới City đã hòa sau khi thông qua bù giờ thi đấu do Pedro đánh vào tuyệt sát ghi bàn. Đào thải lưới City tiến vào vòng bán kết. Sao vòng bán kết đối thủ chính là Chelsea. Điều này cũng làm cho je có chút cái đủ thêm. Năm nay hiển nhiên là một cái lại nắm tam quan vương cơ hội tốt. Chelsea thực lực không kém, nhưng mà trạng thái cũng không phải rất tốt, còn cũng chỉ là ở miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Tại đây dạng tướng xoáy bất hòa tình huống, đánh bại Chelsea độ khó không tính đặc biệt lớn, nhưng mà ở bốn thằng cái này lịch thi đấu dày đặc tình huống, dựa cả vào thay thế bổ sung tới đối phó Chelsea, có phải là có chút bất cẩn? Có điều nghĩ đến một lúc sau GESU liền thả xuống điểm này, đến thời điểm lại nói, nói không chắc đến thời điểm Chelsea quân tâm đại loạn, vừa vặn có thể để cho Southampton kiếm tiện nghi đây. Dùng thay thế bổ sung đánh quốc FA, nhưng là trước liền định ra đến sách lược, cũng không thể ở tiến vào vòng bán kết sau đó liền đem người ta cho căng. Sahemton nhóm dự bị Cam Tâm làm thay thế bổ sung, chủ yếu cũng là bởi vì GSSu tuân thủ lịch hẹn, phần lớn các thi đấu cùng không trọng yếu thi đấu đều là bọn họ đá, mặc kệ đá đến trình độ nào, một cái mùa giải luôn có thể bảo đảm bọn họ 10 trận trở lên ra trận, có thể chờ chờ trở thành chủ lực cơ hội, một cái mùa giải luôn có một phần ra trận, cùng với tự thân có thể sẽ có tăng cao, đây mới là rất nhiều sang hemton thay thế bổ sung đồng ý làm thay thế bổ sung nguyên nhân. Đương nhiên, cũng ít không được có thể nắm linh dự cùng thu vào không tính quá kém. Ngày 31 tháng 3, giải đấu vòng thứ 32, đây là sang hemton tháng 3 cuối cùng một trận thi đấu. Đón lấy bọn họ liền sẽ nên đón ma quỷ 4 tháng. Trên thực tế, ma quỷ 4 tháng đã bắt đầu rồi. Bởi vì cuộc tranh tài này mặc dù là ở tháng 3 tiến hành, nhưng mà cùng đón lấy thi đấu, nhưng cách xa nhau chỉ có mấy ngày. Ngày mùng ngày 4 tháng 4, Champions League tứ kết chiến hiệp 1, Southampton sân nhà đá với Bayern. Ngày mùng ngày 7 tháng 4, giải đấu thứ 33 vòng, Southampton sân khách hiêu chiến Arsenal. Ngày 12 tháng 4, Champions League tứ kết chiến hiệp 2, Southampton sân khách hiêu chiến Bayern. Ngày 15 tháng 4, giải đấu thứ 34 vòng, Southampton sân nhà đá với Chelsea. Ngày 18 tháng 4, giải đấu vòng thứ 35, Southampton sân khách khiêu chiến Leicester City. Ngày 22 tháng 4, Cục FA vòng bán kết, ở sân trung lập địa Âu Trafford, Southampton đá với Chelsea. Ngày 29 tháng 4, giải đấu vòng thứ 36, Southampton sân nhà lên chiến World Lomão. Nếu như bọn họ có thể đào thải bệ ơn lời nói, như vậy ở ngày 25 tháng 4, còn sẽ có một hồi trang thi vòng bán kết hiệp một thi đấu, bọn họ sẽ trước tiên ở sân nhà nên chiến Sevilla cùng rêu trong lúc đó người thắng. Nói cách khác, từ một ngày này bắt đầu, Southampton sẽ lấy mỗi 3 đến 4 ngày một hồi đấu liên tục đá chín cuộc tranh tài. Đây chính là Ma Quỷ 4 tháng nguyên do. Đương nhiên, có thể gánh chịu Ma Quỷ 4 tháng, nhất định là ở giải đấu. Champions League cùng cup FA cũng đã đánh tới thắng lợi mức độ đội mạnh. Nếu không, lịch thi đấu lại như mật, tập trung sự chú ý đánh thật một hạng thi đấu là được rồi, cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy. Tham gia Ma Quỷ 4 tháng, bản thân liền là vinh dự tượng trưng. Chương 771, cho Ma Quỷ 4 tháng mở cái thật đầu. chương 771, cho Ma Quỷ 4 tháng mở cái thật đầu ở đá với West Ham United thi đấu bên trong, GESU thay phiên một phần cầu thủ tỉ như gần nhất vẫn ra trận chỉ léo bị thì tớ thay thế được, Zealit thay thế được gì Trên hàng tiền đạo để bắt đi nghỉ ngơi. Ả lũ thủ phát, giữa sân ngoại trừ Zeberjiner ở ngoài, Golith cùng Zeo hai người này gần nhất ra trận nhiều nhất cũng đều bị thay phiên. Nay tất nhiên là không bởi vì coi thường Hạm Mở, phải biết Hạm Mở hiện tại thực lực tổng hợp cũng khá. Tuy rằng hiện tại bọn họ vì trụ hạng mà chiến, nhưng là cũng không có ai cho rằng bọn họ thật sự gặp giám cấp. Dù sao bọn họ vẫn là nắm giữ một nhóm không sai cầu thủ. Thay phiên chính là cho 4 tháng thêm nhất lớp bảo hiểm. Hơn nữa Zeberjiner cùng đồ đủ đều ở đây trên, đây chính là thắng lợi tượng trưng. Toa trận sân nhà hẻm mở khí thế rất thịnh, Dù sao bọn họ hiện tại chỉ dẫn trước giáng cấp khu bớt phần, tuy rằng cũng coi như bảo hiểm, nhưng là trước sau hay là muốn nhiều cấp một điểm phân mới có thể chân chính bảo hiểm á giải đấu còn có bảy vòng đây. Vì lẽ đó bọn họ bắt đầu liều mạng ở giữa sân chạy, chặn lại, sau đó tìm kiếm dứt điểm cơ hội, tiền đạo a nổ tổ bị là chủ lực của bọn họ đạt được tay. Tên này vinh dự thuấn sát phần lớn tờ giờ mi ở lit tiền đạo, hiện tại cũng là tờ giờ mi ở lit trên sàn thi đấu thực lực phái. đương nhiên, hắn binh dự cùng sang em tần các cầu thủ so ra liền không tính cái gì. Hắn đã từng lấy thay thế bổ sung thân phận theo Inter Milan huân đến một cái Tam Quan Vương, nhưng mà sao em trong trận đừng nói Tam Quan Vương thành viên, Lục Quan Vương thành viên cùng Trang Di League 4 liên quan thành viên đều có chính là, sao em các cầu thủ tự nhiên cũng không có coi thường đối thủ, cái này mùa giải bọn họ thắng lợi cũng là từng cuộc một liều hạ xuống. Derby ở League dù cho là lót đáy đội, trong trận đều có một hai ngôi sao bóng đá, đầy đủ tài lực để bọn họ đều là có thể ký xuống một hai có thực lực cầu thủ. Cho nên đối với phó những này đội bóng thời điểm, ngoại trừ quan tâm cái kia một hai trọng yếu cầu thủ, còn phải dùng toàn thể thực lực áp chế lại bọn họ giảm thiểu bọn họ bạo phát độ khả thi, chính mình nhiều năm lấy mấy lần cơ hội mới có thể tốt nhất khống chế lại tình cảnh, sát suất to lớn nhất bắt một hồi thắng lợi. Tuy rằng cuộc tranh tài này thay phiên một phần cầu thủ, nhưng là nhưng cũng không sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thi đấu sách lực. Cùng Hamounai tịt dây dưa sau một khoảng thời gian, sao em tần ngôi sao bóng đá năng lực liền bắt đầu bạo phát. Thanh tiệu sao em tần tốt nhất công thành búa cùng dụng cụ mở trai, đủ đủ đương nhiên bị đối phương hậu vệ nghiêm mật nhìn chăm chú đề phòng, nhưng mà hắn có thể mua giải này ở các hạng thi đấu bên trong đã đánh vào dòng giá 40 ghi bàn. Như thế nào sẽ là bị đối phương nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ liền có thể làm được đây. Ngoại trừ chính hắn chạy chỗ phật phù, có thể ở nhỏ hẹp chống giống bên trong tìm được suất bóng cơ hội ở ngoài, phía sau hắn có mạnh mẽ chống đỡ tương tự là một cái nguyên nhân trọng yếu. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 22, mươi hai, đưa ra một cái đẹp đẽ quá đội đầu, đủ đủ trong nháy mắt ra tốc để hắn thoát khỏi hậu vệ nhìn chăm chú phòng thủ, sau đó đón rơi xuống quả bóng, không giữ bóng trực tiếp lỗ bóng. Quả bóng ve ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, từ đối phương thủ môn đỉnh đầu bay qua, sau đó bay vào khung thành đường xa mà đến Southampton các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô đạt được ghi bàn sau khi Southampton đánh cho càng thêm thành thạo điêu luyện bọn họ quen thuộc trong trận đấu không chế tình cảnh sau đó không ngừng đạt được ghi bàn hơn nữa không tràng cách đá cũng làm cho bọn họ cầu thủ thể năng cùng tinh lực đã tiêu hao cũng tương đối cái này mùa giải đổ đủ cùng Reuben đi làm số lần cũng rất nhiều ngoại trừ cuộc thi đấu không ra trận ở ngoài cái khác thi đấu cơ bản toàn cần cũng là bởi vì bọn họ cách đá càng thêm thông minh càng thêm dùng ít sức trên hàng tiền đạo đối kháng hoặc đều là vắt đi hoặc là ả bọn họ làm giữa sân chạy chặn lại cùng qua lại chạy nước rút hoạt đều là cái khác giữa sẽ làm, hai người bọn họ có thể chuyên tâm làm chuyện bọn họ am hiểu nhất, điều này cũng làm cho bọn họ sức chịu đựng được càng tốt hơn tăng lên. Đồng thời bởi vì không chế bóng áp chế, vì lẽ đó cái khác cầu thủ coi như ở thể năng trên tiêu hao nhiều hơn chút, nhưng mà tinh lực tiêu hao nhưng giảm bất rất nhiều, đồng thời cũng không có quá nhiều áp lực, dưới tình huống như vậy, các cầu thủ phát huy tự nhiên cũng là vững vàng một điểm. Man City cái này mùa giải trên thực tế cũng có như vậy ưu thế, chỉ bất quá bọn hắn vẫn là không bằng sang em Hemton làm đến bứt vàng dù sao là coi như lại xuất sắc muốn truy đuổi chính là JES đầy đủ tiếp cận thời gian 10 năm. Tuy rằng Man City có tiền, có thể thông qua dẫn viên đến rút ngắn thời gian này, nhưng là thời gian vẫn như cũng là cần bị truy đuổi. đạt được dẫn trước sau khi, sao bắt đầu tiếp tục tìm cơ hội. West Ham United đối với độ đủ phòng thủ bắt đầu trở nên càng thêm coi trọng, nhưng mà cứ như vậy, những người khác cơ hội cũng là bắt đầu trở nên càng nhiều. Kỳ thực đây chính là hiện đại bóng đá ở phòng thủ trên phiền muộn địa phương, trên thực tế đối thủ mỗi người đều cũng không kém, chỉ ít cơ hội xuất hiện ở trước mặt thời điểm. Bọn họ trên căn bản vẫn là có thể nắm chắc, vì lẽ đó nhìn chăm chú phòng thủ chúng Benanti biên kỳ thực cũng không tính đặc biệt có hiệu suất. Ngươi biết Crichty Anojoan đâu có thể đi bằng, nhưng là ngươi liền có thể bởi vậy quên Benzer mà cùng ba lệ tồn tại sao? Sao thêm tần đối phó West Hamu này ngoại trừ nhìn chăm chú phòng thủ ạn tổ bị ở ngoài, còn muốn ở toàn thể trên áp chế lại West Hamu này chứng cứ ưu thế mới có thể có càng nhiều tỷ lệ thắng đây. Vì lẽ đó ở hiện một kết thúc trước, bây giờ mở rộng dẫn trước ưu thế, hắn vòng ngoài cấm địa nhận được Philip bấm bóng sau khi chọn quá một tên cầu thủ phòng ngự sau đó ở bên trong vùng cấm quả đoán lên chân sút bóng, đem bóng ghi bàn không thành góc chết, thua hai bàn thắng West Ham United khởi sướng đánh mạnh, Southampton thì lại bắt đầu từng bước thu về, chống đối đối phương tấn công, cái này cũng là một loại tiết kiệm thể năng phương pháp, tinh thần đối phương tới thời điểm, không cần thiết cùng bọn họ cứng đối cứng. thấy cảnh này, Di E liền gật cỡ đầu, trải qua hơn một nửa cái mùa giải tôi luyện sau khi, Southampton tuổi trẻ các cầu thủ sát thực đã trưởng thành, bọn họ bắt đầu trở nên thành thục, càng thêm hiểu rõ thi đấu bản chất, ở đây trên bình tĩnh vòng tuyệt không lo lắng, ở đây thượng tiêu lự không phải một chuyện tốt bóng đá là một cái rất khó khăn vận động, chỉ có trong lòng Thái Hải lòng tình huống mới có thể phát huy đến càng tốt hơn. Đồng thời ở đây trên xem xét thời thế, dùng đối tiết kiệm phương thức đi thắng được thi đấu tương tự cũng là then chốt. Chống lại West Ham United một làn sóng phản công sau khi Southampton bắt đầu tiếp tục khống chế trên sân thế cuộc, tuy rằng đối thủ biểu hiện rất ngoan cường, bọn họ vẫn như cụ khống chế cục diện sao, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Thay thế bổ sung lên sân sản cổ ở kết thúc trước hoàn thành rồi một lần kiến tạo, hắn đường biên sau khi đột phá đảo tam giác đem bóng chuyển trở về, theo vào phía đệm bóng dứt điểm, 3-0, Southampton đạt được một hồi toàn thắng cũng cho đón lấy ma quỷ 4 tháng, mở ra một cái thật đầu. Duy nhất để sau Hampton fan bóng đá tiếp nối chính là, Man City lại thắng, bọn họ sân khách 3-1 đánh bại đã từng bước hòa quá chính mình Everton, tiếp tục lấy một phần ưu thế lên chạy. Sau Hampton cùng Man City cạnh tranh đã đến gây cấn tổ độ, 4 tháng sẽ là một cái rất lớn thử thách, bọn họ ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. chương 772, vì ghi chép đi tới chương 772, vì ghi chép đi tới cái này mùa giải bay đơn kỳ thực tao ngộ một chút dung chuyển Trước dạy học bọn họ hơn 2 năm Ancelotti ở mùa giải sau khi bắt đầu bởi vì thành tích không tốt mà sa thải. Bất quá bọn hắn cái này mùa hè bản thân liền khá là dung chuyển. Đội trưởng làm cùng với giữa sân hạt nhân xã bị Alonso tuyên bố giải nghệ, điều này làm cho bọn họ ít đi hai cái định hải thần trầm. Ancelotti dạy học cũng làm cho Beon cấp cầu thủ có chút mất hứng, vì lẽ đó hắn rất sớm sa thải sau khi trợ lý huấn luyện viên trước Beon chuyển hướng kỳ hậu vệ cánh phải bị lì xì tạo. Thời mang đội một quãng thời gian, trong lúc này Bên cũng là khắp thế giới tìm danh soái. Nhưng là vào lúc này không chống rống danh xoáy thực sự là quá ít, vì lẽ đó đã về hưu 4 năm lao xoáy dù hình kịch lần thứ 2 xuống núi cứu hỏa, chấp trưởng đơn Phải biết, ở 4 năm trước xuất lĩnh Bundesliga đoạt được tứ quan vương sau khi, khi đó cũng đã 69 tuổi Hải Công Công tuyên bố về hưu, 4 năm sau hắn đã là 73 tuổi, nhưng mà cái tuổi này Hải Công Công nhưng cấp tốc khống chế cục diện, xuất lĩnh Bundesliga sớm 6 vòng bắt được Bundesliga quan quân, đồng thời giết vào trang Dion Lee tứ kết cùng với giờ mở bộ cánh trận chung kết. Hải Công Công lại muốn dẫn đội đến cái tam quan vương sao? Đây là rất nhiều đơn fan bóng đá đều vui mừng khôn xiết đồng thời phi thường chờ mong nhìn thấy sự tình. Đương nhiên, đầu tiên bọn họ còn phải quá gì ú -E cái này chướng ngại vật. Đối với huyền kịch bị lao xoáy này, ES ú cũng là tôn kính. Ở Ferguson về hưu sau khi, lấy 70 cao tuổi còn tại bên trong năm giải đấu lớn dẫn dắt huấn luyện viên trưởng đã rất ít, mà dạy học nhà giàu nhưng là một cái đều không có. Huyền kịch bây giờ còn có tinh lực đem Bayern mang tới quý đạo, cũng là một cái rất làm người ta giật mình sự tình. Chỉ có điều coi như huyền kịch mang đội thành tích cho dù tốt, hắn cũng phải đánh bại đối thủ. Dù sao sang hem tần ngũ liên quan vĩ nghiệm, nhất định phải thực hiện. Ngũ liên quan, lục liên quan. Đánh vỡ Rio vĩ đại ghi chép, sáng tạo kỷ lục mới, đây chính là GES hiện tại nóng lòng nhất sự tình. Mà một cái khác ghi chép đồng dạng hắn chờ mong đi đánh nữa, lần đỉnh cấp giải đấu trong lịch sử giải nhất bảo vệ trước vô địch chính là tam liên quan, này cùng cái khác giải đấu cũng không giống nhau, MU ở The -the -me ở giờ mi ở lịch thời đại tốt như vậy thành tích, cũng có điều là có hai cái tam liên quan, mà ở lão giải hạng 3 anh thời đại, Liverpool là có hy vọng nhất sáng tạo càng nhiều liên quan, nhưng là bọn họ nhiều lần tiếp cận bốn liên quan thời điểm đều bị các loại đối thủ đánh gãy, đầu tiên là đội tỷ ngảm phong zẹt, sau đó là Aston Villa, tiếp theo là từ địch Derbyton. Phải biết từ 75 76 mùa giải đến bọn họ một lần cuối cùng thắng lợi 89 90 mùa giải, dòng dáng 15 mùa giải bên trong, Liverpool bắt được 10 cái giải đấu quán quân. Đồng thời còn bao quát 4 cái trang tí on quán quân, đây chính là khiếp sợ châu Âu the zẹt thời đại. Nhưng là tại đây 10 cái giải đấu quán quân bên trong, bọn họ chỉ lấy đến một lần tam liên quan, còn có hai lần hai liên quan, trung gian bị cắt đứt ba lần cái này cũng là the dẹt các cổ động viên đáng tiếc nhất một chuyện. bọn họ vốn là có cơ hội đem liên tục thắng lợi ghi chép mở rộng đến càng to lớn hơn. nhưng là nổ tí ngạm phò dẹt. Aston Villa cùng Everton luôn phiên ra trận, không ngừng để bọn họ gặp phải đả kích. sao Everton nếu như có thể sáng tạo giải đấu 4 liên quan mũ liên quan, cái kia cũng tương tự gặp sáng tạo vĩ đại lịch sử. này đương nhiên đều là chuyện rất khó khăn, nhưng mà không trở ngại Juve hướng về cái mục tiêu này đi tới. dù sao đối với hiện tại Juve tới nói, cũng không có những cái khác có thể theo đuổi, chỉ có những này quyết đại ghi chép mới có thể làm cho hắn tiếp tục không ngừng thu được điểm thành tiệu, vì hắn tương lai mà thu được nhiều thứ hơn. Đối với bữa tình báo, Jesu đương nhiên là vẫn đang thu thập, bọn họ đội hình tuy rằng xuất hiện một chút biến động, có điều lấy thực lực của bọn họ, bổ khuyết lên vẫn là rất nhanh. Tiểu tướng kìm mặt biểu hiện tương đương xuất sắc, cấp tốc liền bổ khuyết làm không ở sau khi chỗ trống mà ở giữa sân. vi Mạt tin nệ trưởng thành cũng làm cho bữa không cần vì tiền vệ phòng ngự vị trí mà nhức đầu. Di tuy rằng tuổi đều lớn hơn rồi, nhưng là thay phiên ra trận lực sát thương vẫn là rất mạnh chúng chi trung phong lệ hoàn có thể xưng là bọn họ qua nhiều năm như vậy tốt nhất một cái trung phong. nơi ơi toàn bộ mùa giải đều vắng trô đối với chúng ta là một tin tức tốt, có điều đủ dịch cái này mùa giải vẫn vì là bị ơn trận, biểu hiện cũng không kém, chỉ có thể nói bọn họ thủ môn không có xuất sắc như vậy, nhưng là vẫn như cũng là cái không sai thủ môn. bơ neo đi nói, yes u xác thực đối với loại này nhà giàu tới nói, đệ ngôn phụ đem tuy rằng có tìm, nhưng là nói như vậy đệ ngôn phụ đem cũng đều có thực lực không tệ, thật giống như sang em tần hiện tại coi như cũ lở kỳ không cách nào ra trận, mẹ đi thay thế bổ sung ra trận. Hiệu quả cũng sẽ không kém quá nhiều. James ở bên đã được cũng không phải quá tốt. Jesu nhưng là quan tâm đến một cái vấn đề khác. Hắn ở Rio thời điểm ở Ancelotti thủ hạ đã được cũng không tệ lắm, nhưng là Ancelotti một sát hại, hắn liền không quá nhiều cơ hội. Berni T cùng Zidane đều đối với hắn đặc điểm không thích. Bốn là cái này mùa giải thuê đến Bayern, hắn chính là hướng về phía Ancelotti. Đi. Kết quả hắn đi tới không bao lâu, Ancelotti liền sát hại, cũng thực sự là xui xẻo. Vẫn Neo đi nói. Jesu gật gù, như vậy cầu thủ kỹ thuật cùng Coutinho gần như. Bọn họ cũng là muốn ở thích hợp chiến thuật cùng trong hoàn cảnh mới có thể phát huy đến tốt nhất. Nhưng mà rời đi sau hem trận sau khi, bọn họ đều không có thu được quá tốt cơ hội. Dễ dỗ ở ở Diêu hậu kỳ bị trở thành thay thế bổ sung, ở Bân cũng là thay thế bổ sung. Coutinho cái này mùa giải ở Ba đã được cũng tương đương dễ dỗ. Huyền kích chiến thuật là tăng mạnh giữa sân, sau đó thông qua áp bức đến tấn công. Chiến thuật như vậy ở Bundesliga rất tiện dụng, bởi vì đội bóng của Bundesliga phòng thủ phần lớn không ra sao, bọn họ cũng quen rồi thẳng thắn thoải mái tấn công. Một khi bị ben áp chế lại, liền rất khó có cơ hội gì nhưng mà chiến thuật như vậy đối phó chúng ta thì có chút không đủ dù sao chúng ta ở giữa sân cùng tấn công trên không chút nào so với bọn họ thua kém vì lẽ đó cùng bọn họ tranh cấp giữa sân tìm kiếm dứt điểm cơ hội chính là chiến thuật của chúng ta Jesu đối với các trợ lý vấn luyện biến nói làm như vậy chính là đem hy vọng ký thác ở nắm cơ hội năng lực lên chúng ta có thể thắng được đối phương sao vớ vẹo hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu hắn nghi vấn như vậy đương nhiên rất bình thường sao em tần năng lực tiến công là rất xuất sắc nhưng mà bên cũng không có chút nào không kém có lẽ bàn loại này có thể gọi toàn năng đỉnh cấp trung phong, có lơ loại này bắt giữ cơ hội đại sư, còn có jaber hoặc là bên loại này đỉnh cấp đường biên cầu thủ, bọn họ nắm lấy cơ hội năng lực cũng đồng dạng xuất sắc. đương nhiên, bởi vì chúng ta cầu thủ nắm lấy cơ hội năng lực muốn càng mạnh hơn một điểm, hơn nữa chúng ta phòng thủ càng xuất sắc, giữa sân năng lực khống chế càng mạnh hơn. Jesu cười nói, vợ mèo lì gật đầu, nếu Jesu tự tin như thế, như vậy liền nhất định không phải bán tên không đích. Tấn công tay nắm cơ hội năng lực khó nói nhất định mạnh hơn Biden, nhưng là ở giữa sân tổ chức cùng năng lực khống chế trên, vợ mẹo Lý vẫn là cho rằng Sang em tần chiếm cứ ưu thế. Nếu như vậy, như vậy dùng ổn thỏa chiến thuật đi đối phó Biden thì càng khá một chút. Hai hiệp thi đấu, không cho phép quá mạo hiểm. Chương 773, truyền hình G Berry chương 773, truyền hình di -E cùng hẹn cái không hẹn mà cùng đem đội hình ra sân ở lại thời khắc cuối cùng tuyên bố. Nay kỳ thực cũng coi như là cái thông lệ, dù cho mọi người đều biết người thủ phát kỳ thực sẽ không có đặc biệt gì biến hóa kỳ diệu ở toàn bộ dài lâu mùa giải sau khi, đột nhiên lạ kỳ chiều, thường thường sẽ không rối loạn người khác, ngược lại sẽ rối loạn chính mình. Ổn định phát huy cùng trường thi đúng lúc chuẩn xác điều chỉnh, mới là tăng cao tỷ lệ thắng kết chốt, mà không phải để các cầu thủ đột nhiên ở xa lạ phương thức xuống đá bóng, cầu thủ không phải cơ khí, bọn họ cũng phải ở thích ứng trong hoàn cảnh đá bóng mới có thể phát huy ra chính mình tốt nhất trình độ. Vì lẽ đó hai bên thủ phát, xác thực không cái gì kinh hỉ. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Đội chủ nhà Southampton phái ra bọn họ mùa giải này thường dùng 442 trận hình. Thủ môn cú là kỳ Hai cái hậu vệ cánh là Cản sẽ lộ cùng Chí Lượm, trung vệ do Mạ đội dở cùng Zhe hợp tác, River ngồi ở trên ghế dự bị, đây là một cái khiến người ta cảm thấy đến giật mình sự tình. Giữa sân hai cái một bên là Zhe Tao cùng Willis, trung lộ lại dẹt cùng Zhe tiền đạo đồ đủ cùng bắt đi. Ngoại trừ trung vệ điều chỉnh một hồi ở ngoài, cái khác đều không cái gì bất ngờ. Biden thì lại phái ra một cái 4321 một cây giáng sinh chân hình, thủ môn là Ulrich, ở đỡ vắng chỗ toàn bộ mùa giải thời điểm, sự tồn tại của hắn để Biden không cần quá lo lắng chính mình phòng thủ. Hậu vệ cánh phải tiểu tướng Kimmy Ở hình kịch dùng hắn để thay thế giải nghệ đội trưởng làm thời điểm, rất nhiều người cũng hoài nghi hắn có thể làm được hay không điểm này, nhưng mà kỳ mật nhưng dùng chính mình xuất sắc phát huy chứng minh hình kịch không nhìn lầm người. Hậu vệ cánh trái bẹt hai cái trung vệ là Boaken cùng Homo, giữa sân phương diện, ba tên giữa sân phân biệt là Martinet, Thiago cùng Maido. Đây là một cái tràn ngập kỹ thuật hàm lượng giữa sân, cũng là Gadiola lưu lại di sản. Ở tại bọn hắn trước người là Di Zee cùng L, lệ bán một người đỗ trước. Trên ghế dự bị còn ngồi ra Phinya, Joben, Huyger, sở những danh tướng duy nhất không tốt khả năng chính là bọn họ ở thay thế bổ sung thủ môn cùng thay thế bổ sung trung phong vị trí dự bị thủ môn chỉ có thể dùng nguyên bản thứ ba thủ môn sota thay thế bổ sung trung phong thì lại chỉ có thể dùng mùa đông tới cứu hỏa lão tướng van ler bọn họ tại trang diolit bên trong ra trận thì có chút miễn cưỡng đang giải thích viên phân tích bên trong hai bên cầu thủ đã phân tán ở từng người sân bãi trên hai bên ngọn nguồn kỳ thực vẫn có tỷ như cuộc tranh tài này thủ phát em dẹt ngay ở rất trẻ trong thời điểm gia nhập liên minh bay đơn chỉ có điều vẫn không cơ hội gì mùa giải trước mùa hè chuyển nhượng thời điểm gia nhập Liên Minh Southampton, sau đó liền thể hiện ra thực lực khủng tệ, điểm này cũng làm cho Guardiola cùng Ancelotti chịu đến lên án, đều cho rằng như thế xuất sắc một cái giữa sân ở trong tay bọn họ lại không có thể phát huy tác dụng gì. Mà bên thủ phát bên trong lại có vai đồ cái này sang Southampton cầu thủ, tuy rằng hắn cùng Southampton duyên phận đã rất xa, rời đi Southampton sau khi, hắn gia nhập Liên Minh chính là Juventus, sau đó sẽ từ Juventus đi tới đơn, mà tại đây ba nhà câu lạc bộ Hắn đã bắt được tờ giờ mi ở Ligue 1 cùng Bundesliga quán quân, hầu như mỗi cái mùa giải đều có thể bắt được một cái giải đấu quán quân, đều sắp thay thế được ít ra trở thành giải đấu quán quân chi Vương. Trên ghế dự bị lại có Zemes Zoguer Igor, lúc đó Zemes Zoguer Igor rời đi sang Southampton thời điểm tương đương phong quang, bị cho rằng là có thể cùng Messi và Ronaldo sóng vai cầu thủ, ở Southampton bắt được Chang Tion League cùng giải đấu quán quân, tại trên lượt cuộc đánh vào sau bóng thành ngật cột đùa phá lưới, còn lấy được giải Oscar. Nhưng mà ở giai thời kỳ hắn nhưng xem như là mỡ cao thấp đi, cái thứ nhất mùa giải vẫn là chủ lực sau đó liền chậm rãi trở thành thay thế bổ sung, cũng là khiến người ta bóp cổ tay. Di ở đường biên hoạt động, ngựa ở phía sau tiếp ứng lại bản. Bộ này tấn công đội hình rất linh hoạt ra, hơn nữa tăng mạnh giữa sân, muốn cùng chúng ta liều mạng giữa sân năng lực không chế. Bớn méo lì lầm bầm lầu đầu nói. Di hiện tại đường biên đột phá năng lực giảm xuống ít, có điều kéo toàn đội năng lực hay là muốn cường rất nhiều, hắn cũng bắt đầu xem cái giữa sân nhạc trưởng như vậy đi đá bóng, điểm này chúng ta cũng không thể lơ là. Jesu nói. Bớn méo lì đâm gật gật đầu, cứ như vậy vai đợn giữa sân tổ chức năng lực sát thực tăng lên không ít, mà tỉ lệ là một cái toàn năng giữa sân, có điều hắn chủ yếu vẫn là lấy phòng thủ làm chủ, mà vai đột nhưng là một cái thông qua chạy cùng tiếp ứng liên tiếp bên trong hậu trường cầu thủ, hơn nữa một cái ở phía sau tổ chức thi AGO, cái này giữa sân kỹ thực liền thiếu hụt một cái có thể thông qua đột phá đến chế tạo sát cơ cầu thủ, Jverji gia nhập vừa vận bù đắp điểm này, nhưng mà Jersu nhưng nhìn ra tới đây dạng chiến thuật vấn đề, vậy thì là giữa sân đường biên, Jverji vốn là là cái đỉnh cấp đường biên cầu thủ, nhưng là theo tuổi tăng lớn. Hắn cũng chỉ có thể từ đường biên đánh tới trung lộ, dựa vào chính mình kỹ thuật gốc gắt cùng kinh nghiệm phong phú để hoàn thành tổ chức. Tình huống như vậy kỳ thực rất thông thường. Rất nhiều đỉnh cấp đường biên đột phá hảo thủ ở lớn tuổi sau khi cũng bắt đầu chuyển hình nhạc trường. Hơn nữa làm được cũng không tệ. Nếu như không thể hoàn thành như vậy chuyển hình lời nói, như vậy liền sẽ trạng thái trượt đến mức rất nhanh. Người trước ví dụ có ZTGSi, Figo, những thứ này đều là từ đường biên hảo thủ chuyển biến thành nhạc trường thành công ví dụ. Người sau ví dụ nhưng là ốm mặt cùng một đống lớn lúc tuổi còn trẻ khoe mã theo tuổi tăng trưởng, tốc độ cùng lực bùng phát giảm xuống, nhưng không có cách nào dựa vào kỹ thuật cùng kinh nghiệm chuyển hình, rất dễ dàng vừa qua 30 liền trở nên không người hỏi thăm. Djibril có kỹ thuật nội tình, chuyển hình dĩ nhiên là đơn giản hơn nhiều. Nhưng là cứ như vậy, bay đơn giữa sân sẽ không có một cái thường thường ở đường biên hoạt động cầu thủ. Tuy rằng kỳ mạch cùng bẹn nạt đều là đỉnh cấp đường biên cầu thủ, nhưng mà ở sang hem tần dưới áp lực, bọn họ không thể bao trùm toàn bộ đường biên. Trung lộ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, ở đường biên khởi sướng càng sắc bén tấn công. Này đồng dạng là Djibril lúc trước sắp xếp chiến thuật. Thêm tần các cầu thủ cùng Brandon dây dưa sau một khoảng thời gian, rất nhanh sẽ phát hiện điểm này, sau đó bọn họ liền bắt đầu tự động dựa theo lúc trước sắp xếp chiến thuật một trong, bắt đầu vận chuyển. Điều này làm cho Brandon ở thi đấu vừa bắt đầu thời điểm, chịu cứ tự phòng. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, Ribery phân bóng, vai đổ tiếp bóng sau trực tiếp ở vòng ngoài cấm địa sút bóng, quả bóng đánh vào mạ gùi giờ trên người biện tuyến, sau đó bay ra đường biên ngang, phạt góc. Ribery mở ra phạt góc, Hapmô ở dây, dây dưa dưới cấp được để điểm đến hất đầu cơ môn, có điều dây, dây dưa cũng không có cơ vị, Hapmô đánh đầu không thể định chính quả bóng lệnh ra đường biên ngang. 2 phút sau khi, vai đổ trung lộ chuyển bóng, ngựa ở vào ngoài cấm địa tiếp bóng hậu quả đoạn lên chân xuất xa. Quả bóng lại lần nữa lệnh ra. Di rất tích cực a. Nhìn thấy trên sân Di đồng dạng ở không tiếp thể lực chạy trốn cùng bước cướp, vợ mèo Lì có chút kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn Di như vậy lo tướng, hẳn là rất tốt phân phối chính mình thể năng. thay Thiên ra trận đi, Di hiện tại làm hai người dùng không thích hợp, nhưng là làm một người dùng, vẫn là rất đáng tin. Jesu trả lời nói. Chương 774, hướng về toàn năng trung phong đi tới chương 774 hướng về toàn năng trung phong đi tới bờ mèo lì suy nghĩ một chút, cái đã hiểu rõ Jesu ý tứ. năm đó danh chấn thiên hạ Di là đơn không gì không xuyên thủng hai cánh, bọn họ ở đây trên liền đại diện cho đột phá cùng đi bàn, nhưng là mạnh hơn cầu thủ, cũng không chịu nổi thời gian tập kích. mấy ngày nữa chính là Di 35 tuổi sinh nhật, Joe Ben so với hắn nhỏ hơn một chút, nhưng là cũng đã sớm đầy 34 tuổi. đối với đường biên cầu thủ tới nói, cái tuổi này coi như được bảo dưỡng cho dù tốt, lại tự hạn chế cũng không thể xem lúc còn trẻ như vậy, dựa vào tốc độ cùng lực xung kích đến giết chết đối thủ cũng còn tốt bọn họ đều là kỹ thuật rất xuất sắc cầu thủ muốn chuyển biến một hồi đã được càng thông minh cũng không khó nhưng là đối mặt đội mạnh muốn duy trì năm đó lực uy hiếp cũng chỉ có thể hai người làm một người dùng hiệp một jiber Sung, hiệp hai jober Sung. như vậy bọn họ đều có thể thể hiện ra chính mình trạng thái tốt nhất vậy đại khái cũng là jiber jis ở đây trên như vậy tích cực bức cấp cùng đối kháng nguyên nhân duy nhất nếu không là một cái lập tức 35 tuổi lão tướng không lý do ở đây trên như thế không tiết thể lực như vậy cũng chỉ có khả năng hắn muốn là chỉ dùng đá sân hoặc là nói trạng thái tốt nói nhiều đá mười mấy phút sau đó để rô bên trên, không thể bọn họ bây giờ còn có cái này tinh lực, dùng trạng thái tốt nhất đá xong trận, mà đón lấy Djibril ở trước sân bước cước, đẩy nã cầm bóng Djibril nữa sau khi ăn được một tấm thẻ vàng, thì càng thêm để Jesu xác định điểm này. lời nói như vậy bọn họ hiệp hai đường biên gặp cường một điểm, muốn lợi dụng bọn họ đường biên vấn đề, phải ở hiệp một đa dụng. Jesu ở trong lòng nghĩ, sau đó đối với trên sân làm cái thủ thế, dùng trung lộ hấp dẫn đối phương chú ý lực, sau đó đánh hai bên, thông qua đường biên tấn công đến lấy đến ghi bàn. sao em tần các cầu thủ dồn dập biểu thị tâm lĩnh thần hội lần sau thời điểm tiến công, Southampton liền bắt đầu làm như vậy rồi. Reberjiner lùi lại cầm bóng, sau đó về phía trước dẫn bóng, đang hấp dẫn đối phương chú ý lực sau khi đem bóng chuyển thẳng vòng ngoài cấm địa, bắt đi tiếp bóng sau lập tức thuận cho tiếp ứng Reber. Reber ở vùng cấm góc trên lên chân sút bóng, quả bóng bị ủn dịch ra. Vẹn vẹn sau 5 phút, Southampton tấn công quay đầu trở lại, lần này đến Thiên đồ đủ lùi lại cầm bóng, sau đó chuyển cho bộ một bên Gervais, Gervais giả bộ đi với, nhưng đem bóng chụp trở về, ở bên ngoài vùng cấm góc trên cớ lòng góc xa, ra sức nhảy lấy đà lại không có thể gặp được quả bóng ngay ở sang em tần các cổ động viên chuẩn bị hoan hô thời điểm quả bóng nhưng đánh vào cột dọc trên bắn ra đường biên ang trên khán đài vang lên sang em tần các cổ động viên tiếp nối tiếng thở dài liên tục hai lần như vậy ý đồ của bọn họ sẽ như vậy rõ ràng sao huyền kỵ rơi vào trầm tư sao em tần này hai lần tấn công đều là trung lộ hấp dẫn sau khi phân đến đường biên do đường biên cầu thủ hoàn thành ghi bàn nhưng lại như thế đơn giản ý đồ không giống như là sang em tần gặp chơi thủ pháp a để đường biên hấp dẫn sự chú ý sau đó sẽ từ trung lộ mạnh mẽ tấn công huyền sau khi suy nghĩ một chút đến ra kết luận như vậy cái này cũng rất hợp lý, dù sao chỉ dựa vào đường biên đã nghĩ xé ra với ngân hàng phòng thủ, quả thật có chút ý nghĩ kỳ lạ ý tứ. mà sao em tần tấn công hiển nhiên là trung lộ có uy hiếp nhất, mặc kệ là đồ đủ hay là bắt đi, hoặc là re mở duyner, bọn họ đều là sẽ ở trung lộ chế tạo to lớn uy nhất người, nhất định phải trọng điểm phòng thủ. có điều cũng không thể bỏ mặc đường biên mặc kệ, sao em tần hai cái tiền vệ cánh đạt được năng lực cùng tiếp ứng năng lực đều không kém, vì lẽ đó hình kịch kêu lên kỳ mạnh, để bọn họ chú ý một hồi đường biên phòng thủ, không thể để cho guris cùng re như thế tùy tiện cắt bảo. tại đây dạng sắp xếp sau khi. Thần Kỳ cảm thấy được vấn đề không lớn. Quả nhiên, đón lấy sang em lần hai lần đường biên tấn công, đều gặp phải kỳ mặt cùng mấy nạt quái dày đường biên cầu thủ muốn uy hiếp không thành bốn là tương đối khó khăn, thường thường đối phương cầu thủ mấy dày một hồi, uy hiếp liền không coi là quá lớn. Thấy cảnh này, Thần Kỳ cũng là yên lòng, nhưng mà rất nhanh, hắn liền từ trên ghế giáo luyện nhảy lên. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 20. Reber Júnior đem bóng phân đến cánh trái, Guedes bắt đầu dẫn bóng về phía trước, chí lẽ nhưng là bộ một bên về phía trước hấp dẫn một phần sự chú ý, Gliss lên chân chuyển ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng. Đô Đô ở vùng cấm trung lộ tựa lương cầm bóng, bộ阿根 ở phía sau bất cứ lúc nào chuẩn bị hắn xoay người. Cùng lúc đó, Zepau bắt đầu ở phía sau điểm chạy, đem bẹt nạt sự chú ý hấp dẫn quá khứ. Vào lúc này, cản sẽ lộ đường chéo từ bên ngoài vùng cấm góc sông lên tiến vào vùng cấm. Đô Đô nhưng là vừa nhấc chân, đem bóng thuận đi ra ngoài. Chạy nước rút cản sẽ lộ nhận được Đô Đô chuyển bóng, về phía trước chuyến một bước sau khi, quả đoán ở tiểu vùng cấm góc trên lên chân sút bóng. Quả bóng gào khét bay vào thành. Tuy rằng làm ra cứu tua động tác, nhưng mà đối với cái này chất lượng cực cao sút bóng hắn vẫn như cũ không cách nào đem bóng đập ra đi. hắn trước sau không phải nợ ở. theo sân bóng đông nhiên tuần ra to lớn tiếng hoan hô. sao em tần các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hoan hô. tuy rằng cái này bóng không phải đố đủ thế bảo, nhưng là cạn sẽ lộ vẫn như cũ là sao em tần fan bóng đá tương đương yêu thích một cầu thủ. sao em tần vị trí khác đến đến chỉ là, những năm này nhiều thay đổi 4, nam cha, thiếu cũng thay đổi hai, ba trang người, mà ở hậu vệ cánh phải vị trí đây. Cơ rất sớm đã thành sao em tần chủ lực, mà ở hắn chuyển nhượng liverpool sau khi chủ lực hậu vệ cánh phải liền biến thành cạn sẽ lộ ở cái kia sau khi hắn liền vẫn là sao hem tần chủ lực hậu vệ cánh phải có lúc còn có thể đi bên trái khách mời thể hiện xuất sắc cả công lẫn thủ như vậy cầu thủ sẽ không không có ai yêu thích hiện tại hắn tại đây giảm trọng yếu thi đấu bên trong đạt được ghi bàn được tiếng hoan hô tương tự to lớn cản sẽ lộ nhưng là chạy hướng về phía đồ đủ cảm tạ hắn cái này đẹp đẽ kiến tạo đồ đủ cái này kiến tạo xác thực rất đẹp sớm một chút lời nói cản sẽ lộ vẫn không có thể chạy đến bị chậm một chút lời nói cản sẽ lộ liền muốn dừng lại bước tiến của chính mình tới tiếp ứng hắn chuyển bóng phải biết cản sẽ lộ tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, nhưng một hồi có thể liền không có cách nào đột phá. Đồ đu hiện tại càng ngày càng toàn diện, ngoại trừ lượng lớn đi bàn, hắn phát động cùng tổ chức công tác cũng tương đương xuất sắc. Các bình luận viên bắt đầu khích lệ Đồ đu biểu hiện, xác thực, Đồ đu mặc dù coi như là cái ăn bánh sắt thủ, nhưng mà hắn hiện tại nhưng càng ngày càng hướng về toàn năng trung phong phương hướng đi đến, tuy rằng hắn bóc dáng không cao, nhưng là viễn của những người toàn năng trung phong, kỳ thực thân cao cũng là gần giống như hắn. Tiết lệ, 173 cm. Vững 176 cm. Lại nợ cơ 177 cm, Fonten 174 cm, Khasiqi 177 cm. Đương nhiên, này cùng viễn cổ những người hậu vệ thân cao cũng không tính đặc biệt xuất chúng cũng có quan hệ rất lớn, nhưng mà cũng có thể chứng minh thân cao đối với chúng phong tới nói, cũng không tính là đặc biệt lớn nhu cầu. Lại nói, thoáng gần một điểm, rõ mạ gì ô loại này chuyển kỳ sát thủ, thân cao so với độ đủ còn muốn thấp rất nhiều đây. Trước sau bóng đá không phải bóng rổ, thân cao là một cái nhân tố, thế nhưng xa xa không tính là tính quyết định nhân tố. Chưa 775 Sao hem tần tốt nhất hợp tác chương 775, sao em tần tốt nhất hợp tác đối với đồ đu biểu hiện xuất sắc, GESU nhưng là cũng không có cảm thấy có cái gì giật mình, ở biết rồi hắn kế hoạch huấn luyện lại muốn 99 cái điểm thành tựu thời điểm, GESU liền biết, cái tên này, hơn nửa tương lai là có thể cùng Messi và Ronaldo sống chỉ cần hắn có thể trưởng thành đến cái mức kia Cho tới đồ đủ gặp có như thế toàn diện, nhưng là có thể từ hắn đặc điểm trên suy đoán ra đến sự tình. Đồ đu bật nhảy xuất sắc, tăng tốc độ cực nhanh, dưới chân có không tầm thường kỹ xảo đồng thời đối với phán đoán điểm đến cũng có xuất sắc năng lực, điểm này là hắn đánh nhiều năm như vậy hậu vệ ma luyện ra đến. hiện tại hắn khiếm khuyết chỉ là thành tựu tiền đạo kiến thức cơ bản, mà điều này hắn vẫn ở tôi luyện. đồng thời ngoại trừ xạ thuật tinh chuẩn ở ngoài, loại kia trung phong khí xảo, dẫn đường biên sau khi cầm bóng cùng một phá thành tựu tiền đạo cánh kỹ thuật cũng có thể không ngừng ma luyện ra đến. hắn vẫn đang tiến bộ, vì lẽ đó JES đối với hắn tương lai tràn ngập tự tin, trừ phi hắn gặp phải nghiêm trọng thương bệnh, hơn nữa là không ngừng bị thương loại kia, hoặc là chính hắn thành dành sau liền là lối chỉ lo thụ mà quên đá bóng muốn nói Messi, Cristiano Ronaldo thiên phú, người khác hoàn toàn không có cách nào so với, vậy cũng đương nhiên không đúng. Có thể ở thiên phú trên cùng bọn họ so với nghề nghiệp cầu thủ tuy rằng không nhiều, nhưng là vẫn có một ít, nhưng mà bọn họ nỗ lực, chăm chỉ, kỳ ngộ khắp mọi mặt đều làm được cực hạn, lúc này mới thành tựu địa vị của bọn họ cùng tuyệt đại song tiêu thế thế. Ngoại trừ kỳ ngộ bản thân không thể nắm giữ ở ngoài, nỗ lực cùng chăm chỉ, nhưng là chính bọn hắn cần nắm giữ đồ vật, ở phương diện này, bọn họ nắm giữ được rất tốt. Khả năng rất nhiều người cảm thấy đến Cristiano Ronaldo chủ yếu là dựa vào chăm chỉ. Messi chủ yếu là dựa vào thiên phú, nhưng mà trên thực tế có một câu nói nói tới rất rõ ràng. Cristiano Ronaldo dùng hắn chăm chỉ khiến mọi người quên thiên phú của hắn, Messi dùng thiên phú của hắn khiến mọi người quên hắn chăm chỉ. Đủ đủ tương lai thì như thế nào? Jesu không chắc chắn, chỉ bất quá hắn gặp giúp đủ đủ xây dựng tốt đầy đủ hoàn cảnh, đón lấy nỗ lực cùng tự hạn chế có thể hay không kéo dài, liền xem bản thân hắn. Chỉ ít bây giờ nhìn lại, đồ đủ không hề có một chút lười biếng dấu vết. Một bóng dẫn trước sau khi, sao cũng không có thả lòng, mà là tiếp tục cùng đơn ở giữa sân dây dưa hai bên trước sáng tạo cơ hội kỳ thực gần như nhưng mà sang em tận cơ hội nắm đến muốn càng tốt hơn một điểm điều này cũng làm cho cuộc tranh tài này trạng thái kỳ thực rất tốt gì bờ gì khá là khó chịu trước hắn sáng tạo cơ hội không có có thể đạt được đi bàn mà đối phương sáng tạo cơ hội liền đạt được đi bàn gì gì đương nhiên rõ ràng zebra junior là hiện ở trên thế giới tốt nhất tổ chức giữa sân nhưng là làm một tên lão tướng hắn cũng sẽ không dễ dàng ở hậu đối trước mặt túi đầu cái này mất bóng nghiêm chỉnh mà nói chỉ là zebra junior phát động có thể ghi bản chủ yếu là tham dự sang em tần cầu thủ đều phát huy đến mức rất xuất sắc, mới có cái này đẹp đẽ đi bàn, nhưng là Jibberjee cũng muốn chứng minh một hồi chính mình ở trong tổ chức năng lực. Vì lẽ đó rất nhanh, hắn liền lại lần nữa bắt đầu thông qua chính mình đột phá đến tìm cơ hội. Muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, cũng có tốt, Jibberjee tuy rằng lúc còn trẻ càng nhiều đánh đường biên, nhưng là trung lộ đột phá hắn cũng thường xuyên đến, hắn ở bên địa vị kỳ thực chính là tấn công hạt nhân, nếu như chỉ là hạn chế ở đường biên, làm sao có khả năng trở thành tấn công hạt nhân đây? Vì lẽ đó hắn ở trung lộ đột phá vẫn như cũ rất bén. Không ngừng thông qua mạnh mẽ đột phá quấy rầy sang em tần phòng thủ tủ tiếtấu, sau đó thừa dịp loạn đem bóng chuyển qua. Đây là hắn cùng Reber tổ chức không giống địa phương. Reber bình thường là thông qua không ngừng lan truyền đến tìm cơ hội, hắn bắt đầu đột phá thời điểm, thường thường đều là nhìn thấy cơ hội thời điểm. Mà Reberji nhưng là thông qua đột phá đến sáng tạo cơ hội, sau đó chuyển bóng cho đồng đội tìm kiếm chống giống. Vì lẽ đó mỗi cái cầu thủ đặc điểm không giống nhau, ở tấn công chiến thuật sắp xếp trên, đương nhiên thì có các loại nhỏ bé khác biệt. Huyền chiến thuật sắp xếp, không nghi ngờ chút nào đem Reberji năng lực tiến công phát huy đến sử dụng tốt nhất. Dibazi rất nhanh sẽ đang đột phá sau khi hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ chuyền bóng, không người phòng thủ Thiago ở khoảng cách không thành khá xa địa phương lên chân sút xa, bị Cụ Lờ Kỳ bay người đập ra. Mấy phút sau khi, Dibazi nhưng là lại lần nữa dẫn bóng về phía trước, cùng Lờ làm một cái hai quá một phối hợp sau khi ở vùng tấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân sút bóng, này chân sút bóng đánh cho tương đương có uy hiếp, cũng còn tốt Cụ Lờ Kỳ chạm vị không sai, hiểm hiểm đem bóng bê ra sẳng ngang. Dibazi mở ra phạt góc, lệ bản phía trước đánh đầu đỉnh, bị mạ gổi giở một hồi sau khi đi cao. G-B-G khoảng thời gian này sinh động tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, nhưng mà sang hem tần trên dưới nhưng cũng không vì đó lay động. Bọn họ biết G-B-G có thực lực như vậy, nhưng là cũng tương tự tin tưởng chính mình năng lực. Bọn họ tấn công tương tự cũng có thể sáng tạo ra tương đối tốt cơ hội, mà lệ vản như vậy đại trung phong, lúc này tạm thời bị mạ gủi giờ loại này cao to trung vệ khống chế, bay đơn phương diện nhưng rất khó khống chế lại đổ đủ loại này linh hoạt trung phong. Tuy rằng âm mô cùng boaken tốc độ đều không chậm, nhưng mà dù sao bọn họ khổ người khá lớn ở linh trên đều là gặp chịu thiệt, thật giống như giả rồi. Sợ dệ cũng có thể đùa giỡn Boaken như thế. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 32. mươi hai, cùng các dữ liệu đổi tương lai đến cánh trái, hắn tiếp bóng sau khi thuận thế dùng má ngoài chuyển ra một cái đường vòng cung bóng, quả bóng tinh chuẩn từ hai tên trung vệ trung gian bay qua, mà đồ đủ nhưng là từ hâm Mô phía sau chuẩn ra, ở hâm Mô còn chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm, đồ đủ thậm chí còn có thừa thông dong đem bóng dừng lại. Sau đó lúc này mới lên chân ở tiểu vùng cấm biên giới xúc bóng, uất lại lần nữa không thể làm gì. Đây quả thật là cũng không trách hắn, loại này khoảng cách gần xúc bóng nơi ở đến rồi cũng là không có biện pháp. Đồ Đu, bóng vào. Mùa giải này Trang Di On bên trong thứ mười một cái đi bàn. Sao em tần đạt được hai bóng dẫn trước. Đồ Đu một chuyển một bán. 20 tuổi Đô Đu càng ngày càng giống một cái đỉnh cấp xạ thủ. Hiện tại bên đối mặt cục diện rất nghiêm túc, thua hai bàn thắng. Mặc dù là ở sân khách, nhưng là thật sự nếu không phấn khởi lời nói, thì sẽ không có cơ hội gì. Đối mặt sang em tần mãnh liệt tấn công, bọn họ gặp ném cái thứ ba bóng sao. Đồ Đu chạy hướng về phía Reber sau đó hai người ôm nhau. Trên khán đài sang fan bóng đá tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt hai người kia, một cái là đội trưởng giữa sân hạt nhân, một cái khác nhưng là huấn luyện cầu thủ trẻ quả lớn, số một sát thủ giữa bọn họ phối hợp đều là khiến người ta cảm thấy đến vui tai vui mắt. Huyền kích lắc lắc đầu, lần này tấn công đánh cho quá xinh đẹp, hoàn toàn đánh bay đơn cao to hàng phòng thủ một cái không ứng phó kịp, bay đơn hàng phòng thủ ở Bundesliga kỳ thực là đỉnh cấp, loại này thân cao cùng tốc độ đều xem trọng trung vệ là rất hiếm có, nhưng mà đặt ở trang Dion lit đấu trưởng, liền tựa hồ đều là kém một chút cái gì. Mà sang em tần tấn công sự linh hoạt có thể gọi toàn châu Âu châu số 1 như vậy ăn quả đáng. Tựa hồ cũng không thể nói là chiến thuật cùng cầu thủ vấn đề. Mất bóng, đương nhiên phải phản kích, phản kích phải dựa vào tấn công hạt nhân. Nghĩ đến bên trong, hình kích tấm mắt, liền bắt đầu rơi xuống gì bơ gì trên người. chương 776, di bơ sinh động chương 776, di bơ sinh động di bơ cũng không có để hình kích thất vọng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, hắn vẫn như cũ ở đây trên không ngừng cầm bóng, không ngừng đột phá, tìm kiếm cơ hội tấn công sao cũng không có một cái có thể đi nhìn chăm chú phòng thủ đối phương hạt nhân cầu thủ. trên thực tế loại này cầu thủ ở hiện đại bóng đá bên trong tác dụng càng ngày càng thấp, bởi vì đội mạnh không thể chỉ có một cái hạt nhân, đội yếu hạt nhân cũng không có trọng yếu như vậy địa vị. vì lẽ đó loại này một trọi một kèm người phòng thủ hất tướng. ở đây trên tác dụng cũng là bắt đầu trở nên càng ngày càng thấp. hiện tại đỉnh cấp phòng thủ giữa sân cũng đều là có xuất sắc chặn lại năng lực cùng bóng phát động năng lực tiến công. tỷ như sao em bán đi nhiều như vậy phòng thủ giữa sân, mặc kệ là đẹp mẹ lệ, ma vẫn là ma tiếp, năng lực tiến công của bọn họ. Vì thực đều vẫn có, vì lẽ đó đối mặt lúc này gì gì sinh động, sau thêm tần các cầu thủ cũng chỉ có thể từng người bảo vệ chính mình khu gực để tránh khỏi bị hắn đảo loạn trận tuyến. Ngay ở sau tần ghi bàn sau 5 phút đồng hồ, cũng là toàn trường thi đấu phút thứ 38. Gibberty từ giữa sân bắt đầu dẫn bóng, hắn đầu tiên là đột phá re bờ winger phòng thủ, sau đó ở lại đây chặn lại thời điểm, đem bóng chuyển cho tiếp ứng lơ, tiếp theo chính mình hướng về vùng cấm bên trái chạy, ngửa cầm một hồi bóng, sau đó ổn thỏa chuyển cho Gibberty, ở cánh trái cầm bóng, đối mặt cận sẽ lộ phòng thủ, hắn đầu tiên là một cái cắt ngang sau đó dừng khẩn cấp xoay người, bay thẳng đến đường biên ngang phụ cận đột phá. cản sẽ lo bị hắn thoáng qua đi tới, có điều rất nhanh hắn liền xoay người đổi theo. có điều Jibberji cũng không có ý định cắt vào vùng cấm đột phá, hắn hiện tại tốc độ cùng thân thể đối kháng đều không đủ để để hắn làm như vậy. ở tránh ra chuyển bóng chống rông sau khi, Jibberji đang chạy bên trong lên chân trái, đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. đây là một cái vừa vội vừa nhanh chuyển bóng, Zealit đưa chân đi cản, thong thả một bước, không thể đụng tới quả bóng. lệ hoàn cùng mạ gối dở cuốn quít lấy nhau, nhưng mà lệ hoàn vẫn như cũ cướp ở mạ gối dở phía trước thân một hồi chân. Vị lệ hoàn đụng tới quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu bay vào sang Emton cung thành. Cú lở kỳ đối với cái này khoảng cách gần đậm bắn, cũng hoàn toàn không có cách nào làm ra phản ứng. Nhìn thấy quả bóng bay vào cung thành sau khi, Ribery liền mạnh mẽ vùng vẩy một hồi nắm đấm, sau đó lớn tiếng giống lên lên. Lệ hoàn từ dưới đất bò dậy đến, chạy hướng về phía Ribery. Đường xa mà đến bên các cổ động viên nhưng là bắt đầu phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Tuy rằng vẫn là lạc hậu một cái bóng, nhưng là ở sân khách đạt được một cái đi bàn, này vẫn như cũng là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Jes ú lắc lắc đầu, thật giống như bao hàng phòng thủ đối với độ đủ trước cắm vào đạt được có chút không chịu nổi như thế. Lệ Hoàn lần này đột nhiên bạo phát, cũng rất khó nói hậu vệ phòng thủ có vấn đề gì. mà Uy giờ đã cuốn lấy Lệ Hoàn, mà vào lúc này hắn lại không thể đưa chân đi phá hoại. Jeverji chuyển bóng tốc độ rất nhanh, chạm một hồi nói không chắc liền số đen lên rồi. Dưới tình huống như vậy, Lệ Hoàn cũng là ra sức đối kháng mới thân cái kia một cước, một mực còn liền tiến bảo, có thể còn nói cái gì đây? Chỉ có thể tiếp tục tấn công, trong thời gian còn lại, tranh thủ lại tiến vào một cái. Chỉ có điều hiệp một thời gian còn lại đã không nhiều. Hai bên tiếp tục dây dưa mấy phút sau khi trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc. Đây là một cái trình độ cực cao hiệp một, hai bên đều ở đây trên thể hiện ra kinh người trình độ. Southampton ở hai bóng dẫn trước tình huống bị bơn hòa nhau một phần, có điều đây không tính là cái gì, chỉ là một cái hiệp một mà thôi. Mà ở tấn công trên, Southampton cùng Bờn tấn công bảy ra đến độ tương đương xuất sắc. Brighton không thể là Southampton duy nhất không có chinh phục châu Âu nhà giàu, mà Southampton cũng trước sau như một thể hiện ra tại Champions League bên trong lượt thống trị. Đón lấy hiệp 2 thi đấu cùng hiệp 2 thi đấu, nói vậy gặp càng thêm đặc sắc đang giải thích thành viên tiếng la bên trong, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đổi, có điều rất hiển nhiên chính là tất cả mọi người đều đối với Song Phương biểu hiện cảm thấy thỏa mãn, thậm chí bắt đầu cảm thấy đến này hai chi đội ngũ ở tứ kết chiến bên trong liền gặp ỡ, là một cái rất chuyện không công bình. Nhưng mà vào lúc này đủ tới, hai bên cũng chỉ có thể tiếp tục đấu, hiệp một biểu hiện không tệ, không muốn vì cái kia mất bóng mà canh cánh trong lòng. Di, bơ di như vậy lao tướng, bọn họ đều là có thể sáng tạo ra một ít kỳ tích, hơn nữa ta nhìn hắn cuộc tranh tài này trạng thái rất tốt, nói không chắc hiệp hai hắn cũng còn có thể hung hăng một trận, chúng ta cuốn lấy hắn là tốt rồi không muốn bởi vì biểu hiện của hắn mà dao động lòng của chúng ta hái, đừng quên, bọn họ trên ghế dự bị còn có cái Ruben, vậy cũng là cái có thể sáng tạo kỳ tích ra hỏa. Vì lẽ đó chúng ta không thể hy vọng chính mình phòng thủ có thể làm được thật tốt, chúng ta chân chính cần phải đi làm, vẫn là tấn công. Nghe JSU phân tích, các cầu thủ dồn dập gật đầu, xác thực, dưới tình huống như vậy, bất kỳ tình huống gì đều có khả năng phát sinh, hơn nữa Griezmann từng tuổi này hơi lớn siêu sao, nếu như hắn trạng thái có vẻ rất tốt, như vậy liền rất khó ngăn cản. Dưới tình huống như vậy, cùng với đem sự chú ý càng nhiều đặt ở phòng thủ trên, còn không bằng chuyên tâm tấn công. Dùng tấn công đến đánh bại đối thủ, ở sân nhà ít nhất cũng phải thu được một hồi thắng lợi, như vậy ở sân khách thời điểm mới có thể thông dòng càng nhiều. Hiệp một cản sẽ lồ cùng đồ đủ ghi bàn, hiệp hai những người khác cũng phải ghi bàn mới được. Cùng lúc đó đội khách phòng thay đồ bên trong, bầu không khí cũng không phải đặc biệt nghiêm nghị. Hiệp một làm tốt lắm. Phép kỵ đầu tiên là khích lệ gì một câu, Jibergi cười hì hì, cũng không nói thêm gì. Hắn như vậy công vân lao tướng, đã sớm không cần vì là chuyện như vậy đặc biệt hưng phấn, chỉ có bình tĩnh cùng thông thể năng thế nào?" Phền tiếp tục hỏi một câu. "Vẫn được, ta phòng chừng có thể chống đỡ đến 70 phút." Jibber-Ji trả lời nói, sau đó hắn nhìn về phía Joben, "Ha, à giản, hiệp hai muốn chiếm dụng ngươi một ít ra trận thời gian, ngươi liền nghỉ ngơi nhiều một hồi đi." Joben nhưng là phiền muộn đối với Jibber-Ji dựng cái ngón giữa, "Có mà, chờ rằng, lần sau ta trạng thái tốt thời điểm, cũng sẽ nhường ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút." Phòng thay đồ bên trong vang lên đơn các cầu thủ tiếng cười lớn, rất hiển nhiên chính là, như vậy chuyện cười bọn họ thường mở, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ lẫn nhau trong lúc đó con hề. Nhìn thấy trong đội bầu không khí hòa hợp, Hẻn Kít cũng là tương đương vui mừng, đối với Bêơn tới nói, bọn họ không nội háo thời điểm, đều là rất mạnh mẽ thời điểm, nhưng mà Bêơn thường thường thiếu không được nội háo, năm đó cái kia Bundesliga Hollywood danh hiệu không phải là cái gì nghĩa tốt danh hiệu, cũng còn tốt, các cầu thủ rất rõ ràng đều cho hắn người lao xoáy này mặt mũi, cũng làm cho hắn có hy vọng ở chính mình cứu hỏa cái này mùa giải, lại lần nữa tới một lần huy vọng. Thật muốn là có thể lấy thêm một cái tam quân vương, hình Kít cảm giác mình đời này thật sự không tiếc, dù sao sân như vậy vẫn là biên, cả đời cũng là hai cái Champions mà thôi. Hắn đã có hai lần trang Dionys, một lần xuất lĩnh diêu ở 97-98 mùa giải bắt được, một lần xuất lĩnh đơn ở 12-13 mùa giải bắt được. Nếu như còn có thể bắt được cái thứ ba, vậy thì thật sự không tiếc. Trương 777, đôi công nhưng không có ghi bản Trương 777, đôi công nhưng không có ghi bản hiện tại ở thu được trang Dionys số lần nhiều nhất huấn luyện viên đứng hàng thứ trên. JESU là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Hắn bắt được bốn cái trang holi, xa xa dẫn trước, đệ nhị nhưng là trước Liverpool huấn luyện viên huyền thoại ly, Hắn xuất lĩnh Liverpool bắt được ba cái vô địch trang Dionys đón lấy chính là một nhóm lớn bắt được hai cái trang di On lit huấn luyện viên. Ancelotti, Guardiola, Mourinho, trước nổi ti ngảm phò rẻ huấn luyện viên huyền thoại luôn. Sartre, Ferguson, Bồ. đương nhiên cũng ít không được thần kinh. Ancelotti bốn là có cơ hội bắt được cái thứ ba, nhưng lại ở 13-14 mùa giải, hắn dẫn đội giết vào trang di On lit trận chung kết sau khi bị Zidu đến rồi đánh đòn cảnh cáo, mà Zidu cùng hắn sao em cũng bắt đầu rồi thuộc về bọn họ chuyển hướng kỳ trang di On lit liên quan. ở trong một quãng thời gian rất dài, hai đoạt trang di cũng đã là huấn luyện viên trí cao trình độ thành hiệu ở GESU trước cái cuối cùng tu được trăm đi only huấn luyện biến trưởng, Thành kích cũng hy vọng có thể thông qua chính mình nỗ lực, ngăn cản GESU tiếp tục liên quan bước tiến. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Southampton không có thay đổi người, mà bên thì lại thay đổi một cái, Nha thay đổi bên nát. rất hiển nhiên chính là, bay đơn hậu vệ cánh trái hiệp một biểu hiện cũng không được, hắn ở Southampton cánh phải qua lại xung kích bên dưới có vẻ hơi bất bả, Zafinha mặc dù là hậu vệ cánh phải, nhưng là hắn đánh bên trái cũng là có thể đánh, thêm một cái có thể cầm bóng, có thể đột phá hậu vệ cánh, đều là gặp có vẻ linh hoạt rất nhiều. Hiệp 2 bắt đầu sau, Hai bên cấp tốc liền lại lần nữa triển khai tấn công. Hai bên đều đánh cho rất tích cực. Bayon đánh cho tích cực là bình thường, bọn họ lạc hậu một phần, đồng thời ở sân khách thi đấu, bọn họ lo lắng hay là muốn ít một chút. Nhưng mà sân nhà tác chiến đồng thời dẫn trước một bóng sang em tần tại sao muốn đánh cho tích cực như vậy. Có chút kỳ quái. Không thể là sao hem tần, ở bất kỳ thời điểm đều sẽ khởi xướng tấn công. Có bình luận biên nói như vậy, lập tức gây nên không ít người khinh bị, sao em tần am hiểu tấn công là không sai. Nhưng là hai người này mùa giải tới nay bọn họ phòng thủ rõ ràng ở tăng mạnh, cuộc tranh tài này trước, bọn họ nhưng là liên tục 4 trận giải đấu đều không có mất bóng. Có thể làm được điểm này, cái kia xác thực không dễ dàng. Mặc dù là tại bên trong giải đấu làm được, nhưng là đối với trước hơi một tí chẳng đều ném hơn một bóng sang em tần tới nói, có thể làm được điểm này, giải thích bọn họ có ý thức ở tăng mạnh phòng thủ. Dưới tình huống như thế bọn họ vẫn là tiếp tục tăng mạnh tấn công, đương nhiên gặp có chút nguyên nhân khác. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là bọn họ chỉ có thể dùng tấn công để giải quyết cuộc tranh tài này. Thấy cảnh này, Hình kích bạch mi chọn một hồi, sau đó quay đầu rất xa nhìn Zesu một ánh mắt. Zesu cũng đang xem hắn. Nhìn thấy hình kích hướng chính mình xem ra, Zesu nợ đủ cười, làm cái chào hỏi thủ thế. Hình kích gật gật đầu, đưa ánh mắt thu lại rồi, tâm trạng vẫn còn có chút khâm phục. Như vậy tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng, có thể đúng lúc làm ra phản ứng như thế, cái kia sắc thực không dễ dàng, chẳng trách có thể một hơi bắt được Trang Tion 4 liên quan. Có điều nếu đôi công, Biden liền sẽ sợ sẽ sao. Những năm gần đây, Biden thống Bundesliga. Tuy rằng tại Tramdiolit bên trong thành tích tốt nhất cũng chính là tiến vào bán kết, nhưng mà bọn họ tấn công. Nhưng xưa nay cũng không có sợ sệt quá bất kỳ đội ngũ. Lần này Tramdiolit cũng là như vậy. Vòng cờ notch 28, một quét ngang bệ đủ để chứng minh lực công kích của bọn họ tương đương xuất sắc. Có lợi bọn như vậy đỉnh cấp trung phòng, có lôi loại này người không thể nói được hắn am hiểu nhất cái gì nắm bắt cơ hội hào thủ. Hơn nữa một cái trạng thái tăng cao gì bao gì, giữa sân ba cái đỉnh cấp tấn công tay cũng đều có năng lực tiến công. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên là có năng lực đạt được càng nhiều ghi bàn. Coi như đôi công. Biden cũng chắc chắn sẽ không sợ sệt. Hai bên ở đây trên bắt đầu rồi dũng manh đôi công. Zebra Junior cánh trái mở ra đá phạt, quả bóng bay đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào bát đi ở trước cửa 7m nơi lăng không ló bánh, đùn dịch làm ra đặc sắc cứu thua. Một tay hiểm hiểm đem bóng cản đi ra ngoài. Biden cấp tốc khởi sướng phản kích, Thiago trước cắm vào dẫn bóng đột phá, sau đó chuyển cho kiến tạo kỳ mạnh, kỳ mạnh cấp tốc chuyển cho Zebra Z, Zebra Z mạnh mẽ đột phá tránh ra một cái chỗ chống lên chân xúc bóng, bị cú lở kỳ một tay lập ra, Zelit lập tức chuyển giải giải bay. Sau một phút. Southampton tấn công liền đánh tới bên vòng ngoài cấm địa, gọi tiếp bóng sau khi cắt vào bên trong, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, vắt đi cựa lưng cầm bóng, cấp tốc đem bóng về làm, theo vào em dẹt nên bóng chính là một cước đại lực số bóng, quả bóng sau một khắc gào thét đánh vào trên sáng ngang, sau đó bắn ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên sang em tần phan bóng đá tiếng thở dài, ngay sau đó là mưa to bình thường tiếng vô tay. Anh dẹt lắc lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng. Hắn là rất chờ mong một cái đi bàn, dù sao ở bên thời điểm hắn thật sự không thu được cơ hội gì, mà hiện tại cũng đã ngồi vững vàng sang em một cái rơi vị trí chủ lực. Tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong thu được thủ phát, hắn đương nhiên rõ ràng, GESU mới dùng, chính là hắn đấu trí. Mà cho tới nay mới thôi biểu hiện của hắn cũng xác thực rất tốt, đáng tiếc chính là, này chân cảm giác rất tốt xuất xa, nhưng kém một chút mới có thể ghi bản. Đây quả thật là cũng rất khiến người ta tiếc nuối, nhưng mà chỉ cần hắn biểu hiện tiếp tục như vậy tiếp tục kéo dài, như vậy đạt được ghi bản, xác suất vẫn như cũ sẽ rất lớn. Chú ý vào ngoài cấm địa bảo vệ. Hền kích nhìn một chút trên sân, làm ra chỉ thị. nay cũng không phải ngoài ngạch yêu cầu. Dù sao Biden ở đây trên ba cái giữa sân nghiêm chỉnh mà nói đều có không sai năng lực phòng ngự, bảo vệ tốt vòng ngoài cấm địa là nên. Ở Sangemton đánh ra lần này cực kỳ có uy hiếp tấn công sau khi, Biden cũng không cam lòng như thế. Mèn vẹn sau 3 phút, bọn họ đồng dạng ở trước sân đánh ra đẹp đẽ phối hợp tấn công, Ribbery đột phá hấp dẫn có đủ nhiều lực lượng phòng thủ, sau đó đem bóng phân đến cánh phải, đổi bị đến cánh phải một tiếp bóng, sau đó đem bóng ngay lập tức chuyển đến vùng cấm bên trong. Hoàng chạy hấp dẫn mạ cùng sự chú ý, nhưng mà lờ chuyển bóng nhưng bay đến phía sau, xếp sau xuyên vào xa vi mạ tỉ lệ đón rơi xuống quả bóng. Chính là một cái túi người sung đỉnh. Cái này khoảng cách gần đánh đầu cận thành để trên khán đài vang lên một tràng tốt lên thành, nhưng là cụ lở kỳ nhưng làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hắn bay người rỗi ra cánh tay của chính mình, sau đó dùng bàn tay đem bóng lấy đi ra ngoài. Quả bóng thoáng biến hướng, sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên tiếng sấm bình thường tiếng vô tay. Lần này đặc sắc cứu thua tương tự tầm quan trọng so với được với một cái đi bàn. Đứng dậy cụ lở kỳ vung vẩy một hồi năm đấm. Này đã là hắn đảm nhiệm em Tần thủ môn chính năm thứ 4 tương tự cũng là hắn gia nhập liên minh em Tần thứ 5 mùa giải, cái thứ nhất mùa giải hắn ở cho NaVas làm thay thế bổ sung, mà NaVas chuyển nhượng rời đi sau khi, GSS tiến cử Jomezo, nhưng mà hắn nhưng cấp tốc dùng chính mình biểu hiện xuất sắc, vượt trên Jomezo, trở thành em Tần chủ lực thủ môn, này một thủ chính là 4 năm. Hắn tiếng tăng cũng không coi là quá lớn, nhưng mà là một cái cực kỳ đáng tin thủ môn, lần này cứu thua tương tự chứng minh điểm này. Chương 778, tương đồng trận hình đối kháng bắt đầu chương 778 tương đồng trận hình đối kháng bắt đầu ở hai bên như vậy mãnh liệt đôi công bên dưới, nhưng không có đạt được ghi bàn. này chứng minh hai bên phòng thủ làm được đều là tương đương không sai. có điều thứ phát hiện này lại làm cho hình kỳ không khỏi nín mày. sao thêm tần phòng thủ xuất sắc so với hắn nghĩ tới mạnh hơn một ít đã vậy thì không tốt lắm làm. làm. hiển biết may phòng thủ mặc dù coi như thật giống quả thật không tệ, nhưng mà trên thực tế bởi vì ở bên ưu thế của bọn họ quá lớn, vì lẽ đó rất nhiều lúc bọn họ phòng thủ thiếu hụt cũng không có bạo lộ ra. hoặc là nói bởi vì có nơi ở cái này có thể gọi thế giới tốt nhất thủ môn ở bọn họ phòng thủ nhược điểm bại lộ đến cũng không đủ. mà hiện tại đối mặt sang em như vậy đội mạnh, nơi ở lại không ở, ở đối phương phòng thủ so với mình tưởng tượng muốn xuất sắc một ít thời điểm cùng sang em tần công, đúng là lựa chọn sáng suốt sao? nhưng là vào lúc này lại át phải không thể trở về triệt tự thủ, nếu không cuộc tranh tài này cũng thật liền không cái gì đã đầu. ngay ở hình kịch có chút thời điểm do dự, sao em tần ghi bàn? cái này ghi bàn làm đến khá là đột nhiên, xem ra thật giống không cái gì dấu hiệu, chỉ là ở cạnh sau địa phương chuyển dài phát động tấn công, đồ đủ chạy hướng về quả bóng điểm đến, bo agen Mắt thấy chính mình tốc độ không bằng đồ đủ lựa chọn khắc lăng không đem bóng trước tiên giải vây kết quả hắn giải vây xuất hiện sai lầm nhảy lấy đà sau khi mới phát hiện mình phán đoán sai biệt ra sức đưa chân tuy rằng đụng một cái quả bóng nhưng chỉ thoáng thay đổi quả bóng vi hành phương hướng đồ đủ một cái nhanh chân ở đường biên ngang phụ cận đem bóng đuổi trở về khống chế bóng xoay người đối mặt thủ môn lúc này âm mô đã bọc lót lại đây unis cũng giam giữ ở hắn suốt bóng góc độ đồ đủ vừa nhấc chân tựa hồ chuẩn bị tới một người góc không độ lỗ bóng nhưng mà hắn nhưng không có suốt bóng mà là đem bóng đảo tam giác truyền đến chấm phạt để phụ cận ở vị trí này, anh dẹt lại lần nữa trước cắm bảo. vai đổ ra sức từ bên cạnh muốn quấy rời anh dẹt trước cắm bảo, nhưng mà hắn tuy rằng dũng mãnh, thân cao nhưng bình thường, tại người cường lực chán anh dẹt trước mặt, hắn ra sức đưa chân cũng không có khả năng ngăn cản anh dẹt đi tới. anh dẹt hầu như là trực tiếp phá tan hắn, sau đó đón lăn đến quả bóng chính là một cước bán mạnh. quả bóng trong nháy mắt bay vào bên ấn thành. 3-1, sao lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. đối với bên tôi nói, đây là một cái to lớn tin tức xấu. không riêng là Lạc hậu. ở sao em các cầu thủ bắt đầu chúc mừng thời điểm. vai đổ nhưng là ngã trên mặt đất vừa nay hắn đưa chân ngăn cản em đi tới, lại bị em mạnh mẽ lại mở ra, anh không chèn gì, hắn trái lại kéo tổn thương chân của mình. vai đơn các cầu thủ kháng nghị, cho rằng em có phạm quy động tác trọng tài chính nhưng không coi cho là như vậy, xem động tác chậm liền có thể nhìn ra, vai đồ là mạnh mẽ đưa chân ngăn ở em đi tới phương hướng trên, nghiêm chỉnh mà nói, trái lại là vai đổ một cái phạm quy, coi như cái này bóng không tiến vào, cũng có thể phán phạt một cái penalty mới là. Hình kỵ bất đắc dĩ lại lần nữa dùng mất rồi cái thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn, dám dội gọi ý lên sân, thay đổi bị thương vai đổ. Một tên Sanghem Tần Cựu tướng thay đổi một gã khác Sanghem Tần Cựu tướng, thuyền kích cách làm như thế, không nghi ngờ chút nào chính là định tăng mạnh tấn công. Vai đồ tấn công cũng rất xuất sắc, nhưng mà JEM Zổ ị IG nhưng càng cao một điểm. JESSU cũng tương tự thay đổi một người, cuộc tranh tài này JEM chạy lên chạy xuống, áp chế đối phương tấn công đồng thời, còn không ngừng lùi lại phòng thủ, thể năng giảm xuống cũng rất lợi hại, vì lẽ đó JESSU dùng bạn vợ thay đổi JEM tiếp tục duy trì giữa sân chạy năng lực cùng lực áp bách. Sanghem Tần đám này giữa sân kỳ thực đều rất hoàn thiện, không riêng đều trên căn bản có thể đánh trúng đường, mà Gleditsch, Van der, JEM Phía bọn họ đều có thể đi đường biến đánh, hơn nữa thực lực cũng sẽ không giảm xuống quá nhiều. Này cho Jesu chiến thuật điều chỉnh mang đến đầy đủ sức lực. Thi đấu tiếp tục tiến hành, tuy rằng thua hai bàn thắng còn tổn hại một thành viên đại tướng, có điều bên trên dưới đấu trí đúng là không có chịu đến cái gì ảnh hưởng, trái lại là dâm dọa gọi lên sân sau khi, có vẻ tương đương tích cực, không ngừng ở trước sân cầm bóng, sau đó chế tạo cơ hội đi ra. Hắn làm một cái ở cạnh trước vị trí cầm bóng sau khi, có thể thông qua chính mình đột phá cùng sút xa đến sáng tạo cơ hội tấn công cầu thủ. Điểm này sang tần các cầu thủ đương nhiên rõ ràng, đối phó như vậy cầu thủ. Đương nhiên liền không thể cho hắn quá nhiều trùng giống. nhưng mà cứ như vậy, Zembe Dogo ý gờ tồn tại thì có lực liên lụy sang Sanghem tần trên hàng hậu vệ sự chú ý, mà để trước bị trọng điểm chú ý gì gì, trái lại tìm được cơ hội thở lấy hơi. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 68, Zembe vừa ý ngờ ở bên trái cầm bóng, hắn bắt đầu dẫn bóng về phía trước, hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi, nhưng đem bóng chuyển cho Theo vào gì mà gì. Trước đều không thế nào chạy gì bơ gì lúc này tích trữ sức mạnh cuối cùng, tiếp bóng sau khi bắt đầu dọc theo bên ngoài vùng tấm đường biên bắt đầu mạnh mẽ đột phá. Đối tới được cản sẽ lô bị gì bơ gì đột phá. Về phòng thủ, vạn vợ đang chuẩn bị cuốn lấy gì Virgi, Di Virgi nhưng không có cho hắn cơ hội này, mà là cấp tốc lên chân trái đường vòng cung bóng truyền vào trong. Quả bóng lại lần nữa bay về phía phía sau, theo vào Thiago bỏ qua rồi chỉ lẹo phòng thủ, đón rơi xuống quả bóng hất đầu công môn. Mạ cúi dở ra sức lại đây bọc lót, đưa chân dự định ngăn cản đối phương đánh đầu cẩn thành Kết quả quả bóng đánh vào hắn trên bắp chân biến hướng, một đầu đâm vào khung thành góc trên, đã hướng về khung thành dưới góc vô tới cú lở kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn quả bóng bay vào khung thành. Thiago bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng ú có chút không nói gì nhìn trên sân, mà cuối giờ lần này phòng thủ đương nhiên là không tới thời khắc cuối cùng không buông tha, nhưng là hắn không ngăn cản cái kia một hồi lời nói, cũng là kỳ nói không chắc liền đem bóng đập ra đi tới. Nhưng là chuyện như vậy, cũng không thể trách cầu thủ quá tích cực. Jesu thở dài một tiếng, mà vào lúc này, bay nhưng là dùng mất rồi cái thứ ba thay đổi người tiêu chuẩn, đã đã tiêu hao gần như gì rốt cục ra sân, Rovens lên sân, thay đổi người vẫn đúng là cần. Jesu ở trong lòng nói thầm một tiếng, vào lúc này hắn cũng không phải không ai có thể đổi, có điều dưới cái nhìn của hắn sát thực không có gì thay đổi, thay đổi người trái lại dễ dàng quay giày chính mình trở tuyến tiếp tục tấn công mặc kệ bọn họ có phải là thay đổi người GESU đứng về phía trên sân gọi thêm tần các cầu thủ gật gũi sát thực mặc kệ đổi hay không người bọn họ cũng phải tiếp tục tấn công bayern hiện tại rõ ràng trên sân tấn công nhân viên càng nhiều nghiêm chỉnh mà nói lệ hoạn gờ james rủ ừa iger cùng jouben đều xem như là tiền đạo jouben quen thuộc vị trí là bên phải james rủ ừa nhưng là quen thuộc bên trái thêm vào hai cái tiền đạo vừa bạn cùng salem 442 cũng coi như là đối chọi gay gắt. Hiện tại liền nhìn, hai bên ai có thể biểu hiện càng tốt hơn một điểm, trước Mercedes đội hình là càng thiên hướng trung lộ, vì lẽ đó Sangheamton ở đường biên chiếm một điểm tiện nghi, mà hiện tại, như vậy tiện nghi đã không có. Trước 779, không có Sangheamton cầu thủ Arsenal chương 779, không có Sangheamton cầu thủ Arsenal nên cùng saoheamton, không thể là hiện tại biểu hiện tốt nhất đội bóng một trong. Một cái ở Bundesliga quét ngang, sớm 6 vòng thu được Bundesliga quán quân. Một cái tuy rằng ở Dermi ở list cùng Man City quấn quýt lấy nhau, nhưng là hai bên cấp điểm năng lực đặt ở năm rồi, đều khẳng định là không có đối thủ. Trang đi bên trong bọn họ cũng đều thể hiện ra xuất sắc năng lực, Southampton là vòng bảng số 1, Biden tuy rằng đành phải vòng bảng thứ 2, nhưng mà bọn họ cùng đệ nhất Aji điểm như thế, đều là 5 tháng một phụ, chỉ có điều bởi vì hiệu số bàn thắng thua thế yếu, mới xếp hạng thứ 2. Mà hiện tại, ở hai bên trận hình gần như, sĩ khí cùng đấu chí cũng gần như tình huống, ở thi đấu cuối cùng 20 phút không tới thời gian trong, hai bên mạnh mẽ đánh cái lực lượng ngang nhau. Southampton ở phút thứ 81 thời điểm lại lần nữa đạt được ghi bàn, cái này ghi bàn đầy đủ thể hiện rồi dỗ đủ kỹ xảo cùng cái nhìn lại Hắn nhận được Zebner chuyển bóng sau khi đột nhập vùng cấm, sau đó sẽ thứ xào rượu phân bóng, vắt đi bỏ rơi, trước cắm vào chỉ lỡ ở khoảng cách khung thành chỗ không xa đệm bóng góc gần, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết, cái này cũng là đổ đủ trận đấu này lần thứ 3 kiến tạo, một cái ghi bàn, 3 lần kiến tạo, đổ đủ hiển lộ hết toàn năng tiền đạo bản. Sắc, ma bất nhưng là ngoan cường ở thời khắc cuối cùng lại lần nữa san bằng điểm số. Djem Dhoua nhận được lở phân bóng sau khi ở vùng cấm biên giới bắt đầu cắt ngang. Nhìn thấy hắn tựa hồ chuẩn bị cắt ngang sau suất xa, sau thêm tầng các hậu vệ không dám thất lễ? Nhưng mà Djem Dhoua nhưng đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài. Một cái khác cắt ngang chi Vương Rober ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng tiếp bóng. Hắn không giữ bóng trực tiếp lên chân trái, đường vòng cung bóng đánh góc xa. Này chân suất bóng như kỳ tích từ bên trong vùng cấm tầng tầng bóng người bên trong bay qua. Sau đó một đầu đâm vào khung thành góc xa. Ba bốn, ở thời khắc cuối cùng lại lần nữa hòa nhau một phần cái này ghi bàn để bất đơn tuy rằng ở sân khách thất bại nhưng ở sân khách bắt được ba cái ghi bàn này cũng không tính là đặc biệt gì đại thất bại rất đáng tiếc không thể ở sân nhà thắng được càng nhiều có điều thắng được đến vậy đầy đủ đối với chúng ta mà nói ở sân khách chúng ta đồng dạng có thể đạt được rất nhiều ghi bàn GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên tự tin nói đối với hắn lời nói các quý giả nhưng không có ý kiến gì dù sao đối với salem tần tới nói bọn họ quá khứ chỉ cần sân nhà thủ thắng như vậy ở sân khách liền có thể cuối cùng thắng cướp sân nhà thắng mấy cái không trọng yếu có thể thắng bóng mới trọng yếu huyền kích nhưng là khích lệ các cầu thủ biểu hiện, sau đó biểu thị muốn ở sân nhà lấy ra chính mình toàn bộ sức mạnh. hiệp 1 bốn đây là một cái rất đặc sắc điểm số, cũng là một cái rất khiến người ta nghi hoặc điểm số, có như vậy điểm số, hiệp 2 ai có thể đạt được thắng lợi, cái kia thật liền rất khó khiến người ta suy đoán. vì lẽ đó mọi người dồn dập cảm thán, không thẹn là quá khứ trong mấy năm sang em tần chưa bao giờ chinh phục quá pháo đài, bay biểu hiện chính là khiến người ta tin cậy à. đồng thời tuy rằng cuộc tranh tài này sang em tần thắng, một tuần lễ sau bọn họ gặp đi sân khách khiêu chiến bay nhưng mà tại đây cái cuối tuần em cần gặp đi sân khách khiêu chiến Arsenal, mà Biden đã sớm 6 vòng thắng lợi bọn họ hoàn toàn có thể nuôi tinh xúc nhuệ chờ đợi cuộc tranh tài này chúng ta chủ lực vì cái này 4 tháng đã chuẩn bị đã lâu bọn họ hoàn toàn có thể kiên trì đến hạ xuống nếu như cảm thấy đến giải đặc lịch thi đấu liền có thể đánh đổ sang em lời nói như vậy tại quá khứ 4 cái mùa giải bên trong chúng ta đã bị đánh đổ vô số lần thống chi chúng ta trong trận chủ lực cùng thay thế bổ sung phân giới cũng không có rõ ràng như vậy chúng ta vẫn luôn là như thế thay phiên tới được không phải sao j đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm lời nói Lời này hắn ngược lại không là cố ý nói xuông cho mình tiếp sức. trên thực tế vào tháng trước, Southampton đã tiến hành rồi đầy đủ điều chỉnh, đồng thời ở thể nằm trên, lực lượng chính xác thực tương đương sung túc, dù sao tháng 3, bọn họ hầu như chính là như vậy điều chỉnh xong. Đánh tới cuối tháng 4 lời nói, khó nói, nhưng là ở đầu tháng 4 vào lúc này, liên tục đá 3 trận tài nghệ cao thi đấu, vậy còn là không hề có một chút vấn đề. cũng chi đón lấy hai cái giải đấu đối thủ tuy rằng đều rất xuất sắc, nhưng là cũng có mỗi người bọn họ vấn đề. Hiện tại bảng tổng sắp trên Southampton cùng Man City đương nhiên là bậc thứ nhất thứ, bậc thứ hai thứ nhưng là M.U. cùng Liverpool, bọn họ điểm phân biệt là 69 phân cùng 66 phân, mà mặt sau một vừa cũng chỉ có 60 điểm, Chelsea 59 phân, Arsenal thì lại chỉ có 51 điểm. Arsenal là toàn thể trên cũng không có thiếu khiếm quyết, vì lẽ đó điểm tương đối ít, mà Chelsea nhưng là nội bộ xảy ra vấn đề, từ khi mùa hè cùng Costa bài sau khi đón lấy con cùng toàn bộ Chelsea tầng quản lý của bài, người Italy cũng thật là tính nóng như lửa. Dưới tình huống như vậy, nội bộ mâu thuẫn tầng tầng. Không ra vấn đề mới gọi quái đản đây. Vào lúc này nếu như đụng với phân chấn phồn thịnh ly và Buôn hoặc là muốn tìm Sang Em Tần tính sổ MU, có thể vẫn đúng là sẽ làm Sang Em Tần trên dưới cảm thấy đến đau đầu. Chelsea cùng Á nan liền không lớn như vậy áp lực. Mùa đông này Sang Em Tần trước sau như một rất ổn định, không có ai đi bảo, cũng không có ai đi ra ngoài. DLSU -E 4 là dự định cho sẵn cổ tìm cái rèn luyện địa phương, nhưng mà theo mùa giải thông nhập, sẵn cổ cái này cầu thủ trẻ cũng không có thiếu ra trận cơ hội, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là lưu lại. Điều này cũng cùng Sang Em Tần đội chủ lực đội hình kỳ thực xưa nay đều không mập mạp có quan hệ rất lớn. Hiện tại bọn họ đội chủ lực thêm vào Sancho, cũng chỉ có 24 tên cầu thủ, đây đối với một nhánh muốn xong tuyến thậm chí 3 tuyến tác chiến đội ngũ tới nói, thì thực đã xem như là rất ít. Chỉ bất quá bọn hắn không có động tác gì, cái khác nhà giàu nhưng trên căn bản đều có một ít động tác. Trong đó động tác to lớn nhất chính là Arsenal. Mùa đông này Wenger đối với đội hình tiến hành rồi thay máu, hắn đầu tiên là đem đoàn cốt lấy hơn 20 triệu bảng Anh bán cho Everton, sau đó cùng lẫn, Chelsea đến rồi cái tương tự nở bờ A3 đội trao đổi, bởi vì Wenger muốn mua lẫn phong O30 rằng, bọn họ nhưng cầm không ra quá nhiều tiền. Vì lẽ đó hy vọng đem Ghi rút gia nhập vào giao dịch bên trong đi, nhưng là Ghi rút cũng không mong muốn rời đi luôn luôn, lúc này Chelsea ra tay rồi, bọn họ đỡ lấy Ghi rút, sau đó đem vừa trẻ chung. Phong bạc củ hệ gì thuê cho mượn bác mân, Arsenal nhưng là tọa nguyện ký xuống ổ 30 giang, tiếp tục tăng mạnh hàng tiền đạo thực lực. Ngoài ra, bọn họ vẫn cùng M.U. đến rồi cái trao đổi, dùng sản chế đổi lấy M.Ki.Tazian, sản chế bởi vì ở Arsenal vẫn không có quán quân mài nháo phải đi, M.U. cũng rất có hứng thú tiến cử hắn. Thêm vào mở khi Tazian ở chiến thuật của Manchester United bên trong vẫn hoàn toàn không hợp, như vậy trao đổi xem ra là Arsenal chịu thiệt, bởi vì sản trị giá trị bản thân rõ ràng cao hơn nữa một ít, nhưng là cân nhắc đến tiền lương chi ra, Arsenal cũng không tính chịu thiệt. Vì lẽ đó hiện tại Arsenal, trước sang em tần dấu ấn đã rất nhỏ, đi rút, chạm bỡ lạnh, toàn quất đều rời đi, chỉ có chạm bỡ bị thuê sau khi đi ra ngoài trở về, trước sang em tần cầu thủ sát thực đã trên căn bản không có. chương 780, ở sân khách áp chế chương ở sân khách áp chế như vậy vừa vặn, chúng ta đánh tới đến càng thêm không nương Zsu -E đối với Sam Tần các cầu thủ nói, các cầu thủ đều là cười haha. Ha. Có điều nói là nói như vậy, Zsu -E cùng Ever quan hệ cũng khá. Trận đấu bắt đầu trước cùng Ever ôm áp một hồi, mùa đông thời điểm sản trệ người đại diện cũng tiếp xúc qua Sam Tần phương diện. Đối với sản trệ như vậy thực lực cầu thủ, Zsu -E đương nhiên không thể không có hứng thú. Nhưng là để hắn đến cùng đủ đủ hợp tác hoặc là nói là đánh thay thế bổ sung cũng không quá thích hợp. Zsu -E cũng không thể đem mới vừa đi tới quỹ đạo trận hình lại cái trở lại, vì lẽ đó hắn cũng là từ chối. Có, điều cũng phối hợp Arsenal phương diện giúp đỡ mang tới hai lần dưới. Cuối cùng sản trệ tuy rằng vẫn là chỉ cùng mở khi ta gì an trao đổi, nhưng mà suốt ruột bên dưới, mở nhưng ở tiền lương trên bị sản trệ mạnh mẽ chém một đao, cơ sở tiền lương 45 bạn bảng Anh lương tuần, cao nhất có thể đạt tới 500.000 bảng Anh, như vậy tiền lương lập tức chấn kinh rồi toàn bộ tờ giờ Mi ở Lít. Đúng, khiếp sợ. Dù sao tờ giờ Mi ở Lít hiện tại tiền lương cao nhất mấy cái trong cầu thủ, mở ưu là cao nhất, 37,5 bạn bảng Anh lương tuần, đón lấy chính là mới gia nhập liên minh Arsenal 30 Giang, 35 bạn, Man City Sở Tơ Linh 30 bạn, Quốc 3 Liverpool cao nhất xa là chỉ có 22 vạn, van được 20 vạn, hội của cao nhất Ken 20 vạn, Chelsea xem ra giàu nức đố đổ vách rắn vẻ, trên thực tế bọn họ lương cao cầu thủ cũng không nhiều, cả nẹ đều chỉ lấy 15 vạn, há dợt hiện tại nắm vẫn là mới gia nhập liên minh. Thời điểm 20 vạn, hiện tại Chelsea phải cho hắn cung cấp 30 vạn gia hạn hợp đồng hợp đồng, có điều há dợt còn đang do dự mà thôi. Cho tới sau hem tần, cao nhất tiền lương là ZBGN 30 vạn, những người khác tiền lương cùng ZBGN so ra đều có khác biệt rất lớn, dù sao những người tiền lương cao đều bị ZSU thanh lý đệ nhị cao cản sẽ lồ 22 bạn, chí leo 17 bạn, gỡ list 15 bạn, đồ đủ cũng chỉ có 15 bạn. mà sản trên một năm chính là như thế cao, sắp thực cũng làm cho rất nhiều người vì thế mà khiếp sợ, mở u là đầu góc nước vào sao? có điều bất kể nói thế nào, nay tạm thời cùng xác em tần không có quan hệ gì, bọn họ muốn quan tâm, chính là hiện tại Arsenal, Arsenal hiện tại quen thuộc dùng 442, Oba Mê giang mặc dù là trung phong, nhưng là hắn không phải cường lực loại kia, mà là một cái sát thủ, vì lẽ đó lữ cả rẻ sẽ không cùng hắn hợp tác ra trận đi rút lại rồi đi, cùng hắn hợp tác thưởng thưởng chính là Elbet. Giữa sân phương diện, dịu gần nhất trạng thái không tốt lắm, có thể sẽ không ra trận, sợ hạ cạ là bọn họ giữa sân tổ chức hạt nhân, có điều những người khác liền bình thường, I.O.P, L.N.I. &E. Những này đều bình thường, trên hàng hậu vệ cũng là như vậy mấy người, chúng ta phải chú ý bọn họ tấn công, bất quá chúng ta chỉ cần mình tấn công không thành vấn đề, thắng được cuộc tranh tài này, thì sẽ không có quá nhiều vấn đề. G.E.S.U lúc trước là như thế cùng các cầu thủ nói. Trên thực tế cũng là như thế, A.C.Nan mùa đông chuyển lượng kỳ thực động tác tương đối lớn Oba mở khi Tajian gia nhập liên minh, này không phải hai, ba cái cầu thủ biến động sự tình, sẵn chế là Arsenal hạt nhân cấp cầu thủ, mà Oba Mee cũng có hạt nhân cấp bậc thực lực, như vậy này không phải là trong thời gian ngắn có thể rèn luyện tốt đẹp, cũng chi mùa đông chuyển lượng căn bản cũng không có tập vấn để cho bọn họ tới rèn luyện cùng thi đứng, mà là đội vàng ra trận thi đấu, vì lẽ đó cái này cũng là Arsenal gần nhất trạng thái không phải cực kỳ tốt nguyên nhân, đại gia chỉ có thể từ thi đấu bên trong đi tìm rèn luyện, mà như vậy rèn luyện có thể không quá dễ dàng hình thành, vì lẽ đó Arsenal biểu hiện bây giờ. Kỳ thực nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ thực lực tổng hợp không có cách nào triệt để phát huy được. Chúng chi sao em tận thực lực tổng hợp so với bọn họ hay là muốn xuất sắc một ít? Cuộc tranh tài này ever phái ra sát thực thực là một cái bốn bốn hai trận hình. Thủ môn siết, hai cái hậu vệ cánh là bờ lờ in cùng Bosnia và herzegovina người cô lại nặng. Trung vệ do chạm bờ cùng tạ phí hợp tác. Meti giả cờ thương thiếu, giữa sân hai cánh yobi cùng nổi giận, trung lộ sở hạ cả cùng ngéo nenni, tiền đạo yobes, obame giang, diu, biểu cai ngồi ở trên ghế dự bị. Carola, dẻm sảy thương thiếu. Mở khi Tajian vừa đến đã bị thương, Arsenal giữa sân sát thực cũng chỉ có thể phái ra như vậy một bộ đội hình. GESU nhưng là điều chỉnh nhỏ một hồi thủ phát, chỉ là không có thủ phát, cản sẽ lộ xuất hiện ở hậu vệ cánh trái vị trí, bản vừa nhậm chức hậu vệ cánh phải, trung vệ phương diện bị gở trở lại đội hình chủ lực. Zeljic thay phiên, giữa sân Zebro Junior, Zeto, Phillip cùng Bente, tiền đạo đồ đủ đủ, và Z. Đối phó Arsenal, đương nhiên cũng là mặt đất thấm thấu càng dễ dàng một ít. Tuy rằng gần nhất thành tích không ra sao, Arsenal cổ động viên vẫn như cũ nhiệt tình mọi phần. giờ mi ở list đội mạnh đều là như vậy. Coi như thành tích không được, các cổ động viên cũng sẽ không rời không bỏ. Hơn nữa theo hiện tại tờ Giờ Mi ở Lít Phát Đạt, các nhà giàu cổ động viên cũng càng ngày càng nhiều. Không phải vậy làm sao tất cả mọi người đều ở muốn xây dựng thêm sân bóng đây. Ở Arsenal fan phan bóng đá tiếng reo hò bên trong, hai bên từ thi đấu vừa bắt đầu, liền cuốn quýt lấy nhau. Sao thêm tần tấn công là giữa sân khởi sướng, Arsenal tuy rằng giữa sân thương binh mãn doanh, nhưng là đặc điểm của bọn họ đồng dạng là từ giữa sân bắt đầu khởi sướng tấn công. Ở giữa sân dây dưa bên trong, Saophem Tần từ từ chiếm cứ ưu thế, mặc dù đối phương từ thi đấu vừa bắt đầu liền tăng nhanh chạy, muốn cùng Saophem Tần bỏ đi hào chiến, nhưng là Saophem Tần vẫn đúng là không sợ cái này. Tuy rằng bọn họ cũng không muốn đánh tiêu hao chiến, nhưng là trên thế giới sự tình chính là như vậy, nếu như ngươi không có bỏ đi hào chiến rũ khí, như vậy đối thủ liền nhất định đều cùng ngươi bỏ đi hào chiến. Hai bên ở giữa sân không ngừng dây dưa, mà tại đây dạng dây dưa bên trong, Saophem Tần chiếm cứ tự phòng, sau đó bắt đầu cấp tốc khởi xướng tấn công. Beyflor rất nhanh ở cánh trái sáng tạo một cơ hội Hắn nhận được rê bờ Zinner chuyển bóng sau khi dẫn bóng cắt vào bên trong, sau đó Sào Diệu đem bóng chuyển cho trước cắm vào kiến tạo cản Cello, cản Cello ở bên ngoài vùng cấm góc trên lên chân sút xa, quả bóng thắng cao hơn sáng ngang. Tuy rằng đổi đến bên trái, nhưng là cản Cello cắt vào bên trong sau dùng chân phải sút bóng, nhưng càng thêm thông thuận. Hơn nữa từ bên trái dùng chân phải chuyển vào trong, đường vòng cung cũng thường thường càng làm cho hậu vệ khó có thể phòng thủ. Đương nhiên, hắn bạn trước công tác vẫn là hậu vệ cánh phải. Lần này tấn công thổi lên Saem tấn công kèn lệnh, mẹ mẹ mấy phút sau khi, sau tần tấn công lại lần nữa quay đầu trở lại đổ đủ tiếp bóng sau chuyển cho hạn và dẹt, hạn và dẹt giả bộ sút bóng, nhưng đem bóng một chủ trực tiếp giết vào vùng cấm. ở vùng cấm mặt khác một bên chạy tiếp ứng đổ đủ hấp dẫn những người khác sự chú ý. hạn và dẹt nhưng lựa chọn đem bóng chuyển về, theo vào beffer ở chấm phạt đền phụ cận tiếp bóng, không giữ bóng trực tiếp đại lực sút bóng. quả bóng gào thét bay về phía không thành góc gần, xét lại nghĩ làm ra phản ứng thời điểm, đã chậm một bước, một hùng. sao em tận mở màn thi đấu vẹn vẹn 7 phút, ngay ở sân bóng emi đạt được một bóng dẫn trước ưu thế. đi bàn sau beffer hương phấn mở hai tay ra ở đây bên trong chạy trốn, cùng chúc mừng là hắn các đồng đội. Trương 781, sánh vai Viễn cổ Đại thần Chương 781, sánh vai Viễn cổ Đại thần Beffer đạt được đi bản sau khi. sau Tần tấn công bắt đầu đánh cho càng thêm thành thạo điều luyện. Bọn họ ở giữa sân không ngừng không chế bóng, sau đó thông qua hai cánh tạo áp lực. Cái này ưu thế xây dựng ở Sang Tần giữa sân ưu thế trên, thiếu hụt năm tên cầu thủ Arsenal giữa sân, xác thực cũng vô lực cùng Sang Tần giữa sân đối kháng. Mặc kệ là Casola, Diu, Wilson, Dèm vẫn là mới gia nhập liên minh mở khi Tajian, bọn họ đều là xuất sắc giữa sân. Nếu như ở tại bọn hắn toàn bộ thiếu trận tình huống. Arsenal giữa sân còn có thể cùng Southampton chủ lực giữa sân đối kháng lời nói, cái kia Arsenal cũng sẽ không cho tới là bộ dáng này. Đạt được giữa sân ưu thế sau khi, Southampton có thể thuận lý thành chương mở rộng ưu thế, đây là gần nhất mấy năm qua này, bọn họ vẫn đang làm sự tỉnh. Đạt được một cái ghi bàn sau khi, bọn họ còn có thể tiếp tục tìm kiếm cái thứ hai ghi bàn. Này cũng không có tiêu tốn bọn họ bao nhiêu thời gian. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 16, Southampton lại lần nữa đánh ra một lần đẹp đẽ tấn công. Zheber Júnior giữa sân đẹp đẽ bóng bay đến vùng cấm phía bên phải, trước cắm vào bạn vợ tiếp bóng đối mặt với đối phương hậu vệ phòng thủ, hắn vẫn như cũ mạnh mẽ đến cuối, Sau đó nhấc chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Đây là một cái từ đường biên ngang phụ cận đưa đến tiểu vùng cấm phía trước chuyển vào trong, góc độ cũng không phải rất lớn, đồ đủ tuy rằng vào tới, nhưng là từ góc độ này xem, hắn là giữa quay lưng cũng thành. Ở Mĩ Tạ phỉ đã từ phía sau bước cấp tới tình huống, hắn chỉ cần dừng lại bóng, Diệu Tạ phỉ thì sẽ không để hắn có xoay người suốt bóng cơ hội. Nhưng mà đồ đủ cũng không có dừng bóng. Đón quả bóng chạy tới hắn, đang chạy bên trong dỗi ra chân trái của chính mình, sau đó dùng chân trái má ngoài theo quả bóng phi hành phương hướng vật thế chính là bay lên. Lần này động tác xem ra rất khó chịu, mà ở đem bóng bén sau khi đi ra ngoài, hắn liền bị phía sau bước cướp tới một tạ phỉ cho đụng phải ngã trên mặt đất, nhưng mà bị hắn bén quá quả bóng, nhưng là cấp tốc một cái biến hướng, đường chéo bay về phía khung thành phía sau. Xếp ngã xuống đất chậm một bước, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành phía sau. Hai không, sao tần ở sân khách rất sớm liền xây dựng lên ưu thế. Đô đu, Đô đu. Đây là hắn mùa giải này thứ 30 cái đi bàn. Ở xạ thủ bảng trên tiếp tục xa xa dẫn trước. 33 vòng giải đấu, 30 đi bàn. Nay còn xây dựng ở hắn có ít nhất 5 trận thi đấu không ra trận tình huống tỷ lệ bàn thắng vượt qua một đỉnh cấp sát thủ liên tục hai cái mùa giải ghi bàn đạt đến 30 nay ở tờ giờ mi ởlí trước chỉ có một người làm được quá làn giờ từng ở 93 94 94 95 95 96 liên tục ba cái mùa giải tợ giờ mi ởlí đi bàn đạt đến 30 bóng đương nhiên thành tích của hắn muốn càng ghê gớm gớn ít, bởi vì hắn liên tục ba cái mùa giải ghi bàn đều vượt qua 30 mà đồ đủ còn có cơ hội mở rộng đến giả giải hạn ba anh thời đại có thể làm được liên tục hai cái mùa giải ghi bàn đạt đến 30 cầu thủ cũng có thể đếm được trên đầu nó đây. Hồn của tiền đạo huyền thoại Jimmy vụ ở thập kỷ 60 đã từng liên tục 3 lần bắt được giải hạng 3 anh đua pha lưới, đáng tiếc hắn chỉ có trước hai cái mùa giải ghi bàn vượt qua 30, cái thứ 3 mùa giải tiếp nối chỉ đánh vào 29 cái đi bàn. Everton nghịch nhọc, Derby bắt buộc, Sunderland kèm bờ dẻo cũng đều sáng tạo quá như vậy trắng cử, có điều cái kia đều là thời đại viễn cổ sự tình. Đồ đù hiện tại đã có thể cùng những này vĩ đại tên song Các bình luận viên bắt đầu dương phần nói từ khi đổ đủ đánh vào thứ 29 cái ghi bàn sau khi mọi người liền đều đang chờ mong thời khắc này hiện tại thời khắc này rốt cục xuất hiện trên khán đài Arsenal các cổ động viên nhưng là phát sinh phẫn nộ tiếng sụn cái này mùa giải bọn họ vừa bắt đầu là rất có hy vọng nhưng mà thi đấu đến hiện tại bọn họ đã bắt đầu trở nên thất vọng dưới tình huống này thất vọng gặp mang đến càng thêm kịch liệt tâm tình ở toàn trường tiếng sụn bên trong ever cùng Arsenal các cầu thủ đều rõ ràng hiện tại nhất định phải làm ra thay đổi bọn họ bắt đầu dùng càng tích cực phương thức đi thi đấu không ở chính giữa tràng cùng sang em tần dây dưa, mà là trực tiếp đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, lợi dụng tiền đạo lực xung kích đến tìm cơ hội. Loại này chiến thuật đối lập đơn giản, lại có thể cách ra sang em tần cường hãn nhất giữa sân. đương nhiên, như vậy tấn công cũng cần một chút may mắn, tỉ như tiền đạo thật trạng thái loại hình. Arsenal trên dưới vận khí không tệ, đi ngang qua mánh liệt tấn công sau khi Arsenal rốt cục đánh ra một lần đẹp đẽ tấn công. Sơ hạ cả ở trung lộ đem bóng chuyển thẳng đến bên trong vùng cấm, hướng ngang chạy tiếp bóng, ở mạ đùi giờ sự chú ý ở trên người hắn thời điểm, hắn nhưng gót chân đập về đem bóng đường chéo khai đến vùng cấm mặt khác một bên, trước cắm vào Obameyang thể hiện ra tốc độ của hắn, tức ở xe bọc lót dài về trước, trước tiên đâm lên quả bóng. Vừa đem bóng chọc ra, nào tới xe liền đánh ra hắn, có thể thấy được hắn lần này sút bóng đồng dạng phi thường đúng lúc. Cấp tốc biến tuyến quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc gần, Cú Kỳ tuy rằng làm ra cứu thua độc tác, nhưng là đối mặt cái này hầu như ở tiểu bên trong vùng cấm sút bóng, Cú Lực Kỳ cũng không thể làm sao. Arsenal hỏa nhau một phần cái này đi bàn để Arsenal trên dưới tinh thần bắt đầu tăng gọn, bọn họ không ngừng khởi sướng tấn công, trực tiếp từ giữa sân đem bóng đánh tới bên trong vùng cấm. Dựa vào Eubed cùng Obama mê Meang năng lực cá nhân đến sáng tạo cơ hội. Hai người bọn họ đều là năng lực cá nhân rất mạnh xa thủ, hơn nữa đều rất linh hoạt. Đối mặt sau Em Tần hàng phòng thủ, phát huy của bọn họ có thể đưa đến rất tốt tác dụng. Hai bên ở đây trên bắt đầu tiếp tục dây dưa. Sao Tần tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn bị Arsenal đánh cho có chút chạm không được chân, bất quá bọn hắn giữa sân dù sao vẫn là chiếm ưu thế, vì lẽ đó trầm dãi cũng là ổn định trận tuyến. Ever thở dài một tiếng. Đây chính là hắn trước tại sao không nhanh chóng thông qua giữa sân nguyên nhân. Đầu tiên Arsenal cho tới nay đã chính là mặt đất tấn công kỹ thuật lưu. Đội vàng thay đổi chiến thuật lời nói. Đội mũ gặp có chút hỗn loạn. Thứ hai chính là chủ động từ bỏ đối với giữa sân khống chế sau khi rất lớn khả năng là tiếp tục bị động mà không phải thay đổi thi đấu tiếp đấu. Hai bên vẫn dây dưa lại đi, mà sao em tần ưu thế thì lại để bọn họ ổn định trận tuyến, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 73 thời điểm, sao em lại lần nữa hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ tấn công. Vàng vừa ở cánh phải dẫn bóng về phía trước. Sau đó chuyển cho thay thế bổ sung lên sân Sancoco, Sancoco tiếp bóng sau chuyển ngang, trước cắm vào bạn vợ tiếp bóng sau đột nhập vùng cấm, đối mặt với đối phương hậu vệ phòng thủ, tiếp tục mạnh mẽ ra tốc, tránh ra một cái chỗ trống sau khi đem bóng chuyển ngang đến bên trong vùng cấm, thông qua chạy chỗ bỏ qua rồi đối thủ hạn vạ dẹt đoán quả. Bóng chính là một cước đánh bắn, quả bóng ba độ vào lưới. Không hề từ bỏ Arsenal trong thời gian còn lại tiếp tục tấn công, rốt cục ở phút thứ 83 do Elbet phía sau đánh đầu dứt điểm, lần thứ hai đoạt về một phần. Nhưng mà đoạt về này một phần, nhưng cũng không đủ khiến bọn họ bắt được dù cho một phần. Southampton ở sân khách 3-2 nỗ lực đánh của Arsenal đã được lại một hồi then chốt thắng lợi. Sau đó, bọn họ chỉ cần chờ đợi Manchester Derby kết quả là được rồi. Chương 782, ra mà còn giai huyền kịch chương 782, ra mà còn giai huyền kịch Southampton đá với Arsenal thời điểm, trên thực tế Man City cũng có áp lực lớn. Bọn họ ở trang The Only đá với chính là Liverpool, mà ở đối với Liverpool hai trận thi đấu trong lúc đó thì lại chen lẫn đối với mùa Manchester Derby. Vì lẽ đó cái này mùa giải bắt đầu tới nay vẫn rất thuận lợi Man City, vào lúc này tao ngộ hạ tờ lù. Đầu tiên là tại trang Dion League bên trong, bọn họ ở sân khách bạo một cái ít lưu ý ở suốt bóng số lần càng nhiều, tỷ lệ khống chế bóng cũng càng cao hơn tình huống, bọn họ ở hiệp một bị Liverpool cho đánh nổ, trong vòng 20 phút Liverpool dựa vào Salah, bơ gần cùng Men ghi bàn ba không dẫn trước bọn họ, đón lấy chính là phòng thủ cùng dây dưa, đối mặt Liverpool kiên cố phòng thủ, Man City không có biện pháp chút nào, cuối cùng ở sân khách không ba tao ngộ thảm bại, hai hiệp trận đầu thua ba. Cái bóng còn có thể hòa nhau đến, cũng là cái kia lắc đắc mấy trận kinh điển thi đấu. Mà nay một hồi, Man City ở Manchester Derby bên trong cũng tao nổ một hồi thảm bại, bọn họ ở hai bóng dẫn trước tình huống, bị MU liền bàn ba bóng, giờ ở lịch năm thứ nhất Tân Sản chế biểu hiện không tệ, một lần phát động, hai cái trực tiếp tiến tạo, trợ giúp đồng đội liền tiến vào ba bóng, 3-2 nghịch chuyển Man City. Cứ như vậy, Southampton cổ động viên liền bắt đầu hưng phấn. nay một vòng sau khi, Southampton lấy 89 phần, vượt lại Man City 2 phần. Ở giải đấu còn sót lại năm vòng tình huống, tuy rằng 2 phần cũng không tính ưu thế gì, nhưng mà vẫn như cũng đầy đủ để Southampton các cổ động viên vô cùng cao hứng. Mặc dù nói Man City rất có khả năng bị Liverpool đảo thải ra khỏi cục, nhưng là đón lấy cũng chính là chỉ còn dư lại 5 trận giải đấu, Champions League Southampton nhiều đá cũng chính là nhiều đá 3 trận, như vậy lịch thi đấu trên thế yếu đã không tính cái gì. Nói trắng ra đánh tới Champions League tứ kết tình trạng này, đón lấy có phải là tiếp tục tiến lên, cũng đã không có quá to lớn khác biệt. Rất cao hứng rốt cục đạt được dẫn trước, nhưng là này còn chưa là kết quả, giải đấu còn có 5 vòng, chúng ta xa không đến có thể lâng lâng thời điểm đây. GESU đang tiếp thu phòng vấn thời điểm nói. Cái này cũng là hẳn nhất quán thái độ vì lẽ đó sao em tần các cổ động viên sau khi nghe chỉ là cảm thấy vui mừng tần chúng ta huấn luyện viên duy trì bình tĩnh thật tốt chúng ta quên hết tất cả chúc mừng là được đối với kết quả này GESU xác thực cũng không có đặc biệt lưu ý tuy rằng man city tựa hồ rơi vào một cái gây go cục diện nhưng là như vậy đội mạnh điều chỉnh lên cũng tương tự là rất nhanh giải đấu còn có đến một hồi sau đó hai bên đều muốn tại trang tí on lit bên trong suốt chiến vẫn là công bằng tuy rằng man city nên lập tức liền cũng bị đào thải nhưng mà vẫn là lời kia cũng là nhiều đá ba trận thi đấu mà thôi. Dù chỉ có một hồi trận chung kết vẫn là ở giải đấu sau khi kết thúc, nhiều hai trận thi đấu áp lực cũng thực sự không tính là cái gì vấn đề quá lớn. Southampton trên dưới trực tiếp từ London bay về phía Munich. Đối với thành phố này, Southampton các cầu thủ vẫn là đối lập xa lạ, dù sao này mấy cái mùa giải cơ bản không cùng đơn chạm mặt quá, như vậy đến Munich số lần đương nhiên liền rất ít. Bay đơn phương diện không mất nhiệt tình tiếp đón bọn họ, đỉnh cấp nhà giàu đương nhiên là có đỉnh cấp nhà giàu khí độ, cũng sẽ không ở phương diện này làm khó dễ đội khách. Tứ kết hiệp một thi đấu, này hai chi đội ngũ có thể nói là đánh cho khó phân nhất năng giải, Southampton tuy rằng thắng nhưng chỉ thắng một cái, hơn nữa cho đối thủ ba cái sân khách đi bàn, cái khác mấy trận thi đấu bên trong, Diu là sân nhà 3 không toàn thắng Sevilla, Liverpool sân nhà 3 không toàn thắng Man City, Barcelona nhưng là sân nhà 4-1 đánh bại Roma, xem ra bọn họ tiến vào bán kết đều sẽ không có vấn đề quá lớn. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở cuộc tranh tài này bên trong. Dù sao những cái khác thi đấu tựa hồ không cái gì vận sóng, cũng là cuộc tranh tài này, dễ dàng nhất xuất hiện khiến người ta kích động tình tiết. Hiện một đội chủ nhà 4-3, sát thực không tính ưu thế gì, Trên thực tế chúng ta ưu thế cũng không nhỏ, một cái bóng chính là một cái bóng. Nay gặp buộc Bayern ở sân nhà cùng chúng ta đã đối công, bọn họ có đỉnh cấp tấn công tay, chúng ta cũng giống như vậy, giữa sân cùng bọn họ đối kháng, sau đó có cơ hội liền khởi sướng tấn công, hiểu chưa? Chúng ta tấn công tiết tấu cũng có thể đánh cho nhanh một chút, nay cũng sẽ không có vấn đề gì. Bayern hàng phòng thủ kỳ thực khá là lo lắng nhanh chóng linh hoạt tấn công, Jesu như vậy sắp xếp cuộc tranh tài này chiến thuật, trên thực tế dùng tấn công đến giết chết Bayern đã là sang em trước huấn luyện chiến thuật. Sao em tần các cầu thủ đương nhiên sẽ không bởi vậy cảm thấy có cái gì giật mình. Hai bên ra trận thời điểm, bay đơn các cầu thủ đều đang xem đồ đủ. Cái này tuổi trẻ tiền đạo hiệp một biểu hiện quá xuất sắc, tuy rằng chỉ có một cái đi bàn, nhưng hoàn thành rồi ba lần trực tiếp kiến tạo, này đặt ở một cái giữa sân hạt nhân trên người đều là phi thường chuyện không bình thường, cũng đừng nói là tiền đạo. Đối với như vậy một cái trùm tên viên, bọn họ đương nhiên cần quan tâm. Mà Su vào lúc này nhưng là đã trở lại đội khách trên ghế giáo luyện. Lao ra tử này cũng thật là giả mà có dai, loại này tấn công đội hình đều có thể xếp đặt đến mức đi ra. Jsu đối với vợ lẽ lì lợm bầm một câu. Xác thực, vợ lẽ lì cũng chỉ có thể đồng ý điểm này. Biden cuộc tranh tài này phái ra là một cái 4141 một đội hình có thể gọi lớn mật tới cực điểm. thủ luôn Jake. nha lại lần nữa nhậm chức hậu vệ cánh trái, rất rõ ràng là bởi vì hắn năng lực tiến công càng xuất sắc, hậu vệ cánh phải kỳ mạnh, trung vệ hâm mô cùng Boaten hợp tác, giữa sân xa mặc tin một người tha sau, ở hắn trước người là Djem Djoaỵ gở cùng lờ, hai cánh di cùng tiền đạo bạn. Tuy rằng đội hình như vậy có thể là bởi vì vai đồ bị thương không cách nào ra trận, nhưng là giữa sân phương diện bọn họ cũng không phải không ai, Thiago còn ở thay thế bổ sung chỗ ngồi đây, đồng thời tuổi trẻ pháp giữa sân tổ lỷ số cùng địa phương giữa sân lùi ý cũng đều có thể ra trận, bọn họ phòng thủ cùng năng lực tiến công đều không kém, thầy kích liền một mực để Roben cùng Gibbs đồng thời ra trận, còn bắt đầu dùng gièm dụ gợiger, nói rõ chính là muốn dùng tấn công đến giết chết thần. So sánh với nhau, JES sử dụng binh trái lại bắt đầu có vẻ hơi bung trái. Thủ môn là kỳ, hai cái hậu vệ cánh cản sẽ lộ cùng chí lều chung vệ mạ đuổi dở cùng đi gỡ giữa sân zebre junior zebao greece tiền đạo Đồ đủ bắt đi cùng hiệp một thủ phát giống như lúc như thế thủ phát liền dễ dàng bị đối phương có độ công kích chiến thuật đương nhiên điểm này jesu cũng không lo lắng sao em tần cấp cầu thủ nếu như sẽ bị độ công kích chiến thuật cho ngăn chặn lời nói như vậy bọn họ cũng sẽ không đạt được như vậy rất xuất sắc thành tích liên để chúng ta nhìn so với tấn công là chúng ta thường quy đội hình lợi hại vẫn là các ngươi tấn công đội hình lợi hại jesu yên lặng ở trong lòng nghĩ bayern hiện tại đã 29 chàng giải đấu tiến vào 76 cái bóng, mà Southampton nhưng là đá 33 chàng giải đấu, tiến vào 94 cái bóng. Đối với tấn công, Jesusinho quả thật có đầy đủ tự tin. Chương 783, không sợ chậm nhiệt chương 783, không sợ chậm nhiệt Alien Arena các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô, hy vọng đội ngũ có thể ở tấn công thượng biểu hiện đến càng tốt hơn một điểm. Bayern các cầu thủ cũng không có để bọn họ thất vọng, từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền khởi sướng mãnh liệt tấn công. Mà Southampton nhưng là ở giữa sân cùng đối phương bắt đầu rồi dây dưa, bọn họ quen thuộc chương nhiệt chậm Nhật liền đại biểu với bắt đầu bọn họ gặp nằm ở nhất định bị độ bên dưới, đặc biệt là đối phó với đơn loại này đội mạnh, nhưng là sao em tần các cầu thủ cũng sẽ không bởi vậy liền thay đổi chính mình lúc trước tiết tấu. đây chính là đỉnh cấp đội bóng trình độ, bọn họ gặp duy trì tình trạng của chính mình, mà không theo đối thủ tiết tấu đi. dù cho làm như vậy gặp chịu thiệt một chút bọn họ cũng không thèm để ý, bởi vì bọn họ tin chắc mình làm như vậy, mà sao được toàn thể chỗ tốt gặp càng nhiều. Biden tấn công ở với bắt đầu, liền đánh cho đối lập thuận lợi. ở hai cánh phát đầu dưới, bọn họ rất nhanh sẽ khởi sướng một lần tấn công. Di mạnh mẽ cắt vào bên trong. Sau đó đem bóng chuyển cho tiếp ứng lệ hoạn, lệ hoạn vòng ngoài cấm địa cầm bóng sau khi mạnh mẽ xoay người, mạ vùi giờ lập tức đẩy nã hắn. Trọng tay chính tiếng cõi vang lên, hắn chạy tới, sau đó cho mạ vùi giờ đưa ra một tấm thẻ vàng. Điều này cũng thẻ vàng. Mạ vùi giờ có chút trận mắt mất mộn, hắn động tác vẫn luôn là khá lớn, nhưng là ở giờ mi ở lít, loại này trừng mực sẽ không có trọng tài tới liền ra bài, nhưng là lần này nhưng. Có lầm hay không, nhanh như vậy ra bài, còn có đá hay không? ZSU -e hướng về phía trên sân cam tức hô lên, chủ lực trung vệ rất sớm liền lưng meo một tấm thẻ vàng. cặp đôi này đón lấy thi đấu có thể không tốt lắm làm. Từ thể trạng cùng kinh nghiệm đến xem, Mạ Gội Giờ nhìn chăm chú phòng thủ lễ đoán là thích hợp nhất. River ít một chút quả đoán, Ze lịt liền kiếm khuyết một chút kinh nghiệm. Kết quả Mạ Gội Giờ rất sớm man thẻ, đón lấy phòng thủ thì có chút phiệt thức. Rất hiển nhiên tên này trọng tài cũng có chút chỗ dạng, cho nên đối với sang em tần trên giới kháng nghị cũng không nói thêm gì. Sao tần các cầu thủ cũng là thấy đỡ thì thôi. vào lúc này đơn giản chính là đối với trọng tài gây một hồi áp lực mà thôi. Cũng không thể thật sự đem trọng tài cho làm tức giận. Một cái khoảng cách không thành 23 mét đá phạt trực tiếp, giẫm rồ hự ý gở tới chủ phạt, hắn chủ phạt đá phạt lướt qua bức từ người, nhưng mà cũng lướt qua sà ngang. Để ha Haji bình tĩnh đi, bình thường làm sao phòng thủ, hiện tại vẫn là làm sao phòng thủ. JES hú kêu lên bên sân chỉ lẻo, sau đó nói với hắn. Thi đấu tiếp tục tiến hành, rất hiển nhiên chính là, Mạc Dụ giờ sát thực không chịu đến tấm này thẻ vàng ảnh hưởng, hắn hiện tại chính là nằm ở đỉnh cao thời điểm, dũng mãnh quá cảm, thân thể trạng thái cũng là tốt nhất, một tấm thẻ vàng sát thực sẽ không quá dễ dàng qué giày đến hắn. Sau đó Roben một lần chuyển vào trong, liền bị hắn gọn gàng nhanh chóng giải vây đi ra ngoài. Chỉ có điều đơn tấn công, không chỉ có riêng chỉ là quay chúng quanh lệ đoàn, lệ đoàn chỉ là mặt trước cái kia tiền đạo, bọn họ tấn công thủ đoạn, nhưng là tương đương không ít. Vẹn vẹn sau 5 phút, Roben một lần cắt vào bên trong, liền để toàn bộ Alien Arena thành sung sướng đại dương. Trước cắm vào Boaken cầm bóng, sau đó đem bóng chuyển cho cánh phải Roben, Roben dẫn bóng cắt ngang, tạm nhặt dính vào, nhưng mà Roben nhưng mạnh mẽ dẫn bóng lại lần nữa cắt ngang một bước, tránh ra sút bóng trống giống ngay lập tức lên chân trái đường vòng cung bóng sút bóng. Quả bóng vẽ ra một đạo rõ ràng đường vòng cung, sau đó sẽ thư cùng trên một hồi như thế, từ bên trong vùng cấm tầng tầng bóng người bên trong bay qua, một đầu đâm vào không thành góc xa. Cú lở kỳ tuy rằng lần này chuẩn bị kỹ càng, hắn cứu thua vẫn như cũ chậm một bước. Quái đản. Cú lở kỳ đập một cái mặt cỏ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn không thể nào đập ra đi. Có điều cũng là, Joe bên này một chiêu cũng thật nhiều năm, trừ phi hắn không có cách nào đá ra như vậy bóng, nếu không, mỗi khi hắn hoàn thành suốt bóng thời điểm, đều là đạt được ghi bàn thời điểm. Dưới tình huống như vậy, Cú lở kỳ cũng xác thực không có gì hay tức giận. Chú ý chuẩn bị phản kích. GESU đối với trên sân là một cái thủ thế. Mất bóng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể ghi bàn là tốt rồi. Nhưng mà Sang-hem tần chậm nhận đặc điểm, lại làm cho Bayern ở trong khoảng thời gian sau đó tiếp tục gáp chế lại bọn họ. Tưởng tượng du ven như vậy, mở màn liền cho chúng ta đến cái hạ mã huy sao? GESU hơi kinh ngạc nghĩ, nếu như là Bayern sân nhà rất sớm thu được hai bóng như thế, sau đó cùng Sang-hem tần ứng phó, cái kia Sang-hem tần thật là có điểm phiền phức, dù sao Bayern cùng du vơ không giống nhau, bọn họ thực lực ứng, vẫn là rất mạnh đến thời điểm dựa vào thực lực mạnh mẽ cùng không ngừng năng lực phản kích ở sân nhà đạt được đầy đủ ưu thế đào thải sao ham đến đây hình kích chiến thuật dòng suy nghĩ gần như đã bị Jesu thăm dò đương nhiên vào lúc này thăm dò kỳ thực cũng không tính sớm bởi vì trên sân sao ham đã bắt đầu có chút bị động Jesu cũng không thể không cân nhắc nếu như thật sự thua hai bàn thắng phải nên làm như thế nào bay từ trước đến giờ đều có một cái đặc điểm vậy thì là đến lý không thang người nếu như ngươi bị bọn họ đánh bối rối bọn họ cũng sẽ không đến cái gì trước tiên chậm một chút mà là sẽ không ngừng tấn công mai cho đến đem đối phương đánh nổ còn có thể tiếp tục tấn công. Loại này đến lý không tha người cách làm để bọn họ ở trang Dionys trên sàn thi đấu từ trước đến giờ đều là sáng tạo thảm án nhiều nhất đội bóng. Sao em Tần tuy rằng cũng thường thường điểm số lớn thắng lợi, nhưng là cũng hầu như là sẽ làm đối phương tiến vào không ít bóng, mà sẽ không có cái gì chân chính thảm án. Ngay ở DSE suy nghĩ thời điểm trên sân, kỳ mật nhận được Joe Ben phân bóng, sau đó đường vòng cung bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, lệ bàn một cái hướng ngang chạy, tạm thời bỏ qua rồi mà gỡ phòng thủ, sau đó ở tiểu vùng tâm trước nhảy lấy đà, đón rơi xuống quả bóng đầu môn ngay ở bên các cổ động viên đang chuẩn bị hoan hô thời điểm, Cú Lở Kỳ phóng người lên, một tay đem bóng bê ra sảng ngang, đặc sắc cứu thua. Cú Lở Kỳ lần này cứu thua quá đặc sắc, hầu như không có phản ứng không gian, theo bản năng đem bóng bê ra sảng ngang. Lệ bản biểu hiện cũng rất giật mình, rất rõ ràng chính là, hắn cho rằng cái này bóng khẳng định tế bào. Đường sao mà đến sang em tần các cổ động viên bắt đầu phát sinh to lớn tiếng hoan hô, trận đấu bắt đầu liền nhìn thấy đối phương vẫn vây công bên mình cũng thành. Hiện tại cái này thứ đặc sắc cứu thua, đầy đủ khiến người ta sĩ khí rung lên. Trên sân thế cuộc thường thường chính là như vậy, một lần đặc sắc cứu thua sĩ khí tăng lên sau khi sẽ xuất hiện một cánh di chuyển. Jesu gật gật đầu, cũng lờ kỳ lần này cứu thua rất then chốt, không đập ra đi lời nói, chính là thua hai bàn thắng, mà hiện tại mà vẫn có rất lớn hy vọng. Quả nhiên, sao tần trên dưới tinh thần chính là rung lên. Reberzyi đón lấy mở ra đến phạt góc, bị cấp ở phía trước đem bóng đội lên đi ra ngoài, sao tần lập tức bắt đầu rồi phản kích. Reberziner truyền dài phía trước, đổ đủ tiếp bóng sau khi mạnh mẽ đột phá, sau đó đệm bóng góc xa, quả bóng thoáng lệch ra xa nhà cột. Được rồi lần này chúng ta chậm nhiệt xem như là thuận lợi vượt qua, Biden chờ xem, chờ chúng ta tấn công. JES ú bung vẩy một hồi nắm đấm, lớn tiếng nói. Chương 784, ánh sáng che đậy dưới vắt đi. Chương 784, ánh sáng che đậy dưới vắt đi. JES ú vẩy nắm đấm gọi, không phải là chủ nghĩ bị ô nhiễm huyết, mà là động tác như thế, ngoại trừ để trên sân cầu thủ biết hắn đồng ý đội mũ lúc này bạo phát ở ngoài, còn có thể để nhóm dự bị đồng dạng chịu ảnh hưởng. Tuy rằng bọn họ là thay thế bổ sung, nhưng là đội bóng trước sau là một thể, dưới tình huống như vậy nhóm dự bị ý chí chiến đấu sụp sôi tương tự sẽ ảnh hưởng trình diện trên các cầu thủ. Biden chuẩn bị lại lần nữa khởi xướng thời điểm tiến công, lập tức liền tao ngộ sang em thần điên cuồng cướp. Hiện tại sang em tần các cầu thủ nhưng là so với vừa nãy tích cực hơn nhiều. Bọn họ thi đấu trạng thái đã bị triệt để kích phát rồi đi ra, không dễ xử lý a. Bọn họ chậm nhận trạng thái, kỳ thực cũng là một cái bẫy. Huyền kinh năm chiêu nghĩ, hắn đều lớn tuổi như vậy, hơn nữa quán quân vinh dự cầm không ít, vì lẽ đó dù cho là vào lúc này đều duy chỉ bình tĩnh cùng bình tĩnh. Làm được điểm này kỳ thực không dễ dàng, cũng chính là huyền kinh lớn tuổi, cái gì chưa từng thấy mới có thể làm đến như thế bình tĩnh. Có điều lúc này cái khác thì thôi phán đoán ra được sang em tần chậm nhiệt kỳ thực cũng là một cái bê, cũng không ý nghĩa gì. Những cái khác đội bóng coi như rõ ràng điều này đang không có biện pháp khác thời điểm cũng chỉ có thể như vậy đi làm. ở sang em tần bước cướp bên trong, bay đơn tấn công có chút bước đi liên tục khó khăn. Có điều gì mơ gì vẫn là dựa vào chính mình kỹ thuật tìm được cơ hội. ở cánh trái sau khi đột phá hắn bấm bóng vòng ngoài cấm địa, ngờ nhảy lấy đà đánh đầu truyền ngang, theo vào kìm mặt không giữ bóng trực tiếp một cướp sút bóng quả bóng cao hơn ngang. bọn họ tấn công uy hiếp giảm xuống một chút. bờ neo nói. Một lần tấn công không thể giải thích cái gì. Bất quá chúng ta công phòng thủ trạng thái tất cả lên là thật sự. G.E.S.U. gật gật đầu. Biden vừa vào trận đánh mạnh, tựa hồ dễ như ăn cháo liền đạt được đi bàn, đồng thời còn sáng tạo không ít cơ hội, này kỳ thực là không bình thường tình huống, chính là sao em tấn các cầu thủ có chút chậm nhiệt, mới làm cho đối phương tựa hồ đánh như thế nào làm sao có. Mà hiện tại các cầu thủ trạng thái lên, Biden ở tấn công bị lượt nhưng mà liền không có cách nào trắng trận không kiếm rẻ. Nếu như bọn họ có thể ở sang em tần cầu thủ trạng thái dưới tình huống bình thường đều có thể trắng trận không kiêng dẻ tấn công, vậy còn có ai có thể ngăn cản bọn họ tấn công sao? Hoàn toàn không thể. Đứng bước bay ơn này một làn sóng tấn công sau khi, sao em tần cấp tốc liền khởi sướng phản kích, ở liên tục lan truyền sau khi, gỡ cánh trái cầm bóng, sau đó chuyển cho trung lộ tiếp ứng đồ đủ, đồ đủ tiếp bóng sau thoáng điều chỉnh một chút, quả đoán lên chân ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng suất bóng, Boa Ken bay người đập ra, dùng thân thể đem đồ đủ suất bóng cho cản đi ra ngoài. Phản ứng rất nhanh a, đồ đủ vừa muốn một bên xoay người hướng phía sau chạy đi. Boa căng đỡ được bóng bị hâm mô khống chế. Lúc này nước Đức trung vệ đã truyền dài giải vây. Biden đã lại lần nữa khởi sướng tấn công. Mắt cuối giờ cùng lệ bản quân quyết lấy nhau. Hai người ai cũng không thể đụng tới quả bóng. Ngờ trước cắm vào tiếp bóng, Diệp lập tức ngăn ở trước người của hắn. ngờ lựa chọn vân một bên, cản sẽ lộ cùng Diệp Vỡ dây, dây dưa nhằm phía quả bóng điểm đến. Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ một chút cản sẽ lộ lợi dụng tốc độ của chính mình trước tiên bắt được bóng, sau đó truyền về cho Cú Lợi Kỳ. Cú Lợi Kỳ truyền dài đem bóng giải vây. Diệp -E cùng mở miệng li đồng thời thở dài một tiếng. Cú lở kỳ những cái khác đều tốt, chính là này dưới chân kỹ thuật vẫn không rèn luyện đi ra, hắn cầm bóng sau khi bình thường đều là chuyển dài mở bóng, mà kỳ thực dưới tình huống như thế, chọn dùng lan chuyển chuyển tiến lên thẳng, mới càng phù hợp sang em tần tấn công thiết đấu. đương nhiên, đây chỉ là tiểu tiết, cú lở kỳ cứu thua trên vũng bảng, để hắn vẫn như cũng là đỉnh cấp thủ môn. Quả bóng bay đến bày ơn hậu trường, đây chính là bày ơn thiên hạ. Sao em tần hai cái tiền đạo thân cao cũng không tính là cao, đồ đủ một em mở bảy vắt đi cũng là một em mở cùng đối phương hai cái tiếp cận một em mở trung vệ so ra, sát thực quá chịu thiệt. Hấp môn đem bóng đội lên hạ xuống, lùi lại mà tin lẹ cầm bóng, sau đó cấp tốc chuyển trò phía trước. James đổ hụa Yver tiếp bóng sau khi liền bị anh dẹt cuốn lấy, hắn dự định thoát khỏi, nhưng không nghĩ đến anh dẹt thân thể tố chất muốn càng xuất sắc một ít, đang dây dưa bên trong, James đổ hụa Yver không thể không chế lại quả bóng, lan ra ngoài quả bóng bị lùi lại, Reber Junior bắt được. Reber Junior mới vừa cầm bóng, nỡ liền cuốn tới, có điều Reber Junior cầm bóng liền so với James đổ hụa Yver muốn xuất sắc không ít, liên tục xoay người sau khi Reber Junior thoát khỏi lờ, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước đối với Reberjuna cầm bóng, bay Biden trên giới đương nhiên vô cùng quan tâm. Đây là một cái cầm bóng liền có thể chế tạo to lớn, uy hiếp cầu thủ. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết điều này, có thể ngăn chặn lại Reberjuna đội bóng, nhưng hầu như không có. ở đối phương trọng điểm nhìn chăm chú đề phòng, Reberjuna vẫn như cũ sáng tạo ra cơ hội, hắn đem bóng phân cho Rebo. Rebo đường chéo đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, đồ đủ bay người sạn bắn bắn chim. đồ đủ rất sinh động a. Có bình luận viên thở dài một tiếng, sau thêm cuộc tranh tài này ba vị trí đầu chân xuất bóng đều đến từ đồ đủ, tuy rằng không ghi bản nhưng làm mỗi chân đều rất có uy hiếp có biểu hiện như vậy, hoàn toàn chính là đấu bảng cấp bậc biểu hiện. Là một cái cầu thủ trẻ, coi như là hắn đã có hai người này mùa giải thần kỳ biểu hiện, nhưng là đối mặt đơn còn có thể như thế thản nhiên phát huy, quả thật làm cho người cảm thán. Có chút thiên tài trẻ tuổi sắc thực chính là như thế khiến người ta ước ao, cũng là đánh mấy năm nghề nghiệp, so với thân kinh bách chiến lao tướng còn muốn phát huy tự nhiên. Bay đơn trên giới có chút không nhìn được, bị đổ đủ như thế không ngừng số bóng, cái kia đúng là một cái rất ném mặt mũi sự tình. Vì lẽ đó ở sau đó sang em khởi sướng thời điểm tiến công, bọn họ đối với đỗ đủ nhìn chăm chú phòng thủ, bắt đầu càng thêm chặt chẽ ở đó đủ cầm bóng thời điểm, Di vợ tiến lên đón, mà Hâm Mô cũng ở bên cạnh quan tâm, chuẩn bị bất cứ lúc nào lại đầy một lót. Đồ đủ giấm cái đảo chân, sau đó mạnh mẽ hướng về bên trong vùng cấm vượt phá. Di vợ từ mặt bên dính vào, Hâm Mô cũng bận tới, dự định ngăn cản Đồ đủ đi tới xu thế. Nhưng mà Đồ đủ nhưng một cái dừng khẩn cấp, sau đó rất nhanh đem bóng phân đến cánh trái. Chối này động tác làm được tương đương nhanh, sắp đến rồi mà đơn hàng phòng thủ thậm chí đều không thể đúng lúc làm ra phản ứng. Trước cắm vào cơ dư lực cầm bóng, hắn đồng dạng không có dư thừa động tác mà là ở vùng cấm bên trái ngay lập tức lên chân trái, đem bóng bấm bóng tiến vào vùng cấm. Quả bóng bay về phía phía sau, ở vị trí này không người phòng thủ bắt đi trước cắm bảo, nhảy lấy đà, đón rơi xuống quả bóng, thất đầu công môn. Undis chỉ kịp vung vẩy một hồi cánh tay, quả bóng cũng đã bay vào gần cung thành. Bắt đi mở hai tay ra, bắt đầu rồi hắn điên cuồng chúc mừng. Bóng vào. Bắt đi. Ở đô Đủ anh sáng dưới, cái này mùa giải bắt đi tựa hồ thành đô Đủ ý ngờ mạn, cũng có rất nhiều người cảm thấy cho hắn lớn rồi, nên thoái vị cho càng trẻ trung ạ lì hoặc là Alvarez. Nhưng mà vào lúc này, bắt đi chứng Minh Hắn vẫn như cũng là Southampton không thể thiếu chủ lực trung phong. Nhìn này sau khi trầm mặt một đòn tất sát, Southampton san bằng tỷ số. Chương 785, sinh động J Burzy chương 785, sinh động J Burzy Jamie, thực sự là một cái đáng tin ra hỏa. Jesu cảm thán nói một câu. Ngoại trừ thứ ba thủ môn Forster ở ngoài, bắt đi là trong đội lớn tuổi nhất cầu thủ, hiện tại đã 31 tuổi, là một tên cây có xuất thân xạ thủ, mấy năm qua hắn trải qua rất đặc sắc, có điều cái này mùa giải đang bán đi Coutinho cùng đếm bẻ lệ sau khi Jesú lại không một lần nữa tiến cử tiền đạo cánh, trái lại là thay đổi chiến thuật, để đã đá một năm thay thế bổ sung Vat đi trở lại đội hình chủ lực cùng đố đủ đánh cặp tiền đạo, chiến thuật như vậy kỳ thực rất nhiều người không hiểu tới, cho rằng Jesú cũng quá hẹp hỏi, hai người bán 300 triệu cũng không nói nắm một hai ước đi ra mua hai cái siêu sao đến điển vào chỗ trống, trái lại để bạn một cái đã 30 tuổi mà khi một năm thay thế bổ sung lão tướng, mà cái này mùa giải bắt đầu tới nay, Vat đi biểu hiện không thể, cũng tệ, cũng lắp kín một nhóm người miệng, nhưng mà đố đủ biểu hiện quá chói mắt, so sánh với nhau, Vat đi liền có vẻ ảm đạm rối rất nhiều nhưng mà trên thực tế, Jesu sẽ không quên bắt đi cống hiến. Hắn ở đây trên chạy, liên lụy, tiếp ứng tương tự khá là trọng yếu. Không có sự tồn tại của hắn, đố đủ liền không thể trắng trận không kiêng rẻ ở đây trên trung quanh chạy trốn. Đem hắn từng bước tăng cường vũ khí từng cái phát huy được, lấy đủ đủ là điểm, đánh ba tiền đạo bên trong trung phòng, kỳ thực là lãng phí. Dù sao vị trí của hắn muốn càng rộng rãi một ít mới được, mới có thể triệt để thể hiện ra giá trị của hắn. Nhưng là nếu như là đơn tiền đạo lời nói, toàn trường tán loạn, sẽ chỉ làm đội ngũ trận hình trở nên không biết làm thế nào, chỉ có ở trước sân có một cái đỉnh ở mặt trước trung phòng thời điểm thì càng hữu dụng một ít. Trước gì E.S.U đã từng dùng dịp vị sự tích đến cổ vũ đô Đủ, tên này hỗn vừa chuyển kỳ xạ thủ ở trong một quãng thời gian rất dài đều là năm giải đấu lớn bên trong ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, mai cho đến năm ngoái, mới trước sau bị C. Ronaldo cùng với Messi vừa qua, có thể thấy được là một kẻ cỡ nào xuất sắc xạ thủ. Mà hắn cùng Đỗ Đủ kỳ thực rất giống, bao quát thân cao, dịp vị chỉ có một M73, chỉ cao hơn Đỗ Đủ 2 cm mà thôi, mà hắn cũng là một cái toàn năng xạ thủ, phạm vi hoạt động lớn dưới chân kỹ thuật xuất sắc, có thể trước cửa cấp điểm, cũng có thể phát động thế tiến công, đồng thời còn có thể sử dụng xuất xa ở khoảng cách không thành khá xa địa phương đạt được ghi bàn, hầu như không có thiếu sót. Đồ đu đặc điểm, rồi cùng hắn rất tương tự. Như vậy tiền đạo, phía trước nếu như có cái trung phong đẩy, vậy thì có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Bát đi chính là như vậy trung phong, ở trước sân không cướp công, không đáng chú ý, thế nhưng phi thường trọng yếu. Mà cái này trọng yếu ghi bàn tương tự là đối với Bát đi tốt nhất tưởng thưởng san bằng điểm số cái này bàn cho bên mang đến sự đả kích không nhỏ bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy liền nỗ chí hoặc là nói đúng thi đấu có cái gì từ bỏ mà là ở một lần nữa mở bóng sau khi lập tức liền khởi sướng mánh liệt tấn công tuy rằng chảo sang em tần chậm nhiệt thật xấu không có đạt được càng nhiều ghi bàn nhưng mà bơi đương nhiên sẽ không chỉ có như thế một bộ phương án cái khác dự án thành kích cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiếp tục phát động mạnh mẽ tấn công dùng càng nhiều ghi bàn đến tranh thủ bắt thắng lợi tòa trận sân nhà bầy đơn có thể bày ra khí thế nhưng là so với trước phải cường hãn hơn nhiều lắm dù sao ở sân nhà bọn họ có thể làm sự tình gặp càng nhiều hơn một chút, đối với sân bãi quân thuộc, fan bóng đá chúng đỡ. Những này đều rất trong yếu. Southampton nhưng là đặt chân giữa sân, cùng đối phương đối kháng, một bước cũng không lường. Cách làm như thế ở trên một hồi thi đấu bên trong đưa đến không sai hiệu quả, có điều cuộc tranh tài này hiệu quả liền không tốt như vậy, dù sao bên cuộc tranh tài này bên trong, danh chấn thiên hạ Jibber di tổ hợp đều ở đây tiến lên. Giữa sân bị Southampton áp chế lời nói, bọn họ có thể thông qua hai cánh đến cấp tốc thông qua giữa sân, khởi xướng tấn công hơn nữa trong bọn họ đường tiếp ứng cầu thủ tương đối nhiều như vậy có thể để cho bern ở thời điểm tiến công lướt qua sang em tần càng xuất sắc giữa sân trực tiếp đem chiến hỏa đốt tới sang em tần bên trong vùng cấm đương nhiên điều này cũng cũng không phải toàn bộ đều là có lợi thế yếu chính là ở phòng thủ thời điểm vòng ngoài cấm địa chỉ dựa vào mạng tin một người bảo vệ vẫn là rất miễn cưỡng tuy rằng giữa sân những người khác cũng sẽ về phòng thủ nhưng là dêm rỗng gồm lỡ bọn họ năng lực phòng ngự sắc thực bình thường mà di cùng joe ben thì cần muốn đem tinh lực càng nhiều đặt ở tấn công trên cũng còn tốt cùng di trước trải qua nghỉ ngơi đặc biệt là Joe Ben, trạng thái rất tốt. Cuộc tranh tài này đã mãn toàn trường vấn đề không lớn. Di coi như hiệp 2 không chống đỡ được, Biden cũng không phải là không có hậu chiêu. Hai bên ở đây trên dây dưa một quãng thời gian, Biden chăm chỉ không ngừng tấn công, không ngừng chế tạo cơ hội. Joe Ben ở đây trên đặc biệt là sinh động, hắn không ngừng cầm bóng đột phá, sau đó phân bóng cho đồng đội đến chế tạo cơ hội. Lệ hoàn ở bên trong vùng cấm có một cước rất có uy hiếp sút bóng, ngay lập tức Di nhận được Joe Ben chuyển bóng sau khi ở bên trong vùng cấm lốp bóng góc xa, lướt qua củ lở lỡ tay, lại bị về phòng thủ mạ gối dở đánh đầu đem bóng giải vây đi ra ngoài. Thời gian tiến hành đến phút thứ 37, bay đơn đánh mạnh rốt cục đạt được ghi bàn. Bay đơn phạt góc bị giải break, dù bên phía bên ngoài bắt được bóng, sau đó hắn mạnh mẽ cắt ngang một bước, ở tất cả mọi người đều ở để đề phòng hắn lại lần nữa đường vòng cung bóng suốt góc xa thời điểm, hắn nhưng đường chéo đem bóng chuyển vào vùng cấm. Trước cắm vào Di Berry ở bên trong vùng cấm ngay lập tức tiếp bóng, sau đó lập tức lên chân sút bóng. Phi thân tới qué giày Zbigo chậm một bước, cũng là Kỳ cũng chậm một bước, quả bóng cấp tốc từ góc gần bay vào khung thành. Có ma, này đều là hỏng. JES úp một hồi cánh tay, tức giận bất bình nói: Hắn có lý do tức giận bất bình, bởi vì trong khoảng thời gian này, hai bên tấn công chỉ có thể coi là kẻ tám lạng người nửa cân, thậm chí sau em tần sáng tạo cơ hội còn nhiều một điểm, nhưng mà bay nhưng tại đây dạng cục diện rằng có dưới, vẫn là đạt được ghi bàn. Hơn nữa cái này ghi bàn vẫn là phát sinh ở hiệp một kết thúc trước, Southampton em liền truy đuổi cơ hội đều không có. Bay đơn hai một dẫn trước, khoảng cách hiệp một kết thúc chỉ còn lại không tới một phút thời gian, sao em có thể ở hiệp một kết thúc trước san bằng điểm số sao? Một lần nữa mở bóng bọn họ khởi xướng tấn công, Reber Junior liên tục lan chuyển sau đó đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa theo vào rê bao đại lượng xuất xa a quả bóng cao hơn sáng ngang thực sự là đáng tiếp trong tài chính tuổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi bay lấy hai một kết thúc hiệp một thi đấu cùng hiệp một như thế đều là sân nhà tác chiến đội ngũ hiệp một đạt được hai một dẫn trước ưu thế trận đấu kia bên trong cuối cùng là sang em tần bốn thủ thắng cuộc tranh tài này bất ngờ gặp đạt được kết quả như thế nào đây hiệp hai thật là khiến người ta chờ mong hiệp một thi đấu hai bên biểu hiện kỳ thực cũng không tệ sao em tần cũng sáng tạo không ít cơ hội bọn họ ở khống chế bóng cùng khởi sướng tấn công số lần trên thậm chí còn chiếm ưu thế đáng tiếc là nhưng vẫn là là hậu. Có điều đây chính là bóng đá, ngươi biểu hiện thật cũng chưa chắc có thể dẫn trước, huống chi ngươi biểu hiện còn chưa chắc chắn áp chế lại Biden. Chương 786, thay đổi sắc mặt Hải công công chương 786, thay đổi sắc mặt Hải công công sang em tần tấn công đánh cho tương đương công sai, nhưng chỉ đạt được một cái đi bàn, điều này cũng làm cho không ít bình luận viên bắt đầu cho rằng, đồ đủ ở vào tình thế như vậy vẫn còn có chút nợt, tựa hồ có hơi không chịu nổi áp lực, may mà vắt đi ở đây trên, mới nắm lấy cơ hội lần này. GES đương nhiên sẽ không như vậy nghĩ. Hắn biết Đỗ đủ hiệp một tác dụng Hắn vừa bắt đầu sinh động hấp dẫn đối phương chú ý, như vậy mới để bắt đi có cơ hội. Đồng thời ở trong khoảng thời gian sau đó, bay đơn phòng thủ càng thêm dậy đặc nhìn chăm chú để phòng hắn. Đồng thời sau em tần tấn công không chế bóng cũng không có bình thường như vậy ủ thỏa, vì lẽ đó hắn mới thiếu hụt một chút cơ hội. Chúng ta hiện tại chuyện cần làm, kỳ thực là đem bọn họ đường biên áp chế lại, hoặc là nói là cùng bọn họ hô bạo. GESU ở phòng thay đồ thảo luận, các cầu thủ rồn rập gật đầu, bọn họ cánh trái kỳ thực còn có thể, tuy rằng Jo đột phá hiệp một có uy hiếp nhất, nhưng mà tại đây một bên. Chí là phối hợp với Liz, cứ việc phòng thủ trên làm được không sao thế, nhưng mà tấn công trên vẫn có thể rất tốt áp chế lại đối phương này một bên, hiệp một mới bắt đầu thời điểm rất sinh động kìm mặt trên căn bản liền không làm sao trước cắm vào công, tại sao? Không phải là bị bọn họ này một bên thế tiến công chế trụ hàm mà ở mặt khác một bên, dép đau thì có chút áp chế không nổi đối phương. Này không phải hắn biểu hiện cũng được, mà là hắn tấn công đặc điểm, cũng không có đặc biệt đại uy hiếp, mà muốn chỉ dựa vào chạy cùng đối kháng đến khống chế lại gì cùng gia phi nha tấn công, vậy thì độ khó quá to lớn. Vì lẽ đó Jesu đang suy nghĩ muốn sau khi làm ra một cái thay đổi người quyết định. Sàn cô trên thay đổi dẹp to, cái này thay đổi người quyết định một làm được. Mọi người liền đều có chút giật mình. Lão đại ngươi có chút hung, như vậy thay đổi người ngươi cũng dám sao? Jesu cũng biết như vậy thay đổi người là có chút mạo hiểm, có điều vào lúc này hắn cũng chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm. Sàn cô nếu như có thể phát huy xuất sắc, lấy tốc độ của hắn cùng kỹ thuật, nhất định có thể rất tốt kiểm chế lại ra phi nha cùng di bờ di. Cứ như vậy, ở đường biên công phòng thủ trên liền cân bằng rất nhiều. Sao em tần tấn công uy hiếp cùng trực tiếp đối với không thành chế tạo uy hiếp cũng sẽ lớn hơn nhiều nhưng mà cứ như vậy, nhưng gặp suy yếu giữa sân chạy cùng tiếp ứng năng lực, dép đau ở tấn công trên không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng là hắn ở một bên giữa sân chạy cùng đối kháng năng lực, nhưng là Sanghem Tần phi thường cần. Nếu không, so với hắn tấn công muốn càng xuất sắc một ít van bờ, đã sớm trở thành Sanghem Tần chủ lực giữa sân bên phải, mà không phải vấn đề cho hắn. Nhưng mà vào lúc này, cá và tay gấu không thể đều chiếm được, chỉ có thể từ hai người chúng tuyển một cái. Jef tú lựa chọn tấn công, tình nguyện suy yếu một ít phòng thủ. Cái này cũng là hắn vẫn mang cho Sanghem Tần đồ vật. Tấn công, chỉ có tấn công mới có thể không ngừng đạt được thắng lợi. Tại đây dạng thời khắc then chốt, đương nhiên cũng chỉ có lựa chọn như vậy, mới có thể làm cho Samhamton đạt được thắng lợi. Hiệp 2 bắt đầu rồi. Bayon cũng không có thay đổi người, mà Samhamton hiệp 2 vừa bắt đầu liền thay đổi một người. Nay cùng hiệp một thi đấu cũng giống như lúc, đều là giữa sân lúc nghỉ ngơi, lạc hậu mới liền thay đổi một người. Ừ, là sản cổ thay đổi dép to. Nay thật đúng là một cái làm người ta giật mình thay đổi người, bất mãn 18 tuổi sản cổ, tại đây dạng cảnh tượng hoành tráng bên trong, có thể thể hiện ra thuộc về mình hào con sao. Tuy rằng sản cổ ở gần nhất hai cái mùa giải đã là sang em tần đội chủ lực thành viên, nhưng là hắn ra trận kỳ thực cũng không nhiều. Mùa giải trước hắn các hạng thi đấu bên trong gộp lại ra trận không tới 10 lần, cái này mùa giải cho tới nay mới thôi đã ra trận 13 lần, có một cái ghi bàn cùng sáu cái kiến tạo, số liệu xem ra tương đương đẹp đẽ, nhưng mà tại đây dạng thi đấu bên trong, hắn có thể phát huy được không? Các bình luận viên bắt đầu dồn dập nghi vấn gì esu sự lựa chọn này. xác thực, sao em tần tuy rằng có rất nhiều tuổi còn trẻ liền diễn chính cầu thủ, nhưng là như vậy cầu thủ thường thường ở đầu mùa giải liền bắt đầu bị trọng dụng, bọn họ có thể sẽ không thu được quá nhiều cơ hội nhưng gặp từng bước ở các loại thi đấu bên trong gia trận, đối mặt các loại đối thủ, sau đó liền sẽ có kéo dài tính gia trận, đợi được dưới nửa mùa giải muốn chạy nước rút thời điểm, bọn họ trên căn bản đã thích đứng. trạng thái cũng điều chỉnh xong, như vậy liền có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. thật giống như mùa giải trước đô đủ, hắn không phải vừa bắt đầu liền diễn chính, tuy rằng vừa bắt đầu hắn cũng là liên tục đi bàn, nhưng là giữa đường, JESU là mạnh mẽ thay phiên hắn không ít buổi diễn, rất nhiều lúc cũng là để hắn làm thay thế bổ sung, như vậy mới có phía sau hắn định cấp biểu hiện. Hơn nữa Đỗ đủ cũng là JESU dùng cầu thủ trẻ bên trong, ở đầu một cái mùa giải đánh chủ lực liền đánh nhiều như vậy thi đấu cầu thủ. Thay đổi đem vẽ lệ lúc đó mới bắt đầu đánh chủ lực thời điểm, hắn cái kia mùa giải ra trận kỳ thực cũng chỉ có 2 phần 3 dáng vẻ, phần lớn tập trung ở mùa giải nửa phần sau. Đây mới là Vương Đạo Cách dùng, mà sản cổ đến hiện tại chỉ có chừng 10 trang ra trận, rất hiển nhiên JESU không có ý định để hắn cái này mùa giải làm chủ lực, chỉ là để hắn tại đây cái mùa giải càng thích ứng một hồi nghề nghiệp thi đấu bầu không khí, muốn trọng dụng cũng là mùa giải tiếp theo sự tình. Này kỳ thực cũng coi như là một loại vương đạo lựa chọn dưới tình huống như vậy lựa chọn như vậy mới là chính xác nhất cũng là hữu hiệu nhất nhưng là hiện tại nhưng tại đây giảm trọng yếu thi đấu có ích xa cổ điều này hiển nhiên chính là mạo hiểm nhưng mà cái này thay đổi người rơi xuống huyền kích trong mắt liền để lao xoay vô cùng giật mình cuộc tranh tài này lần thứ nhất hải công công trên mặt xuất hiện thay đổi sắc mặt biểu hiện mà hết thảy này đều bị Jesu xem ở trong mắt lần này Jesu xem như là yên tâm ổn Jesu ở trong lòng nghĩ lần này thay đổi người hắn đúng là mạo hiểm Nhưng là hắn cũng không phải lung tung không có mục đích mạo hiểm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thức mạo hiểm mà là hắn muốn xem một chút thànhịch có phải hay không đối với như vậy ngoài dự đoán mọi người thay đổi người không có dự án nên kị là một tên 73 tuổi lao soái như vậy lao soái tuy rằng kinh nghiệm phong phú nhưng là trường thi trên phản ứng cùng suy nghĩ nhất định so với tuổi trẻ người muốn chậm một chút cái gọi là lớn tuổi đầu góc cũng chậm vì lẽ đó hình kịch quá nữa là ở thi đấu trước làm tốt càng nhiều dự án có đối ứng với nhau tình huống xuất hiện sau khi thì càng dễ dàng ứng đối một ít cái này cũng là lao soái ắt sẽ có tố chất mà như vậy một cái ngoài dự đoán mọi người thay đổi người liền ngay cả chính GESU cũng không nghĩ đến cuộc tranh tài này gặp dùng như vậy thay đổi người Huyền Kinh suy nghĩ lại chu toàn chỉ sợ cũng không cách nào làm ra dự án mà hiện tại Huyền Kinh thay đổi sắc mặt chứng minh GESU suy đoán là đúng Huyền Kinh xác thực không đối với loại này thay đổi người làm dự án nay đồng dạng sẽ là sao Em tận một cơ hội cũng cho mặt sau GESU điều chỉnh cung cấp phương hướng cùng trợ giúp quả nhiên cáo giả a ta nói hắn làm sao điều chỉnh nhanh như vậy Jesu ở trong lòng đắc ý nghĩ cứ như vậy ở sau đó thi đấu bên trong liền đến thiên ta đến rực rỡ hào quang chương 787 tràn ngập tự tin bài đơn chương 787 tràn ngập tự tin bài có điều ở hiệp 2 sau khi bắt đầu ở đây trên chủ động khởi xướng tấn công vẫn như cũng là bài đơn dù sao coi như hiển kỳ không có dự án cũng sẽ không lập tức ảnh hưởng đến trên sân cầu thủ sạc gỗ lên sân cố nhiên là tăng mạnh đường biên thế tiến công nhưng là cũng làm cho sang em tần cánh phải phòng thủ cùng chạy năng lực giảm xuống không ít Dép đau tầm quan trọng có thể không riêng là ở tấn công trên như vậy kỳ chiêu dùng đến cố nhân sẽ làm đối thủ dần mình nhưng là cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 2 phút, Bayern liền sáng tạo một lần cơ hội tốt. Ra phi nha trước cắm vào kiến tạo, nhận được Di Berdi phân bóng sau khi mạnh mẽ đến cuối, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Lệ bản cướp ở phía trước bắt đầu cơ môn, quả bóng đánh vào rìa lưới trên. Lưới cũng thành bắt đầu run rẩy thời điểm. Bayern phan bóng đá còn tưởng rằng ghi bàn, bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên. Một lát sau mới phát hiện cũng không có ghi bàn. Tuy rằng không ghi bàn, nhưng là Lệ bản lần này đánh đầu cận thành có uy hiếp rất lớn. Nếu như đỉnh ở khung cửa trong phạm vi lời nói, trên căn bản là không có cách nào cứu vua. Không sai, Bayon thế tiến công rất mạnh, mà Southampton lên sân sản cổ tựa hồ còn không có gì biểu hiện. Đang giải thích viên phân tích trong tiếng, Southampton bắt đầu rồi tấn công, Zebra Jr. cũng không có ngay lập tức đem bóng chuyển cho sản cổ, tấn công không có như thế đơn giản thô bạo, sản cổ mới lên sân, đối phương đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ nhất định sẽ coi trọng một ít, có điều cứ như vậy, những vị trí khác cũng sẽ suy yếu một điểm. Đang không ngừng lan truyền sau khi, Zebra Jr. đem bóng chuyển cho hành dẹp, hành dẫn bóng về phía trước sau đó phân cho cánh trái Goldies. Goldies giả bộ lên chân chuyển vào trong, nhưng thuận thế đem bóng một chuyến, mạnh mẽ chuyến qua tim mạch. lúc này mới lên chân, đại lực đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Unjes bay người ngã xuống đất đem bóng cản một hồi, quả bóng bay về phía phía sau, chạy qua đồ đủ dừng lại bước tiến của chính mình, đưa chân ngăn lại quả bóng. sau đó hắn cũng không có xoay người, mà là đột nhiên nhấc chân, dùng góc chân đem bóng khái hướng về phía không thành. lần này suốt bóng sức mạnh cùng góc độ đều không sao thế, nhưng thắng ở đột nhiên. mới vừa chuẩn bị đứng dậy Unjes nhìn thấy quả bóng đột nhiên liền bay đến trước mặt, sau đó hắn vội vàng đưa chân dự định trên đường đem bóng chặn lại, nhưng mà quả bóng nhưng đánh vào hắn trên bắp chân chết, hướng lên trên gãy một hồi, vẫn như cũ bay vào không thành. bóng bóng vào, Đồ đuôi nhảy bén góp chân dứt điểm. hai hai bình, thực sự là khiến người ta không có cách nào nói một cái bóng. rõ ràng bọn họ lần này tấn công đã bị đơn hóa giải, nhưng là đồ đủ nhưng ở không thể địa phương hoàn thành rồi một cái đi bàn. quay đầu nhìn không thành đổ đủ lập tức xoay người bắt đầu rồi lao nhanh, hắn lần này suất bóng kỳ thực chỉ là chạm một hồi vật khí lúc đó cũng không kịp lắm nghĩ, nhưng mà những người làm người ta bất ngờ đi bàn. Có cái nào không phải mang điểm bận khí thành phần, mới có thể thành tựu kinh điển. Đây là trong nháy mắt đó, Hà đối với dứt điểm theo đuổi cùng với nhạy cảm xúc bóng ký xảo, mang đến kết hợp hoàn mỹ. Sao thêm tần lại lần nữa san bằng tỷ số, cặp đôi này bây ơn có thể bất lợi. Bọn họ sân khách ghi bàn ưu thế chính đang một chút bị tức đoạn. Cái này ghi bàn cũng không có để bọn họ đạt được dẫn trước, nhưng là tổng số điểm trên, bọn họ lại lần nữa chiếm cứ ưu thế. Bay ơn tiếp đó sẽ làm thế nào? Cái này hiệp 2 bắt đầu sau mất bóng. Xét thực đối với bọn tinh thần là cái đặc kích, nhưng là thành tựu Bundesliga bá chủ, bọn họ cũng sẽ không ở một bóng lạc hậu tình huống liền đánh mất đấu trí. Helen cũng rất nhanh phát hiện chính mình tư duy trên không đúng, không thể bởi vì đối phương có cái ngoài dự đoán mọi người thay đổi người mà liên lụy sự chú ý của mình. Cuộc tranh tài này chính mình phái ra Roben cùng Ribery tổ hợp chính là vì tấn công, suy yếu giữa sân lực lượng phòng thủ, không phải chính là cái này sao? Vì lẽ đó ở thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, Bayern lập tức liền khởi xướng mãnh liệt tấn công. Hơn nữa còn là từ cánh trái khởi sướng, đè lên sàn của bọn họ bên này đánh lần này tấn công hiệu quả, cũng coi như là lập tức rõ ràng. ít đi bảo vệ sau khi, sau em cánh phải phòng thủ sát thực suy yếu rất nhiều. G -G bắt đầu tại đây một bên càng thêm sinh động, mà Phi Nha cũng bắt đầu liên tiếp trước cắm vào công. rất nhanh, Djibril liền nhận được Robin chuyển bóng sau khi mạnh mẽ cắt vào vùng cấm, ở góc độ rất nhỏ địa phương lên chân sút bóng, bị cụ lờ kỳ bay người đập ra. 2 phút sau khi, Djibril đường biên đột phá, sau đó đem bóng chuyển cho đội vị đến bên trái Djibril hùa hùa Ivor cắt vào vùng cấm sút bóng, bị cụ kỳ lại lần nữa đập ra ngoại trừ Jiberji cùng Ra phi nha ở ngoài, rên rỉa gội ý gỡ cũng không ngừng ở bên trái khởi sướng tấn công. này bản thân liền là hắn quen thuộc vị trí, cứ như vậy, Shawhemton này một bên phòng thủ, bắt đầu càng thêm căng thẳng. Ajax bị ép càng nhiều tại đây một bên bọc lót, nhưng mà Biden nhưng rất mơ đem tấn công trọng tâm chuyển đến cánh phải của chính mình, tìm bắt kiến tạo chuyển bóng, ngựa ở vùng cấm phía bên phải lên chân xuất mạnh, cũng lờ kỳ bay người đem bóng đập ra. Biden ở vây công Shawhemton, có điều Shawhemton phòng thủ vẫn là tương đối vững chắc, bọn họ chặn lại rồi đối phương một lần lại một lần tấn công. Cái này mùa giải Sangheampton mất bóng tuy rằng vẫn là không biết nhưng mà nhìn bọn họ thi đấu người lại biết, ở phòng thủ trên, bọn họ sát thực tăng mạnh rất nhiều. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Bayern đang tiếp tục tấn công, bọn họ cũng không không lo lắng Sangheampton sẽ ở trong thời gian còn lại không ngừng phòng thủ, dù sao hiện tại Bayern chỉ cần tiến vào một cái bóng, liền có thể thông qua sân khách ghi bàn ưu thế, lại lần nữa đạt được dẫn trước. Sát thực, đứng ngưỡng đối phương này một làn sóng điên cuồng tấn công sau khi Sangheampton bắt đầu phản kích. Sàng cô ở cánh phải cầm bóng, Gribberzy cuốn tới, cô đối mặt tên này lớn hơn mình mười mấy tuổi danh tướng thời điểm có vẻ có chút hoảng loạn, có điều hắn vẫn như cũ đem bóng mang đến trước sân. Sau đó ngay ở Di cùng Ra Phi Nha vây công bên dưới mất bóng. Sàn Cổ mất bóng, vẫn có chút miễn cưỡng sao? Dù sao hắn sắc thực quá trẻ tuổi. đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, bay lại lần nữa khởi sướng tấn công. Di đem bóng chuyển cho James Rổ Hừa Igar, Diem vào ngoài cấm địa phân bóng, theo vào mạ tỉ lệ lên chân suốt xa đến cao. Sau em lại lần nữa khởi sướng phản kích, Sàn ở cánh phải lại một lần cầm bóng. lần này Ra Phi Nha đi đến phòng thủ hắn, bị hắn ra tốc biến hướng thoát khỏi. Di về phòng thủ. Cùng ra Phi Nha cùng cuốn lấy Sản Cổ, Sản Cổ đem bóng chuyển về, theo vào cạn sẽ lộ trực tiếp 45 độ góc đem bóng chuyển vào vùng cấm, vắt đi cấp ở Boa Ken phía trước hất đầu cơm môn, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Tiểu tử này đột phá là không sai, chú ý về phòng thủ. Hình kết đối với trên sân làm cái động tác. Di, di gật gù, hắn cũng nhận ra được điểm này, Sản Cổ ở phòng thủ trên không cái gì trợ rút, có điều đột phá lên sắc thực tốc độ cùng kỹ thuật đều rất xuất sắc, dưới tình huống như vậy thường thường có thể sáng tạo cơ hội. Vì lẽ đó ở Southampton lần sau thời điểm tiến công, Zeeber liên tích cực về phòng thủ, cùng ra phi nha cùng, ngăn cản Southampton ở phía bên phải thế tiến công. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bay đơn các cầu thủ giờ khắc này biểu hiện, để bọn họ tràn ngập tự tin. Trương 788, trong nháy mắt đánh nổ trương 788, trong nháy mắt đánh nổ sau đó thời gian trong, hai bên bắt đầu lẫn nhau đôi công, đều có nhất định uy hiếp, nhưng cũng không đủ để đạt được ghi bàn. Tại đây dạng dây dưa bên trong, theo lý mà nói bờn cơ hội nên nhiều một chút. Bởi vì bọn họ đường biên tấn công có thể đánh cho càng đơn giản mũi ít, hơn nữa lệ bản đạt được năng lực rất mạnh, Ruben cùng Jberry cũng đều có xuất sắc dứt điểm năng lực, dưới tình huống như vậy, bọn họ nên càng nhiều đạt được ghi bàn mới là. Nhưng mà tại đây dạng đôi công bên trong, bay đơn thế tiến công lại bắt đầu càng ngày càng không có ý hết. Nhay ở Hãn Kíp nhận ra được điểm này thời điểm, trên sân đơn xu hướng suy tàn đã bắt đầu có vẻ rất rõ ràng. Hãn kích giật nảy cả mình. Bởi vì đây là hắn không nghĩ tới sự tình, tại đây dạng đôi công bên trong, tại sao chúng ta tấn công gặp có vẻ trước tiên hình không tin tà mở to hai mắt quan sát, Sau đó hắn rất nhanh sẽ phát hiện vì sao lại như vậy, bởi vì Jibberjee hiện tại trạng thái hàn rồi. Tại đây bộ trong đội hình, Jibberjee phát huy khá quan trọng, hắn ở cánh trái đột phá cung áp chế, có thể kéo toàn đội tấn công, mà đang nghỉ ngơi một tuần sau khi Jibberjee trạng thái không sai, trải qua chính hắn cảm giác cùng huấn luyện viên thể lực phán đoán, hắn hoàn toàn có thể chống đỡ đến cuối cùng. Nhưng là hiện tại mới là thi đấu phút thứ 70, hắn liền bắt đầu có chút thể năng không chống đỡ được. Này lại là một cái hình kịch kế hoạch ở ngoài sự tình. Sau đó Huyền Bít rất nhanh cũng nhìn ra tại sao Jibberjee thể năng không xong rồi cũng là bởi vì sản cổ lên sân sau khi, hắn không ngừng về phòng thủ hiệp trợ phòng thủ, như vậy để hắn thể năng có lượng lớn ngoài ngạch tiêu hao, cứ như vậy, hắn phát huy đương nhiên liền sẽ chịu ảnh hưởng. Phản kích quyết định thật nhanh dùng một cái thay đổi người, Thiago Alcântara thay đổi Giba gì, James vừa ý gờ bắt đầu vị trí cố định ở bên trái, tiếp tục khởi xướng tấn công. Phản kích cái này thay đổi người rất đúng lúc, nhưng mà cũng không thể ngăn cản đơn xu hướng suy tàn. Bởi vì đơn xu hướng suy tàn là ở hiệp 2 từ từ tích lũy lên, cũng không phải một cái thay đổi người liền có thể giải quyết sự tình. Gessu cử đi sản cổ cũng không phải để hắn để giải quyết vấn đề, mà là để hắn đến kiểm chế đối thủ, tiêu hao đối phương càng nhiều tinh lực. Không có dự án thay đổi người, để bên trên dưới đều không thể không phân ra càng nhiều tinh lực đến chú ý sản cổ hướng đi. Cứ như vậy, ở nguyên bản liền rất nghiêm khắc đối kháng bên trong, bọn họ tiêu hao muốn càng to lớn hơn một điểm, cũng không phải chỉ có Ji Burberry một người có quá nhiều tiêu hao, những người khác cũng gần như chỉ có điều gì bơ Burberry càng nghiêm trọng một điểm mà thôi. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, một cái thay đổi người cũng không thể gây nên mần xu hướng suy tàn. Mà sang em tần thì lại dưới tình như vậy, phát động mãnh liệt tấn công trong khoảng thời gian ngắn để Bơn hoàn toàn không có cách nào chống đối. Đồ Đô lùi lại cầm bóng, đang hấp dẫn đối thủ sự chú ý sau khi hắn đem bóng giao cho đường chéo cắt đến bên ngoài vùng cấm góc trên sàng cổ, sàng cổ cầm bóng, sau đó phân cho đến cuối cản sẽ lộ, cản sẽ lộ tiếp bóng sau chuyến một bước, sau đó nhấc chân đem bóng chuyển vào vùng cấm. Này chân đường vòng cung bóng trực tiếp bay về phía phía sau, đón rơi xuống quả bóng, bắt đi đang chạy bên trong nhảy lấy đà, lực ép tại chỗ nhảy lấy đà kỳ mạnh, đem bóng dùng sức đội lên đi ra ngoài. Quả bóng trực tiếp bay về phía khung thành phía sau, Đùn ra sức duỗi dài cánh tay vẫn như cũ chậm một bước, quả bóng cấp tốc bay vào không thành. 3-2. Southampton đạt được trận đấu này dẫn trước, đồng thời cũng làm cho hai hiệp ưu thế biến thành hai cái bóng. Đồng thời bên sân khách ghi bàn ưu thế đã hoàn toàn biến mất. Tại đây dạng trong hỗn loạn, Southampton cũng không có dừng lại tấn công bước tiến. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ tiếp tục ở trước sân bắt đầu chạy bước cướp, tìm kiếm dứt điểm cơ hội, mà bên trên dưới thì bị bức cấp đến trận cướp đại loạn, vô cùng chật vật. Bion các cổ động viên lo lắng lớn, muốn để đội ngũ đứng đứng khoảng thời gian này, nhưng mà sự tiến triển của tình hình, thường thường không lấy người ý chí vì là rời đi. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 70, Sang cố cánh phải dẫn bóng cắt vào vùng cấm, sau đó đại lực đem bóng đá hướng về trước cửa, ủn rời nhào bóng vào tay, trước cắm vào em dẹt ngã xuống đất sả bắn, lợi dụng chính mình thần cao chân dài ưu thế, cướp ở hâm mô giải vây trước đâm bắn dứt điểm 42. Tổng tập hợp 85. Chuyện này ý nghĩa là đơn ở trong khoảng thời gian sau đó, tiến vào ba cái bóng cũng không được, đến tiến vào bốn cái bóng, đồng thời còn đến để sau em tần ở thời gian còn lại không đi bàn, như vậy mới có thể đi vào trang Dion kết. Chuyện này quả thật chính là Mỹ ẩn, ẩn sát lệ, lại tên không thể hoàn thành nhiệm vụ. Jes e. lũa thở dài một cái. Chối này đánh mạnh để hắn có thể yên tâm. Sau đó hắn bắt đầu dùng mất rồi mặt khác hai cái thay đổi người. Philip lên thay đổi Verlis. Sau đó bản vờ lên sân, thay đổi Mai nhị đội vắt đi. Sao thêm tần chuẩn bị bắt đầu phòng thủ. Tuy rằng phòng thủ, nhưng mà bọn họ cũng không từ bỏ tấn công. sẵn cũng bị đẩy đến tiền đạo vị trí. Hơn nữa đồ đủ, Biden cũng không dám trắng trận không kiêng rẻ ép lên tấn công. Mà vào lúc này đã không có lựa chọn khác rồi, chỉ có thể tiếp tục tăng mạnh tấn công. Có điều khá là bi kịch chính là, hắn trên ghế dự bị có thể tăng mạnh tấn công thay thế bổ sung cũng không mấy cái hắn chỉ có thể dùng thay thế bổ sung tiền đạo và lỡ thay đổi trung vệ bộ tăng cường trên hàng tiền đạo lực xung kích. Cho cắn áo Z chính là, mấy phút sau khi Gia Phi Nha ở một lần về phòng thủ bên trong bị thương, hắn chỉ có thể dùng trung vệ sở lệnh thay đổi Gia Phi Nha. Trên ghế dự bị còn lại chỉ có dự bị thủ Munstar, hậu vệ bẹt nạt cùng giữa sân tổ lì sổ cùng Luyi, những người này sẽ không có am hiểu tấn công. Bayern băng ghế độ dày ở Bundesliga toàn cao, nhưng là toàn thể tới nói cũng không tính đặc biệt xuất sắc, dù sao Bundesliga chỉ có 34 vòng, cuộc thi đấu cũng áp lực không lớn. Đội chủ lực nhân số quá nhiều không cái gì cần phải, nhưng là vào lúc này, liền dễ dàng rơi vào tấn công tay không đủ quốc cảnh. Như vậy tấn công, đương nhiên không gây nên cực kỳ tốt tác dụng. Tuy rằng bọn các cầu thủ cũng không hề từ bỏ, bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó không ngừng khởi sướng tấn công, nhưng mà ở sang hem tần các hậu vệ xuất sắc phòng thủ bên dưới, bọn họ cũng không có khả năng sáng tạo ra quá tốt cơ hội. Mà tối giờ ở thu về phòng thủ tình huống quả thực chính là không bá tàu sân bay, hắn không ngừng phong sát đối phương chuyển bóng, đồng thời mặt đất chặn lại làm được cũng không sai, đem lệ bản cuốn lấy gắt dao. Hơn nữa động tác rất sạch sẽ, cũng không có bởi vì ăn được một tấm thẻ vàng mà có cái gì bó tay bó chân. Haji biểu hiện thật không tệ. Ở mạc củ giơ lại lần nữa đánh đầu giải vây sau khi, vợ Leo lị cảm thán một tiếng. Đúng đấy, đây là một cái ở thích hợp chiến thuật trong hoàn cảnh, có thể biểu hiện rất tốt bệ, nhưng là nếu như không có đầy đủ bảo vệ cùng phía sau không gian quá to lớn lời nói, hắn cũng rất dễ dàng bị đánh nổ. JESU nói, chúng ta trên phương diện chiến thuật sẽ không cho đối thủ cơ hội như vậy đi. Ván Leo nở nụ cười. JESU gật, gật đầu, đó là đương nhiên. Chương 789 Trở về từ coi chết cảm giác chương 789, trở về từ coi chết cảm giác cuối cùng để ấn nỗ lực, cũng không có được cái gì báo lại, cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số vẫn là 4-2, Southampton đánh bại Brighton, lấy hai hiệp 8-5 điểm số lớn, tiến vào trang The Only Banquet. Trận này bị cho rằng tối có hồi hộp thi đấu, cuối cùng không cái gì hồi hộp, hiệp một thủ thắng đội bóng cười cuối cùng. Các truyền thông đang khích lệ sang Southampton suất phát huy, cùng nhiên ép lên Mơơn Vương giả chi phòng, có điều càng nhiều truyền thông nhưng đem sự chú ý chuyển hướng mặt khác hai trận thi đấu bên trong. Mặt khác hai trận thi đấu bên trong, một cái cho rằng nắm chắc suite chút nữa lật tuyển trong mương mà một cái khác cho rằng nắm chắc là thật sự là tuyển. Rio ở hiệp 1 3 không đánh bại Sevilla tình huống, hiệp 2 ở trước 60 vị trí phút liền bị Sevilla đánh vào 3 bóng, may mà kết thúc trước Citoritano Ronaldo đánh vào một cái penalty, bọn họ hiểm hiểm quá, đứng ở sang Southampton trước mặt. Mà bọn họ giải đấu tử địch Barcelona, nhưng lại chân thực ném mất ba cái bóng như thế, hiệp 1 sân nhà 4-1 dẫn trước Roma bọn họ, hiệp 2 ở sân khách bị Roma đánh cái 3-0, sau đó lấy sân khách ghi bàn thế yếu, bị đào thải ra khỏi bản kết. Đúng là mà khác một hồi thi đấu bên trong Liverpool tuy rằng ở sân khách một hai bại bởi Man City, vẫn như cũ vẫn là tiến vào trang Dion League bán kết. Bán kết đá với, Southampton đá với Real, trước tiên sân nhà sau sân khách. Liverpool đá với Roma, trước tiên sân nhà sau sân khách. Southampton liên tục 5 cái mùa giải ở vòng knockout giai đoạn đá với Real, trong đó hai lần trận chung kết, hai lần vòng bán kết, lần này, nhưng là lần thứ 3 vòng bán kết đá với Real. Nếu như bọn họ còn có thể đào thải Real tùy theo thắng lợi lời nói, Southampton có lẽ sẽ vượt qua Barcelona, trở thành cổ động viên Real Madrid trong lòng căm hận nhất biển máu thâm cứu. Bởi vì bọn họ gặp nghĩ, nếu như không phải có sang hem tần lời nói, chính mình có hay không khả năng lại lần nữa bắt được trang tì lit ngũ liên quan. Nghĩ như vậy liền thật sự dễ dàng không kịp được ca. Lại đụng tới riêu. Tứ kết rút thăm lúc đi ra không phải nên đã dự liệu được sao. Chúng ta đúng là muốn cùng Sevilla lại so với so sánh, đáng tiếc bọn họ kém một chút liền có thể đến trước mặt chúng ta, chúng ta cũng rất đáng tiếc ca. GESU đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm trả lời nói. Dù sao, một cái khác giữa khu Liverpool đối với Roma thi đấu, liền khá là có vẻ không có lực hấp dẫn gì. Đương nhiên, cái này mùa giải Liverpool gần nhất ở các hạng thi đấu bên trong đều biểu hiện tương đương xuất sắc, này bản thân liền là một cái đáng giá khích lệ sự tỉnh, mà Roma có thể nịch chuyển Barcelona, cũng quả thật làm cho rất nhiều người đều giật mình một cái. Chỉ có điều cũng chính là như vậy nhiệt độ, cùng sang em tần lại lần nữa đụng tới rêu so ra, vẫn là trên lệnh rất nhiều. Gì đang gần nhất áp lực cũng rất lớn, tuy rằng hắn mang đội 2 năm qua nhiều đến thành tích không sai, một lần giết tiến vào Champions League trận chung kết, hai lần giết tiến vào Champions League bán kết. Mùa giải trước còn từ 3K trong tay cướp đi một cái giải đấu quán quân, nhưng mà vẻn vẹn là thành tích như vậy, kỳ thực cũng không đủ để riau trên dưới thỏa mãn. Mà chính hắn cũng không phải kéo giải hơi tàn tính cách, vì lẽ đó hắn đã làm ra quyết định, cái này mùa giải sau khi kết thúc sẽ từ đi riau huấn luyện viên vị trí, mặc kệ có thể hay không bắt được Trang Tion Lit quán quân cũng sẽ làm như vậy. Là một cái tân huấn luyện viên, có như vậy khởi điểm là một loại vinh quang, nhưng là cũng vẫn là cần nhất định tích lũy. đương nhiên, hắn cũng không phải muốn không cố gắng, ở từ trước trước, hắn vẫn là hy vọng có thể bắt được một cái Trang Tion Lit quán quân. Thành tiệu cầu thủ, hắn có một cái trang ti only quán quân, mà thành tiệu huấn luyện viên, có thể lấy thêm một cái trang ti only quán quân, vậy thì rất khiến người ta thỏa mãn. Có điều đón lấy vòng bán kết là ở ngày 25 tháng 4 cùng ngày mùng ngày 2 tháng 5 tiến hành, hiệp 1 bắt đầu trước, Southampton còn có 2 trận giải đấu cùng một hồi cup ép phá vòng bán kết muôn đá đây. Sau đó, bọn họ lại sẽ đối mặt một cái khá mạnh đối thủ, vậy thì là Chelsea. Mà Chelsea cũng là giải đấu một vòng cuối cùng trước, Southampton cái cuối cùng tương định. Sau đó 35 vòng đối thủ Leicester City, 36 vòng đối thủ 37 vòng đối thủ Everton, cũng không tính là là cái gì đặc biệt đối thủ mạnh mẽ, Southampton nếu như có thể ở một vòng cuối cùng đối với Man City trước duy trì dẫn trước, như vậy một vòng cuối cùng, là tốt rồi đã được nhiều. Đối với Southampton các cổ động viên tới nói, bọn họ cảm thấy được vấn đề không lớn, bởi vì trước đối với Arsenal cùng Bayton, như thế cường đối thủ, Southampton cũng đỉnh lại đây, hơn nữa đều đạt được không sai thành tích, như vậy đá với Chelsea, bọn họ tỷ lệ thắng cũng sẽ rất lớn. Dù sao Chelsea tuy rằng rất mạnh, nhưng mà cái này mùa giải nội loạn không ngừng, thực lực phát huy đến cũng không được, hiện tại 33 thay phi Bọn họ xếp hạng thứ 5, nhưng là chỉ có 60 điểm điểm, lạc hậu thứ 4 Liverpool 7 phần nhiều, tiến vào mùa giải sau trang tihon lít độ khả thi đã không quá lớn. Dưới tình huống như vậy, bọn họ có đấu trí cùng sau em tần chiến đấu tới cùng sao? Có điều gì nhưng không có như thế lạc quan. Ba vị trí đầu tràng cố nhiên đã được rất tốt, nhưng là vậy cũng để lực lượng chính tinh lực cùng trạng thái lượng lớn tiêu hao. dù sau này ba trận cũng là muốn trả giá toàn bộ đi liệu. Dưới tình huống như vậy, cuộc tranh tài này cũng khó tránh khỏi gặp trạng thái hàng nhưng là JESU cũng không thể đang đối mặt Chelsea thời điểm phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, hắn còn không bảnh trướng đến lúc này. vì lẽ đó chỉ có thể để lực lượng chính tiếp tục đẩy, nhiều nhất mấy cái vị trí hơi hơi điều chỉnh một chút, để thực lực và chủ lực so ra cũng không kém những người thay thế bổ sung ra trận. cho tới Chelsea đấu trí vấn đề, bọn họ toàn bộ mùa giải sát thực đấu trí không đủ, bởi vì nội háo ảnh hưởng phát huy của bọn họ, nhưng là đặt ở cụ thể nào đó cuộc tranh tài bên trong, vậy thì không giống nhau, chỉ là cho sang em tần điểm màu sắc nhìn, liền đầy đủ để bọn họ ở đây trên có sung túc đấu trí. trên thực tế JESU lo lắng cũng không phải không có lượng mà lại có khói. ở sau 3 ngày cuộc tranh tài này bên trong, Chelsea trên dưới thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, thậm chí suýt chút nữa đem Southampton ép lên tuyệt lộ. ở khé sân bóng, Southampton vừa bắt đầu biểu hiện vẫn là có thể gọi hòa mỹ, bọn họ khống chế lại Chelsea, sau đó không ngừng sáng tạo cơ hội. hiệp một phút thứ 24, Grealish đạt được ghi bàn, toàn trường thi đấu phút thứ 60 kiến tạo tỉ tỉ trước cửa đá bồi rất điểm, Southampton hai bóng dẫn trước. ngay ở cái này tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định tình huống. Chelsea khởi xướng mạnh liệt tấn công, 70 phút đến 78 phút bên trong bọn họ liền tiến vào ba bóng, đi rút mai khai nhịp độ, thêm vào há giật đi bàn, Chelsea ở sân khách vượt lại Southampton. Mắt thấy Southampton bất bại đi chép đã lão đà lão đảo, ở thời khắc mấu chốt, Đồ Đủ đứng dậy, hắn ở bên trong vùng cấm khoảng qua Louis, sau đó lốp bóng góc xa dứt điểm, Southampton ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số. Ở thời khắc cuối cùng, Đồ Đủ mùa giải này thứ 31 cái giải đấu đi bàn, trợ giúp Southampton bảo vệ bất bại đi chép, cũng làm cho Southampton các cổ động viên biết rồi cái gì gọi là trở về từ cõi chết cảm giác. 790, hai nội Chelsea chương 790, hai nội Chelsea 33, là là em tận đối với Chelsea thi đấu kết quả, đủ đủ ghi bàn mặc dù là sanghem tận san bằng tỷ số, nhưng cũng không đủ khiến sanghem tận đạt được thắng lợi, mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Man City nhưng là ở sân khách ba một gọn gàng nhanh chóng đánh bại vừa, ở điểm trên, cùng sanghem tận vừa vặn đội kịp. Man City 9/10, Southampton 9/10. 34 vòng bắt được 9/10 thành tích, đặt ở bất kỳ giải đấu bên trong đều là một cái thắng lợi thành tích, nhưng là tại đây cái mùa giải, này hai chi đội ngũ, nhưng còn muốn tiếp tục phân cao thấp xuống. Giải đấu còn có 4 vòng, một hồi cũng không thể buông lỏng, mà Southampton còn có trạm đi Allianz vòng bán kết muôn đá. Vào lúc này bị Man City đổi kịp điểm số, tựa hồ cũng chứng minh bọn họ bắt đầu xuất hiện một chút bẻ mà bệ. Có điều Southampton các cầu thủ rất nhanh sẽ chứng minh, trận này thế hòa cũng không phải là bởi vì Southampton các cầu thủ trạng thái hẳn rồi. Trận đấu kia chỉ có điều là Chelsea đột nhiên bạo phát một hồi mà thôi. Trên thực tế nhìn thi đấu toàn cục liên biết, phần lớn thời điểm Southampton vẫn là chiếm cứ thượng phòng, hơn nữa ổn thỏa không ngừng đạt được đi bàn. Chelsea nhưng là dựa vào cái kia 8 phút bạo phát, vận khí khá là không sai tiến vào ba cái bóng, dựa theo số liệu tới nói, trận đấu kia sang Hampton nên thủ thắng mới lạ. Đương nhiên cũng không phải số liệu thật liền nhất định có thể thủ thắng, chỉ có điều xa Hampton biểu hiện chứng minh, bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó, vẫn là có thể thông qua biểu hiện của chính mình, đến lấy đến càng nhiều thắng lợi. Sau 3 ngày, giải đấu vòng thứ 35, Man City trước tiên ra tay, lấy một hồi đấm máu năm 0 quét ngang sở Man City, xem ra từ trang Tion League bên trong bị đào thải, cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ đấu chí trên thực tế cũng là như thế. Champions League dứt tới tứ kết giai đoạn này, trên căn bản ai thắng ai thua đều rất bình thường. Thúy chi Man City tuy rằng bị Liverpool cho đào thải, nhưng là bọn họ nhưng ở sân nhà đánh bại Liverpool có thể làm được điều này cũng chứng minh tình trạng của bọn họ bắt đầu khôi phục. Thúy tri thành tựu mùa giải này cái cuối cùng còn có thể tranh cướp quán quân. Man City đối với giải đấu quán quân cũng là tình thế bắt buộc. ở Man City khí thế hùng hổ chế tạo dưới áp lực. Sao em tần đứng vững áp lực như vậy? Sân khách khiêu chiến Leicester City thi đấu bên trong. đứng vững đối phương chế tạo áp lực, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội. Lester City cuộc tranh tài này biểu hiện không tệ, nhưng mà Southampton ở phòng thủ trên cũng làm được kín kẽ không một lỗ hổng, cũng không có cho đối phương dứt điểm cơ hội. Tại đây dạng rằng qua tình huống, Southampton ở hiệp 2 đánh vào toàn trường thi đấu duy nhất một cái ghi bàn. Bây nhận được tạ lũ chuyển thẳng sau khi ở bên trong vùng cấm lên chân sút bóng, quả bóng nhanh chóng bay vào khung thành, tiểu sơ Bès cứu thua không kịp. Như vậy một cái then chốt ghi bàn, để Southampton đạt được thắng lợi. Hiện tại hai bên đều là 93 phần, mà Man City nhưng là dựa vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế xếp hạng thứ nhất, bọn họ hiện tại tiến vào 102 cái bóng chỉ làm mất đi 26 cái bóng, hiệu số bàn thắng thua lên đến 75 cái, mà Southampton nhưng lại đạt được 98 cái ghi bàn. ở ghi bản trên cũng không kém bao nhiêu, nhưng mà bọn họ mất bóng nhưng lên đến 38 cái, cứ như vậy, bọn họ 60 hiệu số bản thắng thua liền so với Man City muốn ít đi 15. Chuyện này ý nghĩa là, Southampton cuối cùng nếu như cùng Man City chia đều lời nói, như vậy cũng sẽ bị Man City đặt ở dưới thân. Dù sao tờ giờ mi ở lít chia đều tình huống, trước tiên xem hiệu số bản thắng thua, mà không phải nhìn cái gì lẫn nhau trong lúc đó thắng bại. Điều này hiển nhiên đối với Southampton tới nói lại là một cái bất lợi sự tình, bất quá đối với này, GESU cùng Southampton các cầu thủ đã không để ý, một vòng cuối cùng trước, bọn họ không cần cân nhắc quá nhiều phương diện này sự tình. Sau đó cuối tuần là Cục FA vòng bán kết, Southampton đá với Chelsea, đây là một cái để lực lượng chính nghỉ ngơi cơ hội tốt, coi như là Cục FA vòng bán kết, GESU cũng như thường sẽ phái nhóm dự bị ra trận. Mà đối với Chelsea tới nói, Cục FA nhưng cũng không là bọn họ duy nhất nhánh cỏ cứu mạng, bọn họ hiện tại còn ở UEFA ở dầu 3 bên trong đi tới hiện tại đã tiến vào UEFA ở Rome, Paris bán kết. Đồng thời giải đấu thứ tư bọn họ cũng là có thể xung kích một hồi. Tuy rằng cúp FA cũng rất trọng yếu, nhưng mà bọn họ nhưng cũng rất khó ở trận này thi đấu bên trong toàn lực tấn công. Vì lẽ đó con ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái đồng dạng pha trộn đội hình. Cụ toa trước bị thương đã vắng trô đón lấy thi đấu. Thủ môn dùng chính là đệ tôn phụ đem cả bà lai La, ba tiên hậu vệ là ta cả thủy cùng tiểu tướng thác mẹ lệ. giữa sân hai cánh mốt sở cùng y mẹ ở sân Trung lộ phá bờ gì gạ cùng bạ coi cổ. Ba tiền đạo William, há CSU -e -e phái ra đội hình dự bị liền thật thay thế bổ sung, thủ môn Menni đi, hậu vệ Peter, Rian Tinseln, Aza giữa sân hai cánh bạn vợ cùng Bester, trung lộ đỡ lũ cùng Filin, tiền đạo Alvaez, Akli. Đương nhiên, bộ này đội hình thực lực cũng không kém, ngoại trừ Peter, Rian Tinseln cùng Aza ra trận tương đối ít ở ngoài, cái khác cầu thủ đều là thường thường có thể tiến vào đội hình chủ lực ở giải đấu cùng Champions League bên trong, bọn họ trải qua thử thách, đối kháng quá đỉnh cấp cầu thủ, dù cho là đối mặt Chelsea cường địch như vậy, bọn họ cũng sẽ không có cái gì dao động trên thực tế, Jesu sắp xếp chiến thuật cũng không phức tạp, đơn giản chính là ở giữa sân cùng đối phương liệu, sau đó tăng mạnh phòng thủ, dùng phản kích đến tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Chelsea bộ này trong đội hình cũng có một chút thay thế bổ sung, trên hàng hậu vệ thắt mẹt lệ kỳ thực vẫn rất có tiềm lực, có điều trước hắn ra trận rất ít, vào lúc này cũng coi như là không châu bắt chó đi cày, giữa sân cả nệ thay phiên nghỉ, để bọn họ trung lộ năng lực phòng ngự suy yếu không ít. Tuy rằng bà cậu ổ cổ cũng bạ bở gì gạ đều là không sai cầu thủ, nhưng mà cùng sang em tuần này mấy cái giữa sân so ra, trạng thái trên vẫn là trên lệch một ít. Vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau khi. Hai bên ngay ở giữa sân bắt đầu rồi dây dưa, Southampton đối mặt Chelsea thời điểm cũng không có rơi vào hạ phòng, thậm chí ở giữa sân còn chiếm cứ một chút ưu thế. Có điều ở cụ thể tấn công trên, Chelsea chiếm cứ thượng phòng, dù sao William há giận cùng ghi rút tấn công tổ hợp, cùng Southampton hai cái tiền đạo so ra, hay là muốn chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Southampton tấn công số lần tương đối nhiều, nhưng mà Chelsea tấn công thì lại có vẻ khá là có uy hiếp. William ở phút thứ 8 có một cước đẹp đẽ sút bóng, đánh vào trên sảng ngang bắn ra đường biên ngang. Mà Southampton hai chân sút bóng đều là ở ngoài vùng cấm sút rất khó đánh tới vùng cấm bên trong đi. Từ giữa sân nhìn lên, sao thêm tần hơi hơi có một ít ưu thế, nhưng mà ở cụ thể suốt bóng nguy hết trên, chính là Chelsea càng xuất sắc. này dù sao cũng là cúp FA vòng bán kết, JSU vẫn là theo dùng trước đánh cúp thi đấu đội hình, có chút quá bất cần. Chelsea tuy rằng cũng có thay phiên, nhưng là phần lớn chủ lực vẫn là ở đây trên, đặc biệt là tấn công thủ môn, dù sao ghi bàn cần nhờ bọn họ. vào lúc này thay phiên gặp có vẻ cũng không sáng suốt. hoặc là nói, Chelsea trên hàng tiền đạo bố trí muốn càng tốt hơn một điểm, dù sao trên ghế dự bị còn có Modra cùng Ezio. Chương 791, những người trẻ tuổi kia phản công trương 791, những người trẻ tuổi kia phản công tuy rằng ở đây trên cục diện trên, sao tần cũng không có nằm ở ưu thế, nhưng mà sau em tần thay thế bổ sung các cầu thủ, vẫn như cũng có to lớn đầu trí. Chủ lực trước ở có ưu thế tình huống bị Chelsea liền bàn ba bóng, này kỳ thực cũng là cho bọn họ một cái tấm gương, cũng không phải trên sân ở hạ phòng, liền sẽ thua bóng, chỉ cần đầy đủ năng lượng, nắm lấy cơ hội, như vậy liền vẫn như cũ gặp có cơ hội. Mà cơ hội như vậy, cũng không phải từ trên trời rơi xuống đến, mà là thông qua không ngừng chạy trốn, đối kháng, liên lụy đối phương đồng thời tiêu hao mới có khả năng đợi được cơ hội như vậy nỗ lực đi thi đấu không nên nghĩ quá nhiều những cái khác đem chính mình sức mạnh ở đây trên triệt để phát huy được như vậy mới có thể có cơ hội đạt được thắng lợi phải biết coi như là chủ lực bọn họ cũng không phải nhất định có thể đạt được thắng lợi đều là ở đây đi đến làm chính mình chuyện nên làm sau đó đi nỗ lực tranh thủ một cái tốt hơn kết quả đây mới là chính xác cách làm sao em tần tuổi trẻ các cầu thủ ở đây trên không ngừng chạy trốn đối kháng tìm kiếm cơ hội có điều Chelsea vẫn là trong trận đấu trước tiên đạt được ghi bàn hiệp 2 bắt đầu sau không lâu ở bên trong vùng cấm hôn chiến bên trong, Ghi rút nhận được há giận chuyển bóng, sau đó liên tục lay động, đầu tiên là chụp quá zeri, sau đó thoảng qua ạ dạ rổ, liền quá hai tên tuổi trẻ trung vệ sau khi, sau đó ngay lập tức lên chân xuất bóng, đem bóng từ khung thành góc gần đánh vào sang hem tận khung thành. Ghi bàn sau khi Ghi rút vọt tới dưới khán đài, cùng đám cổ động viên Chelsea chuyển động cùng nhau. Cái tên này đều là có thể đi vào một ít xem ra không thể tưởng tượng nổi Ghi bàn a. Di -E cũng không khỏi thở dài một tiếng. Ghi rút tỷ lệ bàn thắng kỳ thực không cao lắm, một cái mùa giải chừng 20 cái Di bàn nhưng là hắn ở đây trên chiến thuật tác dụng, cùng với hắn đều là có thể đi vào một ít rất đặc sắc đi bản, để hắn ở đây trên tác dụng cũng tương đối lớn. Ném mất như thế một cái bóng, cảm giác rất an uồng, nhưng là cũng là tuổi trẻ trung bệ muốn giao học phí. Bọn họ sẽ biết, có cao to tiền đạo, là sẽ ở dưới tình huống như thế, đánh vào sắc bén, kỹ thuật hình đi bản. Cái này cũng là tuổi trẻ trung bệ cần giao học phí, biết thế giới này, không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Mất bóng sau khi, hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa. Sanghampton các cầu thủ cũng không có bởi vì lạc hậu mà cảm thấy có cái gì nhục chí, bọn họ tiếp tục cùng Chelsea dây dưa, dựa vào chính mình xuất sắc thể năng tìm kiếm cơ hội, lẫn nhau tiêu hao đối phương thể năng. Tại đây dạng rằng cơ bên trong, Chelsea các danh tướng lại lần nữa cho Sanghampton tuổi trẻ các cầu thủ lên một khóa, làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 71 thời điểm, Adeyiyi củ nghệ tại 45 độ góc chuyển vào trong, thay thế bổ sung lên sân Mô Gia ta ở hai cái tuổi trẻ trung vệ trung gian tìm tới trống giống, cao cao nhảy lên, hất đầu công môn, định ra một cái đàn hồi bóng, mẹ đi cứu thua không kỳ Hai bóng dẫn trước Chelsea, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. Nhưng mà liền ngay cả con cũng không nghĩ tới chính là, ở hô hào đến nước này thời điểm, hắn chủ lực môn kỳ thực đã tương đương mệnh nhọc, mà hai bóng dẫn trước sự thực thì lại để bọn họ có chút thư giãn. Hai bóng dẫn trước, mở rộng dẫn trước ưu thế, nhưng thường thường là một cái nguy hiểm nhất thời điểm. Mà vào lúc này, há giận cùng ghi rút cũng đã bị thay thế xuống sân, tuy rằng còn có Pedro cùng ta ở đây trên, nhưng là có thể chế tạo áp lực, rõ ràng liền muốn chênh lệch một ít. Hơn nữa Chelsea hiện tại toàn thể áp chế năng lực cũng kém không ít. Từ từ, Southampton tuổi trẻ các cầu thủ bắt đầu chậm dãi đàn hồi. Loại này đàn hồi cũng không phải đột nhiên hình thành, mà là một chút đạt được ưu thế, chờ con cùng Chelsea trên dưới nhận ra được thời điểm, bọn họ đã bị Southampton các cầu thủ cho gắt gao áp chế lại, bắt đầu khởi xướng một làn sóng lại một làn sóng đánh mạnh. Trên khán đài nguyên bản đã thở dài cảm thấy đến Southampton ép FA lưu trình liền đến nơi này, ngưng hẳn Southampton các cổ động viên, bắt đầu mừng rỡ mở to hai mắt, bắt đầu tiếp tục điên cuồng hò hét, vì là Southampton các cầu thủ cố lên trận Dù sao vào lúc này còn có thể lại nổi lên sóng lớn, cũng đã là một cái khiến người ta cực kỳ hưng phấn sự tình. Bọn họ đánh mạnh chỉ dùng 5 phút đồng hồ, liền đạt được đi bàn, bàn vợ ở cánh phải chuyển ra một cái tinh chuẩn 45 độ góc chuyển vào trong, Ali ở phía sau điểm lực ép hạ tỷ lệ cụ mẹ tạ, bắt đầu công môn. Lần này đánh đầu cận thành kỳ thực cũng không tính đặc biệt xuất sắc, dù sao hạ tỷ lệ cụ mẹ tạ tuy rằng bởi vì thể năng giảm xuống, rất bất ước bị Ali áp chế lại, nhưng mà hắn dù sao kinh nghiệm phong phú, làm ra đúng lúc cái dời, vì lẽ đó ở sức mạnh cùng trên tốc độ, lần này đánh đầu cũng không tính rất hoàn mỹ. Nhưng mà đứng ở Chelsea trước cửa không phải Cutoà, mà là dự bị thủ môn Cả Bà Lai La. Tuy rằng tên này Argentina thủ môn cũng khá là xuất sắc, nhưng là lần này cứ vừa, hắn cũng chậm một bước, quả bóng nhanh chóng vào lưới. 1-0. Đoạt về một phần sau khi hem tận sĩ khí lại chấn, bọn họ bắt đầu càng thêm tích cực ở giữa sân bước bước, làm cho Chelsea giữa sân luôn cuốn tay chân. Rất nhanh, bọn họ lại lần nữa bắt được không chế bóng quyền, sau đó bắt đầu khởi sướng mãnh liệt tấn công. Chelsea bắt đầu lùi lại phòng thủ, kinh nghiệm của bọn họ vào lúc này đưa đến tác dụng, bọn họ biết, chỉ cần đứng bước đối phương tấn công, như vậy thời gian còn lại đã không nhiều, đón lấy ổn định này một bóng ưu thế là được. Nhưng mà ngay ở bọn họ nhìn thấy hy vọng thời điểm, trên hàng hậu vệ tuổi trẻ hậu vệ Thác Mạt Lệ xuất hiện một cái sai lầm nghiêm trọng. Đó đủ truyền thẳng bên trong vùng cấm, Alan Vạ Dẹt trước cắm vào tiếp bóng, Thác Mạt Lệ kỳ thực trạm bị càng tốt hơn, nhưng mà hắn đưa chân giải vây thời điểm lại không có thể đem bóng đá xa, trái lại là đá đến Alan Vạ Dẹt trên người, quả bóng về phía trước gậy một bước, Alan Vạ Dẹt bước lên trước vừa vẫn khống chế lại quả bóng, đối mặt đội vàng tấn công, Cạ bạ Lai La nhẹ nhàng một cái đỡ bắn, liền đem bóng ghi bàn cho không thành. 2-2 bình, ở phút thứ 85 thời điểm, sao Tần San bằng tỷ số. Tiếp tục tấn công không muốn cho bọn họ cơ hội. GES ở đây rít gào lên, nếu như trận này đã hòa, như vậy sẽ tiến vào tứ liệu, đón lấy đều không có thời gian nhiều đá một hồi thi đấu, chỉ có thể sắp xếp ở thứ 37 vòng cùng vòng thứ 38 trong lúc đó, nếu như ở đối với Man City trước khi quyết chiến còn nhiều hơn đá một hồi thi đấu, đó là rất không có lời sự tình. Đương nhiên, không cần hắn nói, em tần nhóm dự bị cũng bắt đầu càng thêm tích cực khởi sướng bất cướp cùng tấn công. Thua 2 bàn thắng tình huống hoàn thành lịch chuyện, vẫn là đối với Chelsea như vậy đội mạnh, đủ khiến Southampton các cầu thủ kích thích ra chính mình to lớn nhất nhiệt tình. Mar Chelsea lúc này trận hình đã hoàn toàn bị quấy rầy, mà thắt mệt lệ cái này cầu thủ trẻ sai lầm đối với hắn đã kích càng là tương đối lớn. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Sao tần khởi sướng mãnh liệt tấn công, không ngừng tìm kiếm cơ hội, rốt cục ở bù giờ phút thứ ba, do trước cắm vào tuổi trẻ trung vệ ạ dạ vụ đâm bắn dứt điểm, đánh vào quyết định thắng bại một cái đi bàn. 3-2, run động đến tâm can lịch chuyển. Chương 792, Di Đan kỷ chiêu chương 792, Di đăng kỷ chiêu 32 hai, Sao Hem tần lịch chuyển Chelsea, tiến vào cúp FA trận chung kết. nay cũng không tính là đặc biệt gì hiếm có, yêu thích sự tình nhưng là ở lực lượng chính đều không lên sân tình huống, vẫn để cho những người khác vì đó dần mình, tuy rằng có chút bất ngờ nhân tố, nhưng là có thể làm được điều này, bản thân liền rất đáng ngưỡng. Sao Hempton đội hình dự bị bên trong một phần cầu thủ, tỉ như hai cái tiền đạo, tỉ như giữa sân và bờ, Philip, tỉ như hai cái trung vệ, đón lấy đều sẽ đối với vị trí chủ lực khởi sướng xung kích đi. Cứ như vậy, sao Hempton mùa hè tựa hồ lại có thể bộ hiện một phen. Mang theo như vậy cảm thán, tất cả mọi người bắt đầu đem sự chú ý đặt ở trang Deon Lee vòng bán kết bên trong, sao Hempton đối với Rio, đây là mấy năm qua này, chỉ là nhắc tới tên thì có thể làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn thi đấu. Năm năm năm lần chạm mặt, Diêu rất thê thảm ở bốn vị trí đầu thứ đều thua trận kết quả cuối cùng, mà lần này bọn họ có thể có ra sao biểu như đây? Hai bên đội hình vững chắc, phát huy xuất sắc, ở đây trên liều thường thường cũng chính là ở đây trên biểu hiện. Mà vòng bán kết như vậy thi đấu, kỳ thực dù sao càng công bình, bởi vì có hai hiệp thi đấu, ở hai hiệp thi đấu bên trong có thể càng tốt hơn ngăn chặn bất ngờ. Sở dĩ đám cổ động viên Real Madrid hiện tại rất phiền Southampton, cũng không riêng là bởi vì Southampton hai lần ở trận chung kết bên trong đánh bại bọn họ, cái này đương nhiên cũng rất cảm tức, nhưng là cũng có thể nói là yếu tố bất khí, nhưng mà ngoại trừ hai lần trận chung kết ở ngoài, còn có hai lần vòng bán kết chạm mặt, Real trên căn bản thắng đều rất ít có thể thắng Southampton, cũng đừng nói còn mỗi lần đều bị Southampton đá thải. Nếu không là Southampton những năm này đem châu Âu đội mạnh đều đánh mấy lần, chắc chắn sẽ có kẻ tò mò nói Southampton là Real khắc tinh. Này đương nhiên liền không thể nhẫn nhịn. Thành hữu thế kỷ tốt nhất câu lạc bộ, Real có thể bị mắng, có thể bị đánh bại thế nhưng truyện cũng có thể ra cái cái gì khắc tinh. Mà lần này, Zidane mang đội đến Southampton cũng là làm tốt nhiều nhất chuẩn bị. Hiện tại diêu thực lực tổng hợp cũng rất xuất sắc, ngoại trừ chủ lực ở ngoài, Sebastian, Isco, Asensio, Pogba, theo những này thay thế bổ sung thực lực đều tương đương xuất sắc, điều này cũng làm cho chiến thuật của Real Madrid biến hóa cũng sẽ rất nhiều. Thật giống như ba lê trước bị thương lần nữa thời gian rất dài, nhưng mà Isco đánh chủ lực cũng không có để diêu sức chiến đấu giảm xuống bao nhiêu, có thể ở chủ lực đổi mất không ít, còn chưa xảy ra vấn đề lớn đội bóng, ngoại trừ Southampton, cũng chính là diêu. Cô vài loại thiên tài này ở tại bọn hắn trong trận đánh không lên thi đấu, điều này cũng có thể thấy được chút ít. Ba Lê có thể sẽ không ra trận, dù sao Isco đã được rất tốt, nhưng mà hắn có thể sẽ thành tựu thay thế bổ sung. Những vị trí khác sẽ không có cái gì kinh hỉ, chúng ta cùng bọn họ nhiều đối kháng là được rồi. giữa sân phương diện đối kháng là một cái then chốt. JES cũng không có đối với cuộc tranh tài này làm cái gì ngoài ngạch chuẩn bị, hắn chỉ có điều là đã làm nhiều lần dự án, đến ứng đối có chuyện xảy ra. Hai bên đều là đối thủ cũ, hơn nữa Rio những năm này đội hình vững chắc, cùng bọn họ đối kháng. Sắc thực chủ yếu là xem các cầu thủ tinh lực tập trung không tập trung phát huy đến như thế nào ở phương diện này sao em vẫn là không thành vấn đề trên một hồi thi đấu nhóm dự bị để lực lượng chính nghỉ ngơi thật tốt một hồi một tuần thời gian nghỉ ngơi đầy đủ để lực lượng chính hoán lại đây thời gian rất nhanh sẽ đi tới ngày 25 tháng4 đây là Southampton em ở 4 tháng đá trận thứ 7 thi đấu sau 3 ngày bọn họ còn muốn tại bên trong giải đấu đá trận thứ 8 trên đường có thể nghỉ ngơi một tuần lực lượng chính thì có tinh lực ở trong khoảng thời gian sau đó lại liều hắn 3 trận trận đấu bắt đầu trước 2 giờ jSU bắt được diêu đội hình ra sân Sau đó hắn thì có điểm giật mình. Vị trí khác đều không có vấn đề gì, thủ môn Navas, hậu vệ cặt bà giản, Marcello, Jammuz, giữa sân Casemiro, Mizo, Moji, Tiền đạo Isco, và Kriziti Ano Zonando. Dùng vặt thay thế được Benzema vị trí, cặp đôi này rêu tới nói, đã là một cái rất lớn biến động. Này tên lá Lagan vẫn đúng là đại A. GESU yên lặng ở trong lòng nghĩ, Benzema ở rêu vị trí có thể không riêng là trùng phong cùng cánh oan, hắn làm bóng cùng kỹ thuật năng lực đều là nhất lưu. Chỉ có điều ở Czitiano Zonano ba lê ánh sáng bên dưới bị che lấp mà thôi, trên thực tế hắn cũng là một cái hiện đại hoàn mỹ trung phong, cái gì cũng có thể làm, hơn nữa kỹ thuật còn tương đương xuất sắc, như vậy cầu thủ thường thường có thể ở đây trên đưa đến tác dụng lớn. Bắt cũng là cái không sai thiên tài trẻ tuổi, nhưng là vị trí của hắn càng nhiều chính là ở tiền đạo cánh, cứ như vậy, là để Czitiano Zonano một người định ở trung phong vị trí sau. Czitiano Zonano là cái cô máy đi bàn, nhưng là hắn cũng không thể cố định ở trung phong vị trí, trung phong muốn làm những người việc bẩn để hắn tới làm lời nói. Vừa đến hắn chưa chắc có Benzema làm tốt lắm thứ hai là sẽ sẽínhnh dáng hắn ghi bản tinh lực cái này cũng là tại sao jsu cái này mùa giải để bắt đi cùng đố đủ hợp tác nguyên nhân và đi có thể giúp đồ đủ chia sẻ rất nhiều đồng thời để đổ đủ bùng nổ ra hắn siêu cường đạt được năng lực gì đang cái này sắp xếp jsu liền thật sự có điểm xem không hiểu có điều bây giờ nhìn không hiểu không liên quan ở đây nhìn lên xem gần như cũng là rõ ràng vì lẽ đó ở cùng di đang nắm tay thời điểm Jsu cũng lập tức mở ra chảo phúng muốn dùng kỹ chiêu sao nhưng là trọng yếu thi đấu có ít kỳ chiêu, thường thường là sẽ phải chịu giáo huấn. rất có khả năng, nhưng là ghê gớm làm như vậy, cơ hội cũng sẽ càng nhỏ hơn. Di Dan không chút biến sắc nói. Ji -E gật gù. Dan lời này kỳ thực có chút nâng trí khí của người khác để vi phong mình ý tứ, rõ ràng chính là biểu thị ở tình huống bình thường đánh không lại sao hem tần, cho nên mới làm kỳ chiêu muốn bắt đánh buộc, nhưng là hắn như vậy yếu thế, thật sự tin được không? Ji -E bắt đầu suy nghĩ điều này, có điều hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại, vẫn đúng là không thể theo đối phương tư duy đi, lấy chính mình làm chủ là được. Hai bên cầu thủ hiện tại đã ra trận. Đội chủ nhà sang em tần phái ra chính là bọn họ quen thuộc 442, không có gì thay đổi. Thủ môn cú là kỳ, hậu vệ cản cello, trí lưỡi, ma cùi dơ, zigger, giữa sân griez, zebra junior, tiền đạo Đồ đủ vắt đi. Mà Rio thủ phát thì có một chút điều chỉnh, thay đổi lớn nhất chính là vật thay thế được Benzema vị trí nhậm chức tiền đạo cánh phải, Cezar nozona nhậm chức trung phong. Sự biến hóa này có thể có cái gì hiệu quả, còn phải xem trên sân cuối cùng kết quả. Zidane làm một cái lớn mật điều chỉnh, Benzema cùng ba đều ngồi ở trên ghế dự bị, có điều tang nghĩ. Ở hiệp 2, bọn họ khẳng định là gặp lên sân. Các bình luận viên cũng dồn dập bắt đầu suy đoán gì đang ý nghĩ, có điều mọi người cũng đều là suy đoán làm chủ, gì đang dụng ý đến cùng là cái gì, đại khái chỉ có chính hắn mới biết. Bất kể nói thế nào, trận này muôn người chú ý thi đấu sắp bắt đầu. Chương 793, học ta sao? Chương 793, học ta sao? Sao tần cùng Yeo trong lúc đó, đương nhiên tương đương quen thuộc, nhưng mà tuy rằng quen thuộc, ở trận này trận đấu bắt đầu sau khi, hai bên phổ biến vẫn là cảm giác được có một ít xa lạ. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Sang-hem bức cướp cùng tấn công tiết đấu liền rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, như vậy tiêu hao chiến thuật đối với sao em tần tới nói cũng không phải đặc biệt có lợi, dù sao bọn họ thi đấu càng dày đặc một ít, đồng thời giải đấu bên trong cũng không thể sai sót, điều này cũng rất lớn liên lụy lực chú ý của bọn họ. Dù sao Rio hiện tại giải đấu đã hoàn toàn không hi vọng, bọn họ giải đấu bên trong lạc hậu ba ca đầy đủ 18 điểm, La Liga còn có 4 vòng, bọn họ bốn vị trí đầu vị trí cũng rất bất chắc, vì lẽ đó vào lúc này, bọn họ có thể đem sự chú ý hoàn toàn dùng ở Tram Tion Onli thi đấu bên trong. Vì lẽ đó coi như là liều tiêu hao, cũng là Rio càng dám liều nhưng mà Southampton nhưng ngoài dự đoán mọi người bắt đầu cùng đối phương liệu nổi lên tiêu hao muốn nói kỳ chiêu vậy ta cũng là gặp Jesu nói thầm hai câu Liều tiêu hao bất lợi cho Southampton nhưng là ở bắt đầu thời điểm liều mạng u có thể tạo được không sai hiệu quả những này là tiểu hoa chiêu ảnh hưởng không được chân chính đại cục nhưng là tiểu hoa chiêu có thể chiếm chút tiện nghi lời nói như vậy kết nối hạ xuống thi đấu đương nhiên gặp có vẻ phi thường có lợi tại đây dạng bước cướp cùng đối kháng bên trong diêu trên dưới quả thật có chút không chuẩn bị bị nổi danh chậm nhiệt Southampton một trận mãnh liệt bước lúc đó thì có chút rối loạn chợt đến Đối mặt sang em thần điên quân bước cướp, giêu các cầu thủ chỉ có thể từng bước một đem bóng hướng về chuyển về. Chuyển về đến các vạ giạn thời điểm, Goris đã nhanh chân ép tới, điều này làm cho các vạ giạn có chút giật mình, hắn muốn là không dự định chuyển dài giải, giải vây, bởi vì giải vây thường thường chính là đem bóng quyền trả lại đối phương, vừa vào trận liền đem bóng quyền giao cho đối phương, hiển nhiên đối với sĩ khí bất lợi. Nhưng mà Goris bước cướp đến mức rất hung, nếu như chuyển về cho trước cửa thủ môn lời nói, đối phương đổ Đủ cùng Bat đi đã ở bên trong hùng cấm chờ, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có chuyền dài giải, giải vây con đường này có thể đi. Nhưng là các vạ giạn cũng không nghĩ tới Gorlis bước quyết tâm dĩ nhiên có lớn như vậy. Hắn vừa đem bóng giải vây đi ra ngoài, Gorlis dội ra đến chân liền đến. đương nhiên, tại đây dạng khoảng cách gần tình huống, ai cũng sẽ không có cái gì ngoài nhảy phản ứng. Quả bóng đánh vào Gorlis trên chân, sau đó hướng ngang bay ra, trực tiếp bay về phía bên trong vùng cấm. Này tất nhiên là không cái gì chuyển bóng, cũng không thể nói là cái gì chuẩn xác, nhưng mà hướng về bên trong vùng cấm chạy đô đủ, nhưng lấy nhẹ bén khiu dắt cùng một phần vận khí vọt tới quả bóng điểm đến nơi. Lần này liền để riêu hàng phòng thủ đại loạn. Dù sao ở bên trong vùng cấm bị đổ đủ loại này xạ thủ tiếp bóng. Hắn có thể làm được đến sự tỉnh nhưng là quá nhiều rồi. Liên Ra Mút cùng Vazen đồng thời nhắm phía đồ đủ, dự định tận lực quấy giày đồ đủ xuất bóng. Navas thì lại niêm phong lại góc gần. Đồ đủ cũng không có xuất bóng. Chân phải của hắn đang tiếp xúc đến quả bóng trong máy mắt, liền biến thành má ngoài bấm bóng. Quả bóng cấp tốc bay lên trên lên, sau đó bay về phía không thành phía sau. Vati không có đụng tới bóng, nhưng mà xếp sau xuyên vào re đau thì lại đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp lăng không lấp bắn. Quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào rìu không thành. Bóng bảo mở màn cũng chỉ có năm giây sao em tần liền trải qua một loạt trước sân bước cấp cùng tấn công hoàn thành rồi một cái đi bàn gottlieb bước cấp rất tích cực mà đồ đủ truyền bóng cũng có thể xương thần đến chi bút ở tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn sút bóng thời điểm hắn nhưng hoàn thành rồi một lần đẹp đẹp kiến tạo phải biết hiện tại hắn ở trang dion League bên trong đạt được 12 cái bóng mà cờ Zonano nhưng là 13 cái dưới tình huống như vậy hắn còn có thể nhịn được chính mình sút bóng dục vọng, mà đem bóng chuyển cho càng chắc chắn đồng đội đem đoàn đội lợi ích ngự trị ở cá nhân biểu hiện bên trên như vậy cầu thủ bất kỳ đội bóng cũng phải cần đang giải thích viên hô lớn trong tiếng đồ đủ chạy hướng về phía đồng đội, sau đó cùng Zeb vào ôm nhau. Trên khán đài sau hem tần cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hò hét chúc mừng cái này ghi bàn đến. bọn họ đối với đội bóng có thể bắt cuộc tranh tài này thắng lợi, không hề hoài nghi. Di đang lắc lắc đầu, đây là một cái bất ngờ mất bóng, nhưng là kết nối hạ xuống chiến thuật, tựa hồ gặp có một ít trở ngại. Có điều cái này cũng là một cơ hội. bị đối thủ dùng hung mãnh bất cấp mà xuất hiện sai lầm mất bóng sau khi, diêu các cầu thủ phẫn nộ sẽ làm bọn họ đón lấy chiến thuật phổ biến đến càng thêm thuận lợi. rất sớm đạt được ghi bàn, đương nhiên để Di -E -E vui vẻ ra mặt, dù sao dưới tình huống như vậy có thể đạt được đi bàn, chính là trước tiên đạt được ưu thế. Đối phương quái chiêu sẽ ảnh hưởng đến chính mình phát huy, mà hiện tại, sao em tần có thể càng thêm ổn thỏa đi tranh cấp giữa sân ưu thế? Nhưng mà ở thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, đón lấy thi đấu, lại làm cho JSU phát hiện chỗ không đúng. đạt được ghi bàn sau khi, sao em tần là muốn ổn định tiếp đấu, giảm thiểu tiêu hao, nhưng mà diêu chạy cùng đối kháng, nhưng rõ ràng bắt đầu hùng mạnh lên. Giá mốt trên một vòng là tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, cuộc tranh tài này trở lại sau khi, hắn khôi phục thuần khiết thân, điều này làm cho hắn ở đây trên chợ nên càng thêm vung mạnh bản thân hắn chính là một cái rất hung mãnh hậu vệ, nhưng mà dưới tình huống như vậy, hung mãnh có thể không riêng là ra mốt, bao quát cái khác cầu thủ, động tác cũng bắt đầu trở nên rất lớn. gosley rất nhanh sẽ ở một lần chiến đấu bên trong bị thương, có điều hắn không phải cái gì yếu đuối cầu thủ, đi ngang qua trị liệu sau khi rất nhanh sẽ trở lại trên sân. mà đi cũng bị ra mốt đá cho một cước tương tự ra sân trị liệu. cầu thủ real madrid nhiều lần phạm quy bắt đầu để thi đấu rơi vào vùng bạch tiết tấu bên trong. cặp đôi này sang em tần tới nói đương nhiên là không thích hợp, dù sao bọn họ tấn công càng nhiều vẫn là dựa vào toàn thể lan truyền cùng tiết tấu, không ngừng bị cắt đứt tiết tấu lời nói. Tấn công tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, tại đây dạng chiến đấu bên dưới, đối phương nhịp điệu thi đấu, cũng sẽ không ngừng bị cắt đứt. Chuyện như vậy đều là tương đối, sao em tần đồng dạng có thể tăng mạnh bất cứ. Như thế tiếp tục đánh lời nói, tựa hồ chúng ta vẫn có lợi một ít. GESU nói thầm một tiếng. Đúng đấy, dù sao chúng ta hiện tại rất trước. Mở nèo thì cũng đồng ý GESU gật gù. Có điều gì đang lựa chọn như vậy quấy giày chiến, cũng làm cho GS so sánh thi đấu khống chế bắt đầu trở nên không như vậy như thường, điểm này kỳ thực thì có điểm xem trên một hồi GS cử đi sẵn, cổ như thế, sẵn cổ bản thân, kỳ thực cũng không phải then chốt, nhưng mà quấy giày hình kịp chiến thuật bố trí tiếp đấu, do đó để Sang Hem Tần đạt được thắng lợi cuối cùng. Gi đan loại này an bài chiến thuật, tựa hồ cũng có ý này ở bên trong, chính là để Sang Hem Tần chuẩn bị không ngừng xuất hiện sai lệnh, đồng thời để Sang Em Tần phát huy cũng xảy ra vấn đề. Đây là ở học ta à, có điều coi như tiếp tục như vậy, chúng ta thắng lợi xác suất vẫn là gặp lớn một chút. J.S -E ú yên lặng ở trong lòng nghĩ, có điều hắn trước sau vẫn còn có chút bóng tối. Nếu là như thế, sắp thực hắn thành tiểu huấn luyện viên so sánh thi đấu không chế, bắt đầu bị suy yếu đến cực hạn. Chương 794, sao em tần hạn cuối chương 794, sao tần hạn cuối hai bên vẫn ứng phó đến 34 phút. J.S -E ú thì có chút căng tức đứng lên. Ở một lần chiến đấu bên trong, Jiver cùng Isco mạnh mẽ đụng vào nhau, vốn là như vậy chạm vào nhau, Jiver thân thể đương nhiên gặp càng chịu đựng được một ít, nhưng mà ở hai bên đều ngã xuống đất sau khi. Isco trải qua trị liệu rất nhanh sẽ đứng lên đến, đến rồi. Jiver nhưng ngã xuống mắt cá chân bầm tím, cuộc tranh tài này khẳng định không thể đá. Jesu phiền muộn để ra lịch đi làm nóng người, trung bệ vị trí hắn bố trí cũng không phải lo lắng, nhưng mà bị đối phương như vậy làm tổn thương một cái chủ lực, cũng cũng rất phiền muộn. Muốn dùng tính sát thương chiến thuật để chúng ta chủ lực bị thương sao? Jesu ở trong lòng yên lặng nghĩ, nếu như đúng là như vậy, cái kia ngược lại thật sự là không có cái gì dự án. Hơn nữa sang em tận cấp cầu thủ luôn luôn đều đã được rất sạch sẽ, dưới tình huống như vậy, coi như muốn ngang nhau trả thù, bọn họ cũng rất khó bắt bí lấy như vậy độ, rất khả năng dễ như ăn cháo liền ăn thẻ bị phạt ra sân mà cầu thủ của Real Madrid tuy rằng cũng đều không phải là người như thế, nhưng mà có ra mốt loại động tác này vốn là rất lớn cầu thủ ở đây trên, bọn họ không nghi ngờ chút nào là chiếm tiện nghi. Thời điểm tiến công chú ý nắm lấy cơ hội, Jesu đối với trên sân làm cái thủ thế. Đối phương nếu dùng phạm quy chiến thuật như vậy cũng chỉ có thể cứng đối cứng. ở thời điểm tiến công nhiều nắm lấy cơ hội là có thể rất tốt khống chế trên sân cục diện. Đối phương coi như nhiều phạm quy, cũng không thể tinh chuẩn đem sang em tầng các cầu thủ đều cho làm xuống, bình thường cũng chính là một điểm xuống tới. nghỉ ngơi tiếp là tốt rồi, gì vợ tình huống như thế. Xem như là vận khí rất xấu. Bị thương kỳ thực cũng là nguyên học, ngoại trừ loại kia nhất định sẽ ăn thẻ đỏ, chiếu chống đỡ dưới chân chân hoặc là rất hung mãnh động tác lớn ở ngoài, bình thường phạm quy kỳ thực mọi người đều rất có chừng mực, dù sao hiện tại bóng đá không phải những năm 70, 80 chặt cây chiến thuật, 70 luật cuốn xuất hiện thẻ đỏ và vàng, 98 luật cốt quy định sau lưng soạt người trực tiếp thẻ đỏ, hai người này vượt thời đại sự kiện, để cầu thủ được bảo vệ hoàn thiện rất nhiều. Vì lẽ đó trừ phi là rất ác liệt động tác, muốn làm thương người khác vẫn là thật khó khăn. Dưới tình huống như vậy, chính mình không hề bị lay động, nắm lấy cơ hội đạt được ghi bàn trái lại trọng yếu hơn. phải biết lấy sang em tần các cầu thủ quen thuộc, bọn họ đã ở một mức độ rất lớn quen thuộc đối kháng đối phương thô lỗ động tác, bọn họ nhưng là ở giờ mi ở lít đá, giờ mi ở lít hiện tại mặc dù coi như kỹ thuật chạy rất nhiều, nhưng mà xông tới cùng đối kháng vậy cũng là chuyện thường như cơ nữa chỉ có điều không có loại kia tiếng xấu vang xa ác hán mà thôi, nhưng là phòng thủ cường độ không một chút nào thấp. dưới tình huống như vậy, sao em tần ở có người bị thương sau khi, bọn họ trái lại nắm lấy một cơ hội, cản dễ ở cánh phải bắt đầu khởi xướng tấn công, sau đó hắn đem bóng chuyển cho dép đau, dép đau phân cho lôi ra vùng cấm tiếp bóng đồ đủ đủ. Đồ đủ cầm bóng xoay người, đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch diêu hàng phòng thủ, lại lần nữa đưa ra một cái đường chéo cho khe. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía vùng cấm phía bên phải, đường chéo trước cắm vào cản Sẽ lộ tiếp bóng, sau đó ở Marcelo cùng Varen hình thành vây công trước, quả đoán lên chân sút bóng. Vẫn biểu hiện cực kỳ vững vàng Navas, phi thường hiếm thấy xuất hiện một lần sai lầm, hắn kỳ thực đã làm ra phản ứng, ngã xuống đất cứu thua, nhưng mà quả bóng nhưng đánh vào trên tay của hắn, hướng lên trên bán lên, bay vào không thành. Bóng vào. Cãn Sẽlo. Navas ở cứu thua thời điểm xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Hắn lại không nắm lấy bóng. Bất kể nói thế nào, sao Southampton ở hiệp một đạt được hai bóng dẫn trước yếu thế. Mang theo đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tâm tình đến Riou, thật giống cũng không có thể hiện ra đặc biệt gì gã gớm biểu hiện. Các bình luận viên bắt đầu dồn dập thở dài, Southampton ung dung như vậy liền hai bóng dẫn trước, Riou này còn chơi cái gì à, căn bạn không bắt được à. Xem ra sao Southampton ở trong khoảng thời gian sau đó cũng sẽ không có cái gì gợn sóng, bọn họ đại khái gặp cuối cùng vẫn là đánh bại Riou, tiến vào trang The trận chung kết đi. Mà một cái khác giữa khu mặc kệ là Liverpool hay là Roma, đều rất khó chống lại Southampton toàn thể tấn công sao em tần ngũ liên quan, tựa hồ cũng đã là cái bản. mang theo ý nghĩ như vậy trung lập fan bóng đá, số lượng tương đương không ít. dù cho ở hiệp một kết thúc trước, diêu thông qua một lần truyền dài đoạt về một phần, cũng không có để bọn họ thay đổi ý nghĩ. cái này ghi bàn vẫn là rất đẹp, ra mút cánh trái truyền dài, trước cắm vào kiến tạo cắt và dạn đánh đầu đem bóng đưa đỏ đến bên trong vùng cấm. cờ city anozona nua lắc một súng sau đó bỏ rơi. lần này để mạ đuổi dở cùng re lịch đồng thời bị lung lay một hồi, phía sau xuyên vào mazelo đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp ly. quả bóng gào thét bay vào không thành xa một chút, diêu hòa nhau một phần có điều cái này ghi bàn, tựa hồ cũng kéo không được chống đỡ cổ động viên Real Madrid tâm khí. dù sao đối với sao em tới nói, bọn họ những năm này mặc kệ sân nhà ném không mất bóng, đều có thể cởi đến cuối cùng. hơn nữa nhìn bọn họ trước tiến vào hai cái bóng tựa hồ không cật lực dám bể, hiệp hai tiếp tục đạt được ghi bàn, nên cũng rất dễ dàng. Azizu -e cũng là nghĩ như vậy. Diêu cái này ghi bàn rất đẹp, có điều cũng có nhất định bận khí thành phần. dưới tình huống như vậy, sao em tần tấn công ở hiệp 2, cũng nhất định có thể đạt được không sai thành tích. huống chi đấu đủ cuộc tranh tài này chỉ có một lần kiến tạo, hắn vẫn không có ghi bàn đây đối với cái này tuổi trẻ xạ thủ đạt được rụng vọng, Jesu nhưng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. vì lẽ đó ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn chỉ là cường điệu hiệp hai tiếp tục khống chế giữa sân, tìm cơ hội ở đây trên đánh cho kiên trì một điểm, sẽ không có nói thêm cái gì. đối mặt cái này quen thuộc đối thủ, đương nhiên không cần thiết nói thêm cái gì. hiệp hai sau khi bắt đầu, sao em tần sát thực cũng vẫn đang khống chế trên sân cục diện, tựa hồ cũng không có gì thay đổi, mà riêu cùng sao em tần cũng ở giữa sân dây dưa, thoáng ở hạ phong. này đều là rất bình thường hiện tượng, sao hoàn toàn có thể kiên trì tiếp tục đá xuống đi. Nhưng mà ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 53 thời điểm, hai bên ở giữa sân kịch liệt chiến đấu, Reber Júnior cùng cờ rốt đụng vào nhau, sau đó sẽ không có lên. Văn Hương, vấn đề không lớn, nhưng là cuộc tranh tài này. Đội y nói với GESU. GESU mắng một câu thổ thủ, sau đó quả đoán để dợ lũ lên sân. Tuy rằng có cỡ lũ thành tiểu Reber thay thế bổ sung, nhưng là Reber tại đây dạng thi đấu bên trong không cách nào ra trận, vẫn như cũng là một cái tổn thất thật lớn. Năm năm qua, Reber Júnior cũng ở một ít thi đấu bên trong bị thay phiên quá, nhưng mà ở kèn chốt thi đấu bên trong hắn đều là đánh mãn toàn trường, hơn nữa biểu hiện đều tương đương không tầm thường. Sao có thể ở giữa sân đối kháng bên trong vượt qua hầu như sở hữu đối thủ? Ngoại trừ ZS chiến thuật sắp xếp ở ngoài, Reber Junior tồn tại tương tự là cực kỳ trọng yếu. Nói trắng ra, cho dù tốt chiến thuật, cũng phải dựa vào đỉnh cấp cầu thủ đến chấp hành. Thật giống như năm đó Barcelona thổi đến mức vô cùng kỳ diệu hệ thống. ở xa Vi tiểu bạch sau khi rời đi, không phải không còn thần kỳ sao? Hai bạch sau khi rời đi, tuy rằng Messi vẫn là có thể gánh Barcelona bắt được rất nhiều vinh dự nhưng mà đã không có Ha Bạch ở thời điểm như vậy ổn, bọn họ cũng không còn bắt được một cái trang The Only Open, cũng chứng minh điểm này. Nay không phải là bởi vì Messi không xuất sắc, mà là bởi vì những người khác sát thực không quá ra sức, hơn nữa giữa sân bước vàng, mới là đội ngũ kéo dài phát ra then chốt, tiền đạo mạnh hơn cũng có biểu hiện không tốt thời điểm, mà giữa sân có thể bảo đảm hàng cuối. Zéber Júnior chính là Southampton hàng cuối. Chương 795, lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng chương 795, lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng đó lù lên sân sau khi, hắn đúng là không có đại nào trong cùng, dù sao hắn cũng không phải cầu thủ trẻ hơn nữa ở sao em tận hắn mỗi cái mùa giải đều sai biệt không nhiều 20 chàng ra trận từ trình độ tới nói cũng không kém nhưng là này không có nghĩa là hắn có thể tại đây dạng trên sân khấu cũng phát huy xuất sắc nói trắng ra chính là năng lực vấn đề đỡ đủ thực lực tổng hợp đối lập là khá là bị gượng hắn là cái có thể tổ chức cầu thủ nhưng là độ cao liền đặt tại nơi đó chính là bởi vì biết rõ điểm này đỡ đủ mới gặp khổ luyện đá phạt cùng đá phạt cũng là bởi vì như vậy kỹ năng xuất hiện ở chẳng không nhiều thời điểm có thể càng tốt hơn trợ giúp cho đội bóng nhưng mà tại đây dạng cảnh tượng mình chắn trên đủ tổ chức sắp thực trên lệnh mũi, ít, Diêu giữa sân bắt đầu chiếm cứ trên sân ưu thế. Cái này cũng là JES phạm vào sai lầm, bởi vì Je bờ bị thương, cũng là hắn hoàn toàn không có dự án một chuyện. Vì lẽ đó hắn hầu như là bản năng đổi đội đỡ lũ, mà quên cợ lũ năng lực là không cách nào đang đối mặt Diêu thời điểm gánh bắt lên tổ chức cùng tấn công trọng trách, mà sang em tần dựa theo bình thường chiến thuật đi đá, vậy thì càng không có cách nào cùng Diêu giữa sân đối kháng. JES phát hiện điểm này, nhưng là hắn cũng không thể ra sức, đã đổi rơi mất hai người, lại nghĩ thay đổi người. Một cái thay đổi người là không có cách nào hoàn thành lớn như vậy chiến thuật điều chỉnh. huống chi trên ghế dự bị cầu thủ phòng ngự cũng chỉ còn giữ lại hậu vệ cánh tí Di Zidane cũng nhìn ra điểm này, vì lẽ đó hắn bắt đầu chỉ huy đội bóng, ở sân khách khởi sướng mãnh liệt tấn công. Nay từ hắn đón lấy thay đổi người là có thể nhìn ra. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 64 thời điểm, Diêu cũng đồng dạng tao nổ thứ bệnh, cắt vào trận cũng trì lực chiến đấu sau bị thường, sau đó không cách nào kiên trì, Zidane nhưng không có đổi nạn trộm, mà là trực tiếp liền đổi hai người. Benzema sân, thay đổi cắt vào dạn, Bale lên sân, thay đổi ico riêng ở sân khách khởi sướng mạnh mẽ tấn công, Giữa sân thất thế sau Hamilton, chỉ có thể ở sân nhà bị động chịu đòn. Tất cả những thứ này cũng làm cho sao các cổ động biến trợn mắt ngoan mồm, mắt không thể nhìn. Mà Ba Lê rất nhanh sẽ thể hiện gia đình cấp cầu thủ phong thái. Hắn lên sân vẹn vẹn 3 phút, lần thứ nhất chạm bóng, ngay ở bên trong vùng cấm nhận được mát xê lô truyền vào trong, sau đó nghiêng người móc câu. Lần này nghiêng người móc bóng trên không, có thể nói là làm liền một mạch, đẹp đẽ đem bóng ghi bàn khung thành dưới góc trái. Ghi bàn sau Ba Lê cũng không lo nổi sao là chính mình đội, hắn ở đây bên trong chính là một cái bay lượn chúc mừng. Hai hai bình, Mà này vẫn chưa xong. Chiếm cư ưu thế Diêu, đến lý không tha người tiếp tục khởi sướng mãnh liệt tấn công. GSS -E bị ép dùng mất rồi cái thứ 3 thay đổi người tiêu chuẩn, vạn vỡ lên sân, thay đổi bắt đi, Southampton bắt đầu rồi toàn diện phòng thủ. Giữa sân thất thế để Southampton phi thường không thể đứng. Xét thực, mấy năm qua này, Southampton liền chưa từng có ở giữa sân thất thế quá. Dẻ bờ tồn tại để bọn họ đối mặt bất kỳ hoàn cảnh thời điểm, cũng có thể khống chế lại giữa sân, sau đó thông qua không ngừng chế tạo áp lực đến lấy đến ưu thế, đây chính là Southampton chiến thuật nơi mấu chốt nhất. Nhưng mà hiện tại Zebra Junior bất ngờ bị thương lại làm cho Sangem Tần trên dưới rất không thể đứng. Jesu vào lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn ở sân nhà bảo vệ một hồi thế hòa. Zebra Junior thương cũng không nặng, hắn nên vẫn có thể theo kịp hiệp hai thi đấu. Các bình luận viên từng cái từng cái ánh mắt vẫn là rất chuẩn. Lúc này bọn họ đều phát hiện Sangem Tần vấn đề, liền dồn dập bắt đầu đánh giá lên. Đánh giá như vậy để rất nhiều fan bóng đá bỗng nhiên tỉnh ngộ đồng thời cũng làm cho rất nhiều chống đỡ Sangem Tần cổ động viên bắt đầu cảm thấy càng thêm lo lắng lên. Chúng ta có thể đứng bước sao? Có thể chống đỡ trụ sao? Sân nhà hai thế hòa tuy rằng bất lợi nhưng là cục diện như thế, chúng ta không phải không thắng lợi quá. Nhưng là nếu như sân nhà thất bại lời nói, sao Hemtân nhiều năm như vậy, vẫn đúng là không có ở sân nhà lại là hiện một thi đấu bên trong thất bại quá. Bọn họ phần lớn thời điểm đều sẽ ở sân nhà đạt được ghi bàn ưu thế, coi như biểu hiện cũng được, cũng sẽ ở sân nhà thu được một hồi thế hòa. Cái này mùa giải đây, bọn họ còn có thể làm được sao? Sao Hemtân các cổ động viên đương nhiên hy vọng bọn họ có thể làm được, mà đám cổ động viên Real Madrid thì lại càng thêm điên cuồng họ hết lên. Bọn họ nhìn thấy đánh bại sao hy vọng. Đây chính là quá khứ vô số đội bóng đều không thể ở Southampton sân nhà làm được sự tình. Southampton không phải là không có sân nhà thua bóng quá, nhưng là cái kia trên căn bản đều là ở giải đấu hoặc là trang di trong vòng đấu bảng. ở trang di onlit vòng knockout bên trong, bọn họ sân nhà chưa từng có bị công ăn quá. Có thể làm được điểm này chỉ có chúng ta Real. Mang ngăn cản Southampton ngũ liên quan cũng chỉ có chúng ta Real. Mang theo tâm tình như vậy, đám cổ động viên Real Madrid bắt đầu điên cuồng hò hét ở khép sân bóng, để bọn họ tiếng la cho mang đến đầy đủ chống đỡ. Saampton tấn các cầu thủ nhưng là vẫn cắn răng ở kiên trì, không ngừng chống đối giêu tấn công, không ngừng quay giày đối phương tấn công. Có thể ở giữa sân ngăn cản liền ngăn cản, không thể ngăn cản hay dùng thân thể ngăn trở đối phương xuất bóng. Đã lúc cứ việc ở tổ chức tấn công trên không có cách nào làm được, bị giêu giữa sân chế trụ, nhưng mà hắn vẫn như cũ chạy tích cực, chặn lại hung mãnh, ở đây trên phát huy sức mạnh của chính mình. Tại đây dạng không tiết thể lực phòng thủ bên trong, Saampton tựa hồ ổn định phòng tuyến của chính mình. Ngay ở sở hữu Saampton các cổ động viên nhìn thấy hy vọng thời điểm, ba lê ở phút thứ 88 Lại lần nữa để hắn suất đạo đội bóng chịu đến tổn thương thật lớn. Nhận được đồng đội rời đi bóng sau khi, ba Lê ở khoảng cách không thành 28 mét địa phương xa tiếp bóng, này cũng không phải một cái rất có uy hiếp vị trí, nhưng mà đang nhìn đến tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, ba Lê đột nhiên lên chân, ở vị trí này đánh ra một cái đẹp đẽ lá bằng rơi. Cú lở kỳ ra sức cứu thua, vẫn như cũ kém một chút, quả bóng treo thẳng vào góc chết mà bảo. ba Lê! ba Lê! Mai khai nhị độ! Thật không có nghĩ đến! trận đấu bắt đầu trước mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này Cagliano Zonal đều cùng đủ đủ phát huy mới là then chốt nhưng mà cuối cùng là Bale thay thế bổ sung lên sân sau khi trợ giúp Diêu đạt được thắng lợi đặc sắc tuyệt luôn xuất sa Bale cái này mùa giải bởi vì thương bệnh ra trận cũng không coi là nhiều nhưng mà hắn nhưng dù sao là có thể mang đến kỳ tích ba hai Diêu sân khách dẫn trước Southampton chúng ta sẽ thấy một cái vương triều đổ nát bắt đầu sao đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Diêu toàn đội bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng Sát thực, sân khách 32 đã xem như là một cái rất lớn như thế, 5 năm qua bọn họ lần thứ nhất cảm giác được chính mình có khả năng đánh bại Southampton, bắt được trang Deon Lee quân. Nói đến cũng thực sự là không dễ dàng, 5 năm a, dòng dã 5 năm, bọn họ mới lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng như thế. Mà cái này hy vọng, nhưng là một tên từ sang Southampton xuất đạo cầu thủ sáng tạo. Chương 796, đến phiên chúng ta lạ kỳ chiều chương 796, đến phiên chúng ta lạ kỳ chiều thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, tuy rằng có rất nhiều Southampton fan bóng đá chờ mong. Tuy rằng có rất nhiều cổ động viên Real Madrid lo lắng, chỉ lo sao lần lại gặp hướng về quá khứ rất nhiều lúc như vậy, ở thời khắc cuối cùng làm cho đối phương thắng lợi thành một nước. Nhưng là Southampton vẫn là chứng minh, bọn họ vẫn như cũng là trên trái đất đội bóng, không phải cái gì vũ trụ đội, bọn họ gặp thất bại, gặp mình, gặp sai lầm. Trên thực tế, nếu như nói thi đấu cuối cùng mấy phút, có cái gì đội mũ có thể lại lần nữa đạt được ghi bàn lời nói, như vậy cũng là Rio, mà không phải Southampton. Cristiano đâu có một lần giữa đối mặt không thành suýt chút nữa liền đạt được ghi bàn, thế nhưng Realit anh dũng ram giữ hắn suất bóng để cờ city annozono rất là cam tức. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Hơn 2.000 tên đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid bắt đầu rồi điên cuồng tiếng reo hò. Bọn họ đội bóng rốt cục công hám khe sen sân bóng. Tuy rằng chỉ thắng một cái bóng, nhưng là đón lấy hiệp hai thi đấu là ở Betmarber tiến hành. Bọn họ thăng cấp hy vọng, chưa từng có lớn như vậy quá. Di Dan cũng vung vẩy nắm đấm. Tuy rằng cuộc tranh tài này thắng được có chút vật khí, nhưng là hắn dòng suy nghĩ thắng lợi. Ở mỗi cái phân đoạn trên để sang em tần cảm thấy không giống nhau đây chính là thắng lợi then chốt. Liê ngay cả Zhe bờ bị thường, cũng là loại này không giống nhau hoàn mỹ thể hiện. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói Diêu cũng không hề dùng tính sát thương chiến thuật, bọn họ chỉ có điều là động tác khá là đại mà thôi. Sao Hampton vận ký sát thực không tốt lắm, nhưng là bọn họ cũng không phải tổn thương các vạ dạng sao? Vì lẽ đó Jesu cũng không có năm cái này nói sự, trước sau Diêu cũng không phải đặc biệt gì lô mãng đội ngũ, trừ bọn họ ra trong trận người cá biệt. Rất đang tiếp thua trận thi đấu, nhưng là còn có hiệp 2, chúng ta vẫn như cô gặp hướng về Tam Quan Vương khởi sướng xung kích. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, lúc này mới chú ý tới, sao Tân hiện tại sát thực vẫn có cơ hội bắt được Tàng Quan Vương a? Giải đấu bọn họ chưa đều, Champions League tiến vào bán kết, Cup FA cũng tiến vào trận chung kết. Tuy rằng giải đấu cùng Champions League bọn họ bây giờ nhìn lên đều rất nguy hiểm, nhưng là bọn họ trước sau vẫn là hiện tại toàn châu Âu châu duy nhất có cơ hội xung kích Tàng Quan Vương đội ngũ. Diêu giải đấu là đường mùa, Liverpool cuộc thi đấu đều đường lừa, Roma đồng dạng League Cup thi đấu đều đường lừa. Dưới tình huống như vậy, GSG tiếp tục duy trì tự tin, đương nhiên là một cái rất tự nhiên sự tình. Zebziner thương. Có phóng viên hỏi. Ta có lòng tin hắn sẽ ở hiệp 2 thi đấu bên trong trở lại. Zesu trả lời nói. Southampton các ký giả bắt đầu rồn rập vô tay, bọn họ là biết Zebziner tầm quan trọng, hoàn toàn có thể nói như vậy, nếu như cuộc tranh tài này Zebziner không bị thương, như vậy rêu coi như là một hồi thế hòa, cũng rất khó bắt được. Hiệp 2 ở Bedmutter, đương nhiên càng cần phải Zebziner nỗ lực mới được. Đương nhiên, ở trước đó, Southampton còn có một hồi giải đấu muôn đá. Thứ 37 vòng, Southampton sân nhà đá với bước nầm Nay cũng không phải một hồi rất khó thi đấu, bước nở mà hiện tại chính là tiêu chuẩn vô dụng vô cầu, hy vọng bọn họ cùng Southampton liều mạng, đó là không có khả năng lắm. Tuy rằng Southampton mới vừa thua một hồi thi đấu, nhưng là bọn họ muốn đánh bại bước nở mau, vẫn như cũ không khó. Ở Phái ra không ít thay thế bổ sung tình huống, Southampton ở sân nhà 2 một gian nan đánh bại bước nở mau, tiếp tục đuổi Man City, bất quá bọn hắn cùng Man City trong lúc đó hiệu số bàn thắng thua thế yếu, lại bị kéo lớn hơn. Bởi vì Man City này một vòng là sân khách 4-1 đánh bại West Ham United, bọn họ hiểu số bàn thắng thua bắt đầu dẫn trước Southampton 17 cái, như thế nào đi nữa cũng sẽ không ở còn lại 2 vòng bên trong, bị Southampton san bằng chiến lệ. Điều này cũng mang ý nghĩa, ở một vòng cuối cùng bên trong, Southampton nhất định phải đánh bại Man City mới có cơ hội bắt được quán quân, trừ phi thứ 37 vòng Man City đá với hủ đỡ phụ thời điểm tụt dây xích. Bây giờ nhìn lại, đây cơ hội là một cái chuyện không thể nào. Sân nhà đánh bại bước nở Mao sau khi, Southampton toàn đội liền bay về phía Birmingham, rất rõ ràng chính là cuộc tranh tài này mới là đón lấy quan trọng nhất một hồi. Zhe Bở Duy Nơ cũng theo đội xuất trình. Đối ngoại Sang Hem tần vẫn đang nói Zhe Duy Nơ khôi phục đến không sai, hiệp 2 nên có thể ra trận, mà lần này hắn theo đội xuất trình cũng tựa hồ chứng minh điều này. Dù sao nếu như chỉ là vì thả khói vụ đạn lời nói, cái kia không cần thiết để Zhe Duy Nơ theo cùng đi, tàu xe mệt nhọc cũng là sẽ làm cầu thủ thương thế tăng thêm, bây giờ nhìn lại, Zhe Duy Nơ thương sắc thực vấn đề không lớn, hắn ở hiệp 2 hơn nửa có thể ra trận. Cặp đôi này Diêu Phương diện chiến thuật sắp xếp cũng là một cái rất lớn áp lực nhưng mà ở thi đấu đến một ngày kia, làm sao em tần tuyên bố đội hình ra sân thời điểm, tất cả mọi người mới phát hiện, Reber Junior cũng không có ở đội hình ra sân bên trong. 433, sao em tần đây là muốn liều mạng a? bắt được sao em tần đội hình ra sân, Di đang phát sinh một trận tiếng thở dài. Thủ môn cú là kỳ, hậu vệ cảm xế lồ, trí lẻo, Zelit, Maguire, giữa sân Mungjet, Zeto, Vanber, tiền đạo sảng cổ, đi, đủ đủ, không riêng đội thành ba tiền đạo, còn để sảng cổ cái này tuổi trẻ cầu thủ ra trận, chính là vì quấy giày cố hữu nhịp điệu thi đấu. Trên một người là Di đang để sang em trên dưới lấy làm kinh hãi, mà cuộc tranh tài này liền đến viên sang em lạ kỳ chiêu. đương nhiên như vậy điều chỉnh, kỳ thực cũng mang ý nghĩa. Sao em ở trận này thi đấu bên trong, đúng là ở hạ phong. vẫn là câu nói kia, thực lực có ưu thế thời điểm, tội gì lạ kỳ chiêu, ổn thỏa tiến hành thi đấu mới là quan trọng nhất. chỉ có ở thực lực đứng trên không sánh bằng thời điểm, mới gặp nghị trăm phương ngàn kế lạ kỳ chiêu. như vậy kỳ chiêu thường thường cũng sẽ không mang đến cái gì tốt hiệu quả, dù sao bản thân thực lực kém, lạ kỳ chiêu nói tới không em thay một điểm, liền cứ gọi ngựa chết xem là ngựa sống ý địa. Bốn là sắp chết dãy dụ một cái, thua xác suất đương nhiên sẽ rất lớn, nhưng là chỉ cần có thể thắng được đến, vậy thì là kinh điển. So sánh với nhau, giai lần này thủ phát liền bững trại rất nhiều. Các bạn giảm trên một hồi thi đấu bị thương cũng không tính nhẹ, cuộc tranh tài này không cách nào ra trận, Zidane cũng không có trên nào chỗ, mà là để bật xuất hiện ở hậu vệ cánh phải vị trí, bản thân hắn là cái tiền đạo cánh, phòng thủ cũng còn có thể, đánh hậu vệ cánh không thành vấn đề. Hậu vệ cánh trái Marcelo, trung vệ Ramos cùng Bizen, giữa sân Modri, Córros cùng Pogba, tiền đạo C. Ronaldo. Benzema, Asensio. Ngoại trừ ba Lê tiếp tục làm thay thế bổ sung cùng với cổ và thay thế được Casemiro vị trí ở ngoài, Zidane thủ phát, cũng không có ra ngoài mọi người bất ngờ. Từ góc độ này, cũng có thể thấy được Diêu hiện tại sát thực chiếm cứ ưu thế. Cuộc tranh tài này, đến tiên chúng ta muốn liều mạng. Gessu cùng Zidane nắm tay thời điểm nói, không có một gì, liều mạng tấn công thật có thể đạt được rất nhiều ghi bàn sao? Zidane hơi kinh ngạc hỏi một câu. Vậy thì hãy chờ xem. Gessu trả lời nói. Chương 797, tin tưởng chính mình đồng đội chương 797 tin tưởng chính mình đồng đội đội trận ba tiền đạo không có trên tọa đủ sao em tần bộ này đội hình chiến thuật dụ ý liền ngay cả phổ thông fan bóng đá đều có thể nhìn ra vậy thì là nhanh chóng thông qua giữa sân dựa vào tiền đạo sức mạnh đến tấn công chiến thuật như vậy trước đây sao em tần không phải không có làm quá trên thực tế tại đây cái mùa giải trước tuy rằng reber junior tổ chức rất trọng yếu nhưng mà sao em tần cũng thường thường có thể lợi dụng trước sân nhanh chóng tấn công để hoàn thành tấn công nhưng mà hiện tại trước sân là sản cổ cái này cầu thủ trẻ hắn còn có thể tạo được tiền đạo cánh cực kỳ trọng yếu kéo năng lực sao? Trước đây sang em tầng đường biên có Lukaku, có Mend, có Toni Ricci, có Dembélé. Bọn họ đều là năng lực cá nhân rất xuất sắc cầu thủ, ở đây trên chỉ cần cầm bóng liền có thể đưa đến tác dụng to lớn, nhưng mà hiện tại bọn họ đều không ở, đồ đủ cùng vắt đi là trung phòng, chỉ dựa vào sản cổ đột phá có thể mang đến tốt như vậy hiệu quả sao? Điểm này, GES trên thực tế vẫn có tự tin. Đối với bên thi đấu sản cổ thay thế bổ sung ra trận sau khi, hắn tuy rằng cũng không có đưa đến quyết định gì tính tác dụng, nhưng mà như vậy bầu không khí cùng như vậy đối thủ tôi luyện bên dưới, cặp đôi này cầu thủ trẻ Đó là thoát thai ngoa cốt. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đủ để để hắn thực lực tăng lên cái gì, nhưng mà tâm thái của hắn cùng so sánh thi đấu du vọng, nhưng tăng mạnh không biết bao nhiêu. Bản thân hắn tại thân thể cùng kỹ thuật trên liền không có vấn đề gì, khiếm khuyết chính là những này, cũng chính là trong truyền thuyết kinh nghiệm. Còn đối với bọn như vậy cảnh tượng bình tráng, thay thế bổ sung lên sân nửa sân được hun đúc cùng kinh nghiệm, là bao nhiêu phổ thông thi đấu khả năng đều không đổi được. Vì lẽ đó vào lúc này, GES tú lựa chọn tín nhiệm Sancho, để hắn đột phá, đến chế tạo ra uy Betmarber sân bóng không còn chỗ ngồi. Ở toàn trường cổ động viên Real Madrid tiếng reo hò bên trong. Trận đấu bắt đầu. Đã cổ động viên Real Madrid đương nhiên là có to lớn tự tin, trên một hồi có thể ở sân khách lật tung sang Em như vậy trận này ở Vĩ Đại Betmarber, bọn họ cũng nhất định có thể đạt được thắng lợi, tiến vào Trang Dionlith trận chung kết, bắt được thuộc về bọn họ thứ 10 cái Trang Dionlith quân. Ở Sang Hampton liền muốn đuổi kịp Real Vĩ Đại ghi chép thời điểm, Real tự mình ngăn cản bọn họ, sau đó đem chính mình Trang Dionlith số lượng tăng lên tới 2 chữ số, đây là cỡ nào hoàn mỹ thì bạn, vì hoàn thành như vậy thì bạn. Thậm chí ông trời cũng đang giúp trợ bọn họ, ở khe sân sân bóng, Southampton hai tên chủ lực trước sau bị thương ra sân, trực tiếp để Diêu đạt được đầy đủ ưu thế, không ngừng áp chế Southampton, cuối cùng đạt được trận đó vĩ đại thắng lợi. "Vận khí đều ở chúng ta bên này, Southampton, các ngươi không ngăn được chúng ta." Nhưng mà từ thi đấu vừa bắt đầu, Southampton liền khởi sướng mãnh liệt tấn công. Bọn họ cũng không có ở giữa sân qua lại lan truyền, mà là ở mở bóng sau khi, ở hậu trường lan truyền mấy chân, cấp tốc liền đem bóng đánh tới trước sân. Dẹp cao bóng, Sancho ở cánh phải tiếp bóng, đối mặt tới phòng thủ Marcelo Sản cổ có vẻ tương đương bình tĩnh, hắn đầu tiên là bước thông thả rê bóng về phía trước, sau đó giấm hai cái đảo chân, nhìn thấy Mascelo không hề bị lay động, bắt đầu dẫn bóng hướng về trung lộ đi. Nhìn thấy Rio trận hình rất nghiêm chỉnh, hắn liền ngừng lại. Trên khán đài vang lên cổ động viên Rio Madrid cười vang. Mà vào lúc này, cản Selleo bắt đầu ở đường biên bộ một bên xuyên bảo, sản cổ dẫn bóng chuyển hướng đường biên, tựa hồ chuẩn bị nhấc chân đem bóng chuyển cho cản Selleo như thế. Động tác này để Mascelo phân tán sự chú ý của mình, nhưng mà sản cổ cấp tốc đem bóng lôi kéo, sau đó thẳng tắp từ bên cạnh hắn giết vào gường cấm. Lần này đột phá, tốc độ cực nhanh. Từ Marcelo bên người gào thét sông tới sau khi, sang cô ở bên trong vùng cấm hướng về đường biên ngang đột phá. Hiện tại bên trong vùng cấm hai cái trung vệ vẫn còn, hắn trực tiếp đối với khung thành xung kích lập tức liền sẽ bị ngăn cản. Vì lẽ đó hắn một hơi vọt tới đường biên ngang phụ cận, lúc này mới nhấc chân đem bóng chuyển ra ngoài. Về phòng thủ Ra Mút ra sức đưa chân đem bóng hơi ngăn lại, quả bóng đánh vào trước cấm vào đến bên trong vùng cấm vạn vở trên chân đàn hồi, đã đến vùng cấm phía bên phải. Mới vừa trước cấm vào đến bên trong vùng cấm rê không người phòng thủ, hắn đang chạy bên trong ngay lập tức lên chân xúc bóng, quả bóng cấp tốc bay vào rìu không thành. Trong nay mắt này toàn bộ Beck tiếng hoan hô, đồng thời đình chỉ, bóng em Southampton mở màn bèn bèn 3 phút liền đạt được ghi bàn. Zé Tao, hắn đúng lúc trước cắm vào vì là Southampton đánh vào cái này then chốt ghi bàn. Tuy rằng cái này ghi bàn hoàn toàn không đủ để để Southampton đạt được toàn bộ thi đấu thắng lợi, nhưng mà dù sao có thể để cho bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó, đánh cho Càng thông dòng một điểm. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Zé Tao cùng cái khác đồng đội ô nhau, chứ bọn họ có thể nói là tức sôi ruột, cái này đi bàn thì lại để bọn họ phát tiết ra một điểm. Dù sao hiểu một, bọn họ sát thực thua không thuộc lắm. GSU -E ở đây giới cùng cái khác cầu thủ vỗ tay chúc mừng, đương nhiên cũng bao quát Zhe Như thế nào, ta nói bọn họ có thể chứ? GSU -E nói với Zhe Đương nhiên, thủ lĩnh đều là có thể rất chính xác. Zhe cười trả lời. Hắn thương xác thực còn chưa tốt, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là nếu như miễn cưỡng ra trận lời nói, vừa đến dễ dàng phát huy không được, thứ hai cũng lo lắng miễn cưỡng ra trận tăng thêm thương thế, lại không phải chỉ có cuộc tranh tài này đá, dù sao một vòng cuối cùng đối với Man City thi đấu tương tự phi thường trọng yếu, không có hắn không được. Hắn cùng đủ đủ là sang em tần hiện tại quan trọng nhất hai cái cầu thủ. Rebejiner vốn là đã làm tốt mang thương ra trận chuẩn bị, nhưng là vẫn có chút do dự. Dù sao mùa hè chính là cuối cùng, nếu như bởi vì tăng thêm thương thế ảnh hưởng cuối cùng, hắn vẫn có chút không muốn. bẹn trùn gần nhất ra rất nhiều cầu thủ tốt, hắn cũng hy vọng có thể tại trên luật cuộc biểu hiện khá một chút. Tuy rằng hắn ở đội tuyển quốc gia biểu hiện vẫn không ra sao, kém xa ở câu lạc bộ biểu hiện tốt, mà Jesu thì lại nói cho hắn, để hắn tin tưởng chính mình đồng đội, hào hào khôi phục, ở càng quan trọng thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc. Hiện tại, cái này đi bàn, tựa hồ chứng minh. Hắn xác thực không cần quá lo lắng, nhưng mà Jie lúc này cũng chưa từng xuất hiện cái gì tâm lý song lớn. Sao em thực lực giảm xuống là khẳng định. Reber Junior như vậy hạt nhân không cách nào ra trận. Nếu như nói sao em thay đổi một hồi chiến thuật, là có thể biểu hiện càng tốt hơn. Như vậy Reber Junior như vậy hạt nhân dựa vào cái gì nắm 35 vạn bảng anh cao nhất lương tuần. Con số này đặt ở toàn tờ giờ mi ở lit đều là năm vị trí đầu, đặt ở toàn thế giới cũng là mười vị trí đầu trình độ. lấy JESU tính toán tỉ mỹ trình độ, rất sớm liền xác định Reber Junior là sao em hàng không bán, mà đối với hắn cầu thủ khác có thể bán liền bán cũng là bởi vì hắn biết Zebra Jr. tầm quan trọng. Vì lẽ đó tuy rằng cái này ghi bàn rất đặc sắc, nhưng mà cũng không thể giải thích cái gì, diêu toàn thể ưu thế, vẫn như cũ tồn tại. Đây giống như là trên một hồi thi đấu, rêu hòa nhau một phần thời điểm, thì thực sao em tần các cầu thủ cũng đều không hoảng hốt như thế. Bởi vì bọn họ biết mình thực lực có ưu thế. Hiện tại diêu trên giới, cũng biết chính mình có ưu thế. Sự thực cũng cùng bọn họ suy đoán gần như.